Mai Lạc buồn cười mà nhìn Thủy Nhu Nhu bóng dáng, đáng thương hoa, bị dọa tới rồi, phỏng chừng nàng đều sẽ tưởng nhìn thấy yêu quái. Nói thầm xong lúc sau nàng lại đánh giá khởi hư vô tử tới, cảm giác hắn hình như là so thượng một lần gặp mặt làn ra lại hảo đâu. Đây là nàng lần thứ hai chính thức nhìn thấy hư vô tử, trong lòng còn nhớ thương hắn hay không mang theo ra người mặt nạ sự, cho nên không khỏi nhìn nhiều vài lần, chính là ngó trái ngó phải cũng chưa phát hiện hắn có dịch dung dấu vết, cái này làm cho Mai Lạc thất bại không thôi. Bởi vì vậy ý nghĩa cái này hư vô tử thật là sáng tạo một cái bất lao thần tích làm nằng cái này ái mị nhưng lại dùng sức các loại biện pháp vẫn như cũ vô lực lưu lại thanh xuân nữ tử các loại hâm mộ ghen tị hận A. Hư vô tử nhạy bén mà đã nhận ra mai lạc bất thiện ánh mắt, rất là khó hiểu hỏi, như thế nào làm đồ tức phụ. Chẳng lẽ là ngươi tặng cho ta bảo dưỡng phẩm ta dùng không đúng? Chính là ta mấy ngày nay rõ ràng liền cảm giác được làn da hảo rất nhiều A. Ta nói làn da của ngươi như thế nào so thượng một lần gặp mặt còn muốn hào đâu, nguyên lai là ta bảo dưỡng phẩm công lao a Sư phụ vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta đâu. Mai lạc lập tức liền chuyển độ, vừa rồi không vui đảo qua mà quang, hồ ly giống nhau cười hỏi hư vô tử. Hư vô tử sửng sốt, ơn, cái kia, đồ tức phụ hiếu kính sư phụ không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Hơn nữa là ngươi chủ động tặng cho ta, như thế nào còn cùng ta muốn thù lao a Ta một cái đạo môn người trong, nghèo thực. Chính là không có gì vàng bạc châu áo có thể hồi quỹ Đến, này lại là một cái thần giữ của Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn kia đạo bảo tài chất còn có trên đầu châm cải tỷ lệ Mai lạc liền biết cái này lao đạo của cải phong phú Càng miễn bàn đạo quan trung hắn kia một phòng bài trí Không có tương đương thực lực nhưng lộng không đến những cái đó thứ tốt Chính là mai lạc cũng bất hòa hắn bẻ xả việc này Dù sao nàng đổ vốn là không phải những cái đó tiền tài linh tinh đồ vật Là là là, ta biết sư phụ không màng danh lợi Khẳng định không đem này đó thế tục hoàng bạch chi vật để vào mắt, cho nên ta cũng không tính toán cùng ngài lão nhân ra muốn này đó tục vật. xác thực nói là cùng ngài trao đổi, là một bút ngài ổn kiếm không bồi mua bán. Mai Lạc nói thành ý mười phần khiêm tốn có lễ, thành công mà khiến cho hư vô tử hứng thú. Nga! Không cần vàng bạc cũng có thể cùng ngươi buôn bán. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì cùng ta trao đổi, mà ta lại nên lấy ra thứ gì đâu. Sư phụ ngài đừng nóng nội à, ta phải cho ngài đồ vật. Ngài nhất định cảm thấy hứng thú, đó chính là ta cho ngài dùng băng cơ ngọc lộ cao, cộng thêm ta độc môn bí chế kéo dài tuổi thọ thuốc tăng lực cùng tóc đen đàn, này tam dạng đồ vật phối hợp sử dụng nói nhất định sẽ lệnh ngươi càng thêm tuổi trẻ lực tráng cùng với da thịt non mịn. Hư Vô Tử vừa nghe trong lòng mừng như điên, nhưng vẫn là cố gắng chấn định hỏi Mai Lạc, ngươi nói được mấy thứ này đều là cái gì tác dụng đâu? Mai Lạc tự phụ mà cười, sư phó, này băng cơ ngọc lộ cao hiệu quả ngài không phải đã kiến thức sao? Nó sẽ lệnh ra thịt non mềm tế hoạt, vốt phẳng nếp nhăn, làm nhạt lấm tấm, không những có thể dùng ở trên mặt, toàn thân đều có thể dùng. Ta tưởng nếu ngài thật là 55 tuổi nói, lúc này trên người khẳng định sẽ bắt đầu xuất hiện ra đốn ngồi, người đem này bằng cơ ngọc lộ cao thoa đi lên không ra nửa tháng khẳng định thấy hiệu quả. hư vô tử ở nghe được ra đốn ngồi cái này từ khi còn nhỏ, cả người đều không tốt, lông mày ninh thành bánh quai trèo dạng, bẹp miệng nói, chán ghét, không được đề cái này chữ, nghe liền chua đâu Thường ta cả đời xinh đẹp như hoa, như thế nào liền sẽ mọc ra như vậy xấu xí đồ vật đâu. Người xác định này bảo dưỡng phẩm còn có thể loại trừ cái kia đồ vật. Mai Lạc thật sự là không biết nên hình dung như thế nào cái này sư phụ, tính tình biến đổi thất thường, cùng cái tiểu hài tử dường như, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lao tiểu hài, tiểu tiểu hài. Nghe nói người thượng tuổi liền sẽ trở nên đặc biệt hỉ nộ vô thường không thể nói lý, hay là hắn chính là như vậy. Nhưng là Mai Lạc trong lòng lại như thế nào lung tung suy đoán. Trên mặt toát ra tới đều là kính cẩn ý cười, sư phụ nào, ngài cứ yên tâm đi, đồ tức xuất phẩm, chất lượng vô ưu Hơn nữa tuyệt đối vì ngài vô hạn lượng cung cấp. Cái kia cái gì thuốc tăng lực cùng tóc đen đan lại đều là quản gì đó đâu. hư vô tử cũng không làm ra vẻ, nàng thấy mai lạc hạ này vốn gốc liền biết nàng khẳng định là tưởng từ chính mình trên người được đến cái gì, vậy một lần đem điều kiện đều nói rõ ràng, như vậy ai cũng không có hại. Mai lạc cũng là cái dứt khoác người. Sư phụ đầu tóc khẳng định đã có trở nên trắng đi. Dùng ta tóc đen đàn, nhất định sẽ làm ngài đầu tóc một tháng biến thành đen, 3 tháng không thấy một kia bạch ý, chỉ cần ngài kiên trì dùng nói liền sẽ vẫn luôn là tóc đen. ma kia kéo dài tuổi thọ thuốc tăng lực tắc sẽ làm ngài gân cốt cường tráng, toàn thân thoải mái. Sư phụ ngài hiện tại cho rằng này mua bán làm được làm không được đâu. Nói xong mai lạc còn nghịch ngậm mà chiều hư vô tử cười. Làm không được. a mai lạc phi thường ngoài ý muốn. Vừa mới không phải nói rất đúng tốt sao, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Đó là ngốc tử. Hô, sư phụ ngài nói chuyện có thể không lớn thở dốc sao. Mai lạc thật sâu cảm giác chính mình bị chơi. Ha ha ha, này không phải đậu ngươi chơi đâu sao. Vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn bị ngươi năm cái môi đi rồi, dù sao cũng phải làm ta hỏa nhau một thành đi. Hư vô tử cười ha ha, vì chính mình trò đùa dai thành công mà cao hứng không thôi. Mai Lạc thiệt tình cảm thấy cái này hư vô tử không chỉ là cái lao ngoan đồng đơn giản như vậy, này căn bản chính là không đàng hoàng sao. Rốt cuộc biết hàn thành mặc khi đó thỉnh thoảng lại Phạm Nhị chơi bảo là với ai học. Ha ha, sư phụ ngài cao hứng liền hảo. kia hiện tại chúng ta có thể nói này bút xinh ý đi. Mai Lạc gáp xuống trong lòng các loại ai hoán cùng bất mãn, nỗ lực bài trừ thân thiết nhất tươi cười hỏi đến. Có thể à, đương nhiên có thể. Ta đảo muốn nhìn ta trên người rốt cuộc có cái gì bảo bối đáng giá ngươi hoa lớn như vậy giá tới đổi. hư vô tử chẳng hề để ý nói, hắn tự nhận là không có gì chân quý đồ vật có thể làm mai lạc ra lớn như vậy đại giới tới đổi. Sư phụ A, kỳ thật ta muốn không phải ngài trên người bất luận cái gì một thứ. ân Không cần đồ vật. Vậy ngươi muốn cái gì? hư vô tử lòng hiếu kỳ lập tức tới đỉnh điểm. Ta muốn ngài bảo dưỡng kinh nghiệm cùng trải qua. Mai lạc cũng không vòng quanh. Lời ít mà ý nhiều mà nói ra ý nghĩ của chính mình. hư vô tử đều bị nói ngốc, ngươi ra như vậy thật tốt đồ vật, liền vì muốn cái này. Ngươi không cảm thấy mất công hoàng Hàn thanh mặc ở một bên nghe xong dùng sức nghẹn lại cười, trong lòng ngắm nhạc, xem ra lúc này sư phụ là kinh ngạc mà quá sức, bằng không khôn khéo như hắn như thế nào có thể thấy tiện nghi không dám thân chiếm, ngược lại hỏi cái này sao cái vấn đề. Mai lạc cười ha hả mà nói, không lộ đến hoàng A. Dù sao mấy thứ này vốn là hẳn là chúng ta vãn bối nên hiếu kính ngài, nếu có thể đổi lấy ngài quý giá kinh nghiệm, ta còn là kiếm lời đâu. A, ta đây không nói cho ngươi, ngươi trực tiếp đem đồ vật đều cống hiến xuất hiện đi. Hư Vô Tử vừa nghe Mai Lạc như thế hiếu thuận có lễ, bắt đầu chơi xú vô lại muốn làm tiền càng nhiều đồ vật. Mai Lạc lập tức trận tròn mắt, trong rất nhiều lần miệng mới phát ra âm thanh tới, kia, cái kia, sư phụ à, ta không mang theo chơi lại à. Nói tốt sự tình như thế nào còn mang đổi ý đâu. Hàng thanh mặc liền ở một bên sung sướng mà nhìn cáo giả đánh với tiểu hồ ly, cuối cùng tiểu hồ ly giống như là suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt thợ săn giống nhau, bởi vì nhất thời thiện tâm quá độ bị chơi, kia đầy mặt ủy khuất cũng không thể tin tưởng xem hắn là lại đau lòng vừa buồn cười, ha ha, sư phụ ngài cũng đừng đậu lạc nhi, nàng sẽ thật sự. Liên ngay về điểm này kinh nghiệm lời tuyên bố, gặp người liền nói, ta đều có thể đọc lầu lầu, lạc nhi có thể lấy như vậy thật tốt đồ vật cùng ngài đổi, hơn nữa vẫn là vô hạn lượng cung ứng Ngài liền miêu trong ổ chăn vụng trộm nhạc đi thôi. Hư vô tử bị nói toạc tiểu kỹ xảo, thẹn quá thành giận mà chụp một chút hàn thành mặc cái ống, ngươi cái ngại danh, quả thật là cưới tức phụ đã quên sư phụ a. Mai Lạc cũng thở phì phì mà thọc một chút hàn thành mặc sau eo, ngươi sớm biết rằng sư phụ bảo dưỡng bí quyết, còn trơ mắt nhìn ta đưa ra như vậy thật tốt đồ vật, ngươi có biết kia đến giá trị bao nhiêu tiền a. Ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, ngươi không phải nói dù sao đều phải đưa sư phụ sao? Hàn thành mặc ủy ủy khuất khuất mà trình bày chi tiết. Chính là A, đồ tức phụ, chẳng lẽ ngươi vừa mới lời nói đều là trái lương tâm. Này là ngươi một chút đều không nghĩ hiếu kính ta. Hư vô tử lập tức cấp đồ đệ hát đệm. Ừ, có sư phụ liền mặc kệ tức phụ. Các ngươi thầy trò hai cái kết phường khi dễ người. Mai lạc nhỏ giọng oán giận nói, thành công dứt lấy hư vô tử cười ha ha. Mà hàn thành mặc còn lại là bất đắc dĩ mà biểu môi. Như thế nào liền xem cái náo nhiệt công phu chính mình liền thành tường đầu thảo nghiêng ngả cuối cùng hai bên cũng chưa lạc thảo đâu. Liên ở hắn tự hoán tự ngải thời điểm, kia hai người đã khoái hoạt vui sướng mà thảo luận khởi bảo dưỡng bí quyết cùng bước đi tới, mai lạc càng là không biết từ nơi nào biến ra một cái tiểu sách vở nghiêm túc mà ký lục, nhìn dáng vẻ là muốn cẩn thận nghiên cứu vấn đề này. Hàn Thanh mặc vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt, hắn tưởng nói các ngươi một cái là có đồ tức phụ liền không để ý tới đồ đệ. Một cái khác là có tướng công hắn sư phụ liền mặc kệ tướng công chính là nhìn xem kia hai người thảo luận điệu nhiệt liệt phi phàm bộ dáng, chính mình cũng đừng tự tìm không thú vị, ngoan ngoắn mà một bên hầu đi. Cảm giác chính mình địa vị ở gặp được Mai Lạc lúc sau liền không ngừng giảm xuống, mỗi khi cho rằng đã tới rồi cực hạn thời điểm, sẽ có tân người cùng sự tới đánh vỡ hắn quan niệm, phòng trừng về sau hắn địa vị chỉ biết càng thấp, xem, ngay cả yêu thương hắn nhiều năm sư phụ đều cùng Mai Lạc một cái chiến tuyến, liền hắn tưởng căm cái lời nói đều không đ Hảo thương tâm A. Thật vất vả ở hàn thành mặc trong lòng nước mắt đều mau chạy khô thời điểm, mai lạc cùng hư vô tử mới hoàn thành dung nhan bất lao bí tịch tham thảo. Tự nhiên, ngươi này đó biện pháp ta trở về liền thử xem, còn có ngươi đáp ứng cho ta những cái đó thứ tốt nhất định phải mau chóng cho ta đưa đến vô lượng xem Nga. Ta thật hy vọng có thể trở lại 30 tuổi khi bộ ráng. Hư vô tử vô hạn hướng tới mà nói đến. Yên tâm đi sư phụ, chỉ cần ngươi kiên trì dựa theo ta nói đi làm. Nhất định sẽ thực mau nhìn thấy hiệu quả Hôm nay ngươi cũng cho ta rất lớn gợi ý Về sau ta cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào dược vật Cùng bảo dưỡng phẩm tới Mỹ dung dưỡng nhan Nhất định phải nhiều làm dưỡng sinh vận động Cùng bảo vệ sức khỏe hoạt động Mai lạc cũng là tin tưởng tràn đầy Nàng cũng không tin bằng vào chính mình Cao siêu y y thuật cùng kiếp trước ra thịt bảo dưỡng tri thức Hơn nữa hôm nay hư vô tử dạy cho nàng Những cái đó tập thể hình chiêu thức Còn có thể không hề sang một cái bất lao chuyên kỳ Chờ đến nàng hơn 50 tuổi thời điểm cũng nhất định phải cùng cái hơn 20 tuổi mỹ nhân dường như. Hàn thành mặc xem hai người rốt cuộc nói xong, lại còn có tốt cùng bằng hữu dường như, đều đã không lời nào để nói. Sửa sang lại một chút tâm tình mới hỏi hư vô tử, sư phụ, ngày hôm nay tới là có chuyện gì sao? Hư vô tử một phách chán, ngươi không nhắc nhở ta thiếu chút nữa đã quên, ta là tới thông chi ngươi đi tham gia tuyệt sát đại hội. Một câu chấn kinh rồi hàn thành mặc cùng mai lạc, cái kia trong truyền thuyết tuyệt sát đại hội nhanh như vậy liền tới rồi. Sư phụ, không phải nói tuyệt sát đại hội còn phải chờ một thời gian mới bắt đầu sao. Hơn nữa cái kia bác hỏi hùng bị xóa tên, không cũng đến tuyển gia tân người được chọn sao. hư vô tử gật gật đầu nói, vốn dĩ xác thật là cái dạng này, chính là gần nhất trên giang hồ liên tiếp mà đã xảy ra một ít ly kỳ quỷ dị sự kiện. Bang chủ cùng các trưởng lão đều lo lắng trên giang hồ phải có một hồi đại biến cố, cho nên liền đem tuyệt sát đại hội trước tiên, tuyển ra tân bang chủ hảo đi đối mặt khả năng xuất hiện nguy cơ. Mai lạc nghe được ly kỳ quỷ dị sự kiện rất là kinh hãi, vì cái gì chính mình không có được đến tin tức đâu. Sư phụ, ngài nói chính là sự tình gì đâu. Hư vô tử tập trung tinh lực cảm thụ một chút chung quanh, xác định phụ cận không có người, mới đệ thấp thanh âm nói đến, trước mắt những việc này còn đều là cái bí mật, các ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ, chúng ta riêng băng có chính mình đặc thù tin tức ống dẫn cho nên biết đến sớm một chút. Hiện tại trên giang hồ đã có lớn lớn bé bé 10 cái môn phái trưởng môn thần bí tử vong. Phỏng chừng là chúng độc mà chết, nhưng là không ai có thể đủ tra đến ra tới bọn họ chung cái gì độc. Chúng độc. Mai lạc giật mình mà lặp lại một câu, như thế nào sẽ như vậy sao đâu. Chúng ta ở biên quan tiền tuyến đụng phải tụ độc trận, mà trên giang hồ như vậy nhiều trưởng môn thân chung kỳ độc mà chết. Chẳng lẽ nơi này có cái gì liên hệ không thành? Người nói cái gì? Các người đụng phải tụ độc trận. kia không phải cái kia lão độc quái má hồn thương âm độc thủ đoạn sao. Như thế nào lại tái hiện giang hồ đâu. Thư vô tử nghe được tụ độc trận khi đại kinh thất sắc, đây chính là nhiều năm trước trên giang hồ mỗi người nghe chi sắc biến ngoạn ý, người một khi bị nốt trong đó, không bị độc chết chính là bị sống sờ sờ cắn chết, liền tính là đuổi giết này đó quẩn quẩn không giúp độc vật cũng đến bị sống sờ sờ mệt chết, rất ít có người có thể đủ phá trận mà ra. Mặc nhi, tự nhiên, các người là như thế nào lao ra trận tới đâu? Không có bị thương đi. hư vô tử tuy rằng có khi điên khủng, nhưng là yêu thương đổ nhi tâm lại là không chút nào giả dối. Hàng Thanh mặc cho hắn một cái trấn ăn cười, không có việc gì sư phụ, ngài xem chúng ta bên này đều hảo hảo sao. Chuyện này a còn may mà Lạc Nhi, nếu không phải nàng thông minh cơ trí cùng với nàng cái kia năm hồ con rắn nhỏ liều chết bảo hộ, chúng ta cùng kia vạn dư danh tướng sĩ liền đều phải công đạo ở những cái đó độc vật khẩu hạ. Sau lại Lạc Nhi càng là tìm được rồi phá trận phương pháp, đem cái kia tụ độc trận thiêu hủy, chúng ta lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý mà đánh bại Bắc Man đội, chiến thắng trở về. Hư vô tử nghe hái hùng Không nghĩ tới chính mình đồ đệ xuất ngoại đánh cái trượng thế nhưng còn có này chờ hung hiểm việc phát sinh, thật là bất ngờ a Tự nhiên, quá cảm tạ ngươi, nếu không ta liền khả năng sẽ mất đi này duy nhất bảo bối đồ đệ. Hư vô tử thành tâm về phía Mai Lạc nói lời cảm tạ. Sư phụ ngài quá khách khí, A mặc là ngài đồ đệ cũng là ta tướng công A, phu thê nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ta cứu hắn không phải cũng là theo lý thường hẳn là sao. hào hào nói rất đúng. Không nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi khi ta không chỉ có nhìn lầm ngươi dung mạo càng là coi thường bản lĩnh của ngươi cùng lòng dạ a. Hổ thẹn a hổ thẹn. Hư vô tử đảo cũng là cái lấy khởi phóng hạ, thực rộng thoáng mà thừa nhận chính mình sai lầm, mai lạc chỉ là cười cười không có lại tiếp cái này lời nói cha, ngược lại hỏi hắn, sư phụ cũng biết cái này ngũ độc tà lao mã hồn thương có hay không đệ tử truyền. nay mới khởi sự tình có hay không khả năng chính là hắn hoặc là hắn đệ tử làm đâu. Hư vô tử bóp ngón tay đếm đếm, cái kia lão độc quái đều đã biến mất gần 10 năm tới, hơn nữa lúc ấy đem hắn đánh rất huyền nhai khi ta cũng ở đây, từ nơi đó ngã xuống theo lý thuyết hẳn là không có còn sống khả năng, cho nên hắn hẳn là thật sự đã chết. Đến nơi hắn có hay không chuyên nhân, trên giang hồ thật đúng là liền không có phương diện này tin tức, cho nên ta cũng không lắm rõ rằng à. Mai lạc nghe xong lúc sau mày nhăn căng khẩn, nói như vậy, hiện tại là địch nhân ở trong tối, mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Ai cũng không biết hắn tiếp theo cái phải đối phó chính là ai, sẽ ở khi nào chọn dùng chọn dùng loại nào phương thức, thật là lệnh người khó lòng phong bị, cao tổn tâm trì à. Ai nói không phải đâu, hai người có cái gì hảo ý tưởng sao. Hư vô tử cũng thẳng vào đầu, chống rông xuất hiện như vậy một cái thần bí đối thủ, còn rất là làm người không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hàn thành mặc cùng ai lạc lướt nhau, lại đều bất đắc dĩ mà lấp đầu, hiện tại liền người này tên họ là gì. Vì cái gì phải đối phó Long Vận Vương Triều cùng kia 10 cái môn phái cũng không biết, lại nên như thế nào nghĩ cách đâu. Vì nay chi kế chỉ có đem tụ độc trận phá trận phương pháp chiêu cáo thiên hạ làm đại gia để cao phòng bị, có thể phòng một chút là một chút đi. Mai Lạc luôn mãi suy tư lúc sau cấp ra như vậy phương án. Hàn thành mặc cùng hư vô tử đều gật gật đầu, tỏ vẻ trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Việc này xong rồi, Mai Lạc đột nhiên nghiêm túc mà nhìn hư vô tử, hỏi ra nàng trong lòng cho tới nay nghi hoặc, sư phụ. Ta vẫn luôn không rõ lúc trước ngài vì cái gì lựa chọn A mặc làm đồ đệ, sao lại càng là đem tuyệt sát lệnh cho bệnh tật ốm yếu hắn đâu. Chẳng lẽ ngài sẽ không sợ thân thể hắn chống đỡ không được bao lâu sau. Vấn đề vừa ra, hàn thành mặc cùng ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm hư vô tử, kỳ thật vấn đề này hắn cũng vẫn luôn đều rất muốn biết, chính là hỏi vài lần cũng chưa hỏi ra cái đứng đắn đáp án, không biết hôm nay lạc nhi có thể hỏi ra cái gì không. Hư vô tử hán trách mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mai lạc Sau đó mới dương dương tự đắc nói đến, vì cái gì? Bởi vì thứ tốt đều phải để lại cho người trong nhà sao. Ai làm ta là hắn thân cứu cứu? chương 127 vũ hóa thành tiên. Cứu cứu. Hàn thành mặc cùng mai lạc đồng thời kinh hô ra tiếng, này sư phụ như thế nào còn biến cứu cứu? Sư phụ ngài nói chính là thật sự. Hàn thành mặc hướng hư vô tử chứng thực, thật sự là không thể tin được chính mình lỗ thai. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lấy việc này lửa người sao? Ta là ngươi ruột thịt cứu cứu. Hư vô tử nói chém đinh chặt sắp mà. Chính là ta mẫu thân là trong nhà con gái một nhi hiện giờ ông ngoại bà ngoại cũng đều qua đời, không nghe nói nhiếp ra còn có cái gì người a Hàng thanh mặc thật sự là tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nghi hoặc không thôi chờ đợi hư vô tử giải đáp. Hư vô tử thật sâu mà nhìn hắn một cái, như là tại hoài niệm cái gì, sau đó mới đưa nơi này chuyện xưa từ từ kể ra. Nguyên lai Hư Vô Tử cùng Hàn Thành Mặc Mâu thân nhiếp tâm nhi là cùng mẹ khác cha thân huynh muội. Năm đó Hư Vô Tử phụ thân nhân bệnh qua đời sau, hắn mẫu thân mang theo năm ấy 8 tuổi hắn gả cho lúc ấy vẫn là một chỗ tiểu quan nhiếp Sa Côn, một năm lúc sau sinh hạ nhiếp tâm nhi, một nhà bốn người tốt tốt đẹp đẹp đảo cũng hạnh phúc. Nhưng là sau lại nhiếp Sa Côn quan vận hành thông, càng ngày càng hiền hoách, dần dần mà liền đối hư Vô Tử xa cách, mà tâm tư là Lược Hư Vô Tử cũng mẫn cảm phát hiện điểm này, liền tìm một cơ hội ra cửa bái sư học nghề đi. Cuối cùng vào đạm môn, nhiều năm không có về nhà. Không nghĩ tới chờ hắn rốt cuộc việc học có thành tiểu xuống núi về nhà muốn thăm thân nhân khi lại bi ai phát hiện bọn họ tất cả đều đã qua đời, chỉ để lại năm vừa mới 9 tuổi hàn thành mặc. Hư vô tử có nghĩ thầm muốn cùng hàn thành mặc tương nhận, lại không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích này trong đó góp mắt. Hơn nữa tuổi nhỏ hắn vạn nhất không tin nói chính mình chỉ sợ liên tiếp gần hắn cơ hội đều không có, cho nên hư vô tử cuối cùng quyết định lấy sư phụ thân phận làm bạn ở hắn bên người. Sau lại hàn thành mặc trưởng thành, hắn lại cảm thấy như vậy quan hệ liền khá tốt, không cần cố tình lại đi để kia cậu cháu việc. Đương hư vô tử đem này hết thể nói xong thời điểm, hàn thành mặc dư vị nửa ngày, chắc không được từ bầu trời mặc danh rơi xuống cái sư phụ đâu, chắc không được mỗi người cực kỳ hâm mộ không thôi tuyệt sát lệnh sẽ tới chính mình trong tay đâu, chắc không được sư phụ đối chính mình phá lệ hảo đâu, nguyên lai like nơi này đều là có nguyên nhân A. Mai lạc cũng lập tức minh bạch vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy hư vô tử thời điểm sẽ cảm thấy hắn cùng hàn thành mặc có tương tự chỗ đâu, hóa ra bọn họ thực sự có huyết thống quan hệ A. Hư vô tử nhìn trước mặt hai cái người gỗ, mặt mày hớn hở mà nói, tới tới, ngoan cháu ngoại trai, xanh tức phụ, tiếng kêu cứu cứu nghe một chút. Cứu cứu! Hàn thành mặc kích động mà hô một tiếng, đột nhiên cảm giác được một loại huyết mạch tương liên cảm động, nhiều một cái trí thân người làm hắn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Cứu! Cứu cứu hảo! Mai lạc thật vất vả mới phá tan tâm lý chướng ngại kêu ra tiếng, cái này cứu cứu thật là thoạt nhìn quá tuổi trẻ chút, luôn có một loại chính mình bị chiếm tiện nghi cảm giác đâu. Ha ha, ngon, ngon. Hư vô tử nhạc miệng đều khép không được, vốn tưởng rằng thầy trò quan hệ sẽ như vậy duy trì cả đời, không nghĩ tới tâm cảnh gần nhất chính mình thế nhưng chủ động công đạo này đó quá vãng, mà chính thai nghe được cháu ngoại trai kêu cứu cứu thời điểm cảm giác này thật là tốt đến không được A Sớm biết rằng nói như vậy sớm tại hàn thành mặc thành niên thời điểm liền nói cho hắn thật tốt. Ba người lại náo nhiệt mà hàn huyên trong chốc lát, gõ định hảo xuất phát đi tham gia tuyệt sát đại hội thời gian lúc sau hư vô tử mới phiêu nhiên rời đi. Mai lạc nhìn hư vô tử nháy mắt liền không có bóng dáng phương hướng, nặng nghề mà thở dài một hơi, ai? Hàn thành mặc lập tức quan tâm mà nhìn nàng, làm sao vậy lạc nhi? Là ở vì tuyệt sát đại hội chuyện này lo lắng sao? Mai lạc lắc lắc đầu. Đó là vì ta cùng sư phụ Nga không, là cứu cứu phức tạp quan hệ mà tổn thức sao? Mai Lạc vẫn là lắc lắc đầu. Hàn thành mặc kỳ quái hỏi, vậy ngươi vì sao thở dài đâu? Mai Lạc lại nặng nghề mà thở dài, sau đó rung đùi đắc ý mà nói, ai? Ta chính là cảm thán bọn họ này đó người giang hồ vì cái gì liền không biết môn là vật gì đâu. Hảo hảo mà từ đại môn ra vào không tốt sao, làm gì một hai phải bay tới bay lui đâu. Phải anh? Chính trở về đi đến cửa phòng Hàn thành mặc vững chắc mà đánh vào khung cửa thượng. Ai nha, A mặc, ngươi đi đường nhưng thật ra nhìn điểm A, chẳng lẽ ngươi cũng bắt đầu hướng người giang hổ phương hướng phát triển? Chẳng lẽ về sau nhà của chúng ta cửa phòng cũng muốn trở thành bài trí? Ngươi đến sửa đi cửa sổ. Mai lạc khoa trương mà kêu gọi, trong lòng lại sớm đã cười phiên thiên, có đôi khi manh manh A mặc cũng khá tốt chơi. Hàn thành mặc tất cả bất đắc dĩ mà nhìn mai lạc, lạc nhi, ta có thể đổi cái để tài không? Vi phu thật sự là thừa nhận không được ngươi như vậy hài hước A. Ha ha ha, A Mạc. Ngươi này phản ứng sao như vậy manh liệt đâu? Mai Lạc rốt cuộc cười to ra tiếng. Lạc nhi à, ngươi chẳng lẽ một chút đều không có thân là người giang hồ tự giấc sao? Làm trên giang hồ thanh danh hiển hoách thánh thủ cung cung chủ, ngươi một ngụm một cái bọn họ người giang hồ, liền không cảm thấy biệt nữ sao? Hàng thanh mặc thật sự không hiểu được cái này, ngày thường thực khôn khéo tiểu nữ nhân như thế nào phạm khởi hồ đồ tới liền như vậy trì độ đâu? a Mai Lạc kinh ngạc mà kêu một tiếng, sau đó chính là lâu dài lạc im. Hảo sau một lúc lâu mới vẻ mặt đau khổ nột nột nói, A mặc, ngươi nếu là không nói ta thật đúng là liền đã quên, nguyên lai ta cũng là người trong giang hồ ha. Đã muốn chạy tới trong phòng hàn thành mặc lúc này là dùng sức đem đầu chạm vào ở trên bàn, bảo bối nhi à, ngươi muốn hay không như vậy hậu chi hậu rất đâu. Mai lạc ngựa ngùng mà gãi gãi đầu, đem xinh đẹp đuối tóc đều lộn dối loạn, hắc hắc, ta tổng cảm thấy chính mình ly giang hồ còn có rất xa đâu. Không có nhớ tới chính mình đã trô sâu trong giang hồ bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có thân bất do kỷ cảm giác sao? Ếch! Thân bất do kỷ cùng giang hồ có quan hệ gì sao? Hàn thành mặc lại nghe không hiểu ra sao? Mọi người không thường nói người trong giang hồ thân bất do kỷ sao? Cho nên ta không có đang ở giang hồ cảm giác cũng không hoàn toàn là ta sai à? Ta vẫn luôn là muốn thế nào liền thế nào? Không có thân bất do kỷ thời điểm đâu? Mai Lạc nói thực vô tội. Mà Hàn thành mặc còn lại là nghe được thực bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, cô nãi nãi. Ngươi đều ở cái kia vị trí, còn có mấy người có thể làm ngươi thân bất do kỳ đâu. Hơn nữa liền ngươi kia bảo tính tình có ai dám đi trêu cho ca. Hận không thể thấy đều đến đường vòng đi. Chính là Hàn thành mặc trăm triệu không nghĩ tới thực mau liền có một người tới đánh vơ hắn cái này ý tưởng. Ngày hôm sau giam sở lão hổ mông người liền tới rồi, không phải người khác, đúng là ngày hôm qua bị Mai Lạc trang quỷ cấp dọa đi ngũ công chúa. Mai Lạc, ngươi cái tiễn người, lăn ra đây cho ta. Ngũ công chúa cũng không màng hoàng gia hình tượng. Như là người đàn bà đánh đá chửi đồng như vậy mà đá văng chiến vương phủ đại môn, chọc đến lui tới người đi đường cùng chiến vương phủ trên giới đều đối nàng ghé mắt không thôi. Nàng hiện tại cũng không mang những cái đó, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy mai lạc, hảo hảo ra một ngụm trong lòng ác khí, cho nên nàng mang những cái đó bọn thị vệ mạnh mẽ chảo quá một cái hạ nhân ở phía trước dẫn đường, bài khai muốn ngăn cản vương phủ hộ vệ, làm ngũ công chúa một đường thông suốt mà đi tới tiếng thông giao cư. Một cái đại nội thị vệ đá văng ra viên môn. Còn bừa bãi mà kêu gạo, lớn mật Mai Lạc, còn không mau mau ra tới nên đón ngũ công chúa. Trong viện trừ bỏ hồi âm ở ngoài, im ắng mà không có bất luận cái gì một chút thanh âm, kia thị vệ lại để cao giọng Mai Lạc, lại không ra nên giá, liền phải chỉ ngươi cái coi rẻ hoàng gia chi tội. Vẫn như cũ không có người đáp lại. Cái này trong viện bởi vì Mai Lạc hảo thanh tịnh cho nên ngày thường đều không có hạ nhân đi lại, mà các chủ tử không ở thời điểm cái này trong viện chính là không viện một tòa. Ngũ công chúa thở phì phì chất vấn cái kia dẫn đường hạ nhân, có phải hay không ngươi cố ý mang ta đến một sai lầm địa phương, mà cái kia tiễn người mai lạc kỳ thật cũng không ở chỗ này. Cái kia hạ nhân cuốn quyết quỳ trên mặt đất, khởi bẩm công chúa điện hạ, tiểu nhân nào dám làm kia trời lừa gạt uổng thượng việc à, vương phi cùng vương ra thật là trụ cái này tiếng thông gieo cư a Kia vì cái gì hốt như vậy nửa ngày đều không có người ra tới. Cái này tiểu nhân thật là không biết à. Có lẽ vương ra cùng vương phi ra cửa. Xui xẻo hạ nhân ở đông đảo người bên trong bị bắt đến mang lộ còn bị như thế đe dọa, rốt cuộc không chịu nổi má ngất đi, tức giận đến ngũ công chúa đá mạnh hắn hai chân, xỉ, thật là cái đồ vô dụng. Liên ở ngũ công chúa còn tưởng tiếp tục quá độ thư vi thời điểm, một đạo lược hiện già nuôi nhưng lại không mất uy nghiêm thanh âm ở nàng phía sau chuyển đến, ngăn trở nàng đã tới rồi bên miệng chửi rùa. Không biết ngũ công chúa đại giá Quang Lâm, lão thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng công chúa thứ tội. Đúng là được đến tin tức vội vàng tới rồi chiến vương Hàn Trung Võ. Ngũ công chúa tăng cường cái mũi nhíu mày mà thầm mắng một tiếng Lao thất phu lúc sau, bài trừ một cái giả đến không được tươi cười, nguyên lai là chiến vương thúc thúc ca, thật là xin lỗi quấy rầy đến ngài. Không dám nhận, không dám nhận. Không biết công chúa hôm nay tiến đến là có chuyện gì sao? Lao chiến vương Hàn Trung Võ khách khí mà dò hỏi. Ngũ công chúa lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh lại không quá dám ở trước mặt hắn lô mãng, bởi vì hắn nếu là ở hoàng đế trước mặt nói nàng vài câu nói, liền đủ nàng uống một hồ, phòng chừng mấy ngày cấm túc là trốn không thoát, cho nên nàng ấp đúng mà trở lại, ân, cũng không có gì, chính là tới tìm chiến vương phi thương lượng điểm sự tình. Hàn Trung võ biết rõ nàng là ở trận mắt nói dối, nhà ai thương lượng sự tình là từ đại môn một đường chửi bậy tiến vào Nhưng là hắn cũng không nói toạn, theo ngũ công chúa nói cha đi xuống nói, Nga, kia thật sự là không khéo thực, lao hủ con dâu theo mặc nhi cùng đi hàn gia quân quân doanh làm việc đi, công chúa ngải lần sau lại đến đi. Ngũ công chúa cái mũi thiếu chút nữa khí hoài, không nghĩ tới hưng sư động chúng mà tới thế nhưng còn phát hùng, hừ, tính cái kia tiễn người gặp may mắn, lần sau nhất định phải nàng đẹp. Nghĩ đến đây, nàng đối hàn trung võ nói cá biệt, liền mang theo thủ hạ người xám xịt mà hồi cung. Hàn trung võ nhìn nhìn hư rớt ván cửa, thở dài, ai, như thế nào mặc nhi liền trêu chọc thượng cái này đại phiền phải đâu, xem ra về sau viện này không thiếu được làm ấm ý. Sau đó phân phó bọn hạ nhân đổi tân ván cửa đi. Chờ đến mai lạc cùng Hàn Thành Mặc từ quân doanh phát song phòng độc thuốc giải độc phẩm trở về, nghe nói Ngũ công chúa đại náo chiến bương phủ sự, Hàn Thành Mặc nổi giận đùng đùng mà nói, "Cái này Ngũ công chúa Long Vũ tiên thật sự là khinh người quá đáng, ta đi tìm hoàng đế lý luận đi." Mai Lạc bắt lấy Hàn Thành Mặc cánh tay, từ từ, "A Mặc, điểm này việc nhỏ cần gì lao động hoàng đế đâu, chúng ta chính mình là có thể giải quyết. Long Vũ tiên đúng không? Chỉ cần nàng dám can đảm lại đến, ta nhất định phải nàng thể hội một phen vũ hóa thành tiên cảm giác." Nói xong, liền âm chắc chắc mà cười. Hàn thành mặc một phen che lại mai lạc miệng, lạc nhi chúng ta tuy rằng không sợ hoàng quyền, chính là công nhân giết hại công chúa nói đối thiên hạ người cũng công đạo bất quá đi a Ha ha, a mặc, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu? Ai nói ta muốn sát nàng? Mai lạc buồn cười hỏi đến. a vũ hóa thành tiên chẳng lẽ còn không phải là làm nàng thăng thiên ý tứ sao? Chẳng lẽ còn có khác giải thích? Ta lại theo không kịp ngươi tình thế. Hàn thành mặc lại nốc. Mai Lạc cười thân bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. chương 128 nháo quỷ nói đến. Mai Lạc đến lúc đó lại nói cũng không có làm Hàn Thành mặc chờ đợi lâu lắm, bởi vì ngày hôm sau sáng sớm ngũ công chúa liền tới rồi. Vẫn như cũ là hùng hổ, vẫn như cũ là đấu đá lung tung, cùng hôm trước có điều bất đồng chính là lúc này tiếng thông gieo cư rốt cuộc có người ở. Hơn nữa người còn tương đối tề, không chỉ có Hàn Thành mặc cùng Mai Lạc vợ chồng hai người ở, lâu cư vọng Mai Sơn Trang vui đến quên cả trời đất ngọt ngào cũng ở. Khắp nơi bận rộn buồn ba tiểu thiên cũng ở, thủy nhu nhu không đi, lại thêm một cái mạnh lưu phong. Mai là khó được cần mẫn ngầm một lần bếp, làm phi thường phong phú một bản lớn đồ ăn sáng, vài người chính ngồi vây quanh ở trong sân tranh đoạt đầu. Kia khối phủ dung bánh là của ta, ca ca ngươi đừng cùng ta đoạt Nga. Không, cứu cứu ngươi quá xấu rồi. Còn tới. Ngọt ngào tranh đoạt thất bại. Haha, ha, này cuối cùng một khối phủ dung bánh ta rốt cuộc cấp được, thơm quá a Nga không. Đem kia hấp cánh gà cho ta lưu một cái, ta yêu nhất ta. Mạnh lưu phong vừa mới còn đắc ý mà chiều ngọt ngào khoe ra, đảo mắt liền phát hiện chính mình trước mặt kia cái đĩa hấp cánh gà bị thủy nhu nhu cấp toàn bao viên, gấp đến độ hắn hoa hoa kêu to. Tới, muội muội ăn cái này ngũ vị hương bánh đi, ca ca đem cuối cùng hai khối đều cấp được, hai ta một người một khối. Tiểu thiên là cái hảo ca ca, hôm nay không có cố ý cùng ngọt ngào đoạn, thành công đạt được mội mội cười ngọt ngào một cái. Hàn thành mặc không ra tiếng buồn đầu chính là cái ăn à, chiếc đua giống hoa hồ điệp giống nhau xuyên qua ở toàn bộ trên bàn cơm, đại trường cánh tay rối ra sẽ có một đại chút Mỹ thực biến mất ở trên mặt bàn, sau đó nhanh chóng tiến vào trong miệng của hắn. Thủy nu nhu là trước hết phát hiện cái này siêu cấp đại bụng quái, à, chiến vương, đem cái kia đu đủ hầm tuyết cấp cho ta lưu lại, đó là nữ nhân ăn, ngươi đoạt cái gì? Ngẫu nhiên ăn một lần sẽ không ảnh hưởng ta gì đó, chỉ cần là lạc như làm, ta đều phải ăn sạch. Hàn Thành mặc ngoài miệng nói chuyện thủ hạ nhưng một chút cũng chưa trì hoãn, một đại thìa đu đủ tuyết cắp đã đi xuống bụng, tức giận đến thủy nhu nhu nguyền rủa hắn biến thành đại ngược nam, máng công phu nàng trước mặt một mâm rau trộn súp lơ lại không có, sợ tới mức nàng chạy nhanh chuyên tâm đoạt đồ ăn, sợ trong chốc lát liền đồ ăn cha đều ăn không đến. Mai Lạc đạm cười nhìn bàn ăn biến trên trường, rõ ràng có một bàn lớn đồ ăn cũng đủ đại gia ăn, chính là bọn họ liền lăng là làm cho như là đói bụng ba ngày ba đêm dân chạy nạn gặp được một đinh điểm đồ ăn dường như. Vung tay đánh nhau, ngươi tranh ta đoạt, làm cho cái này náo nhiệt. Nàng nhấp một ngụm tuyết dao trà hoa, cười mệ mệ hỏi đến, như vậy nhiều đồ ăn đâu, các ngươi làm gì thế nào cũng phải tranh đoạt ta. Hương. Những người khác chăm miệng một lời mà trả lời. Bọn họ cho rằng cướp ăn càng hương, liền cùng tiểu chư ái đoạt thực ăn một đạo lý. Chính là ta càng thích điên lặng nhấm nháp nương tử hảo trung nghệ, dư vị dài lâu a Hàn thành mặc không giống như bọn họ, mà là nắm chặt cơ hội biểu đạt chính mình thâm tình. Đi buồn ôn. Người mới là heo đâu. Đại gia nhất trí khinh bị hắn, mà Mai Lạc lại là thực vui vẻ mà nhận lấy này khen tặng ca ngợi. Trước mặt mọi người hình người châu trâu quá cảnh giống nhau đem một bàn lớn bữa sáng ăn liền điểm nước canh cũng chưa thừa lúc sau. Mỗi người đều ôm tròn trịa bụng, ngưỡng ngồi ở ghế trên, uống Mai Lạc tỉ mỉ chuẩn bị tiêu thực trà, phơi sơ thăng thái dương, thỏa mãn mà đến không được. Chính là lại cố tình có người không thức thời mà chạy tới quái rối Mai Lạc, người cái tiện phụ, mau mau ra tới nên đón ngũ công chúa Mai Lạc nhớ rõ đây là cái kia kêu hiến vũ cung nữ thanh âm, xem ra cái kia oanh ca bị thủy nhu nhu thai họa không nhẹ à, đều không thể bồi cùng nhau tới. Trên thực tế nàng không biết chính là oanh ca bị quăng ngã thành dáng vẻ kia, đã mất Long vũ tiên yêu thích, hiện giờ chỉ có thể làm trong cung vậy nước quét nhà tiểu cung nữ. Tiện phụ Mai Lạc, lại không ra liền đem ngươi viện môn đánh vỡ. Tiến vũ ở tiếng thông gieo cơ ngoại chửi bậy, lại không có lại giống như ngày hôm qua như vậy trực tiếp sấm môn mà nhập, không phải nàng không nghĩ. Mà làm ai là suốt đêm làm người chế tạo hai cánh cửa sắt thay thế trước kia cửa gỗ, ngũ công chúa mang đến bọn thị vệ đụng phải rất nhiều lần lăng là không phá khai, rán chắc đến không được. Hàn thành mặc nghe được ngũ công chúa như thế càn rỡ, lửa giận tận trời, hừ, không thể tưởng được nàng thân là đường đường hoàng gia công chúa, thế nhưng như thế mục vô pháp kỷ, lại nhiều lần mà chạy đến ta chiến Vương phủ dương oai, hôm nay ta nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nàng liền cho rằng ta hàn thành mặc là dễ khi dễ. nói xong Hàn thành mặc liền phải đi ra ngoài, lại bị mai lạc ngăn cản, hắc A áo mặc quên ta tối hôm qua nói là Ta còn không có làm người kiến thức nàng vũ hóa thành tiên đâu. Hơn nữa vừa mới ăn cơm no ông trời liền đưa tới một cái tiêu hóa thần nhi đại món đồ chơi, không hảo hảo chơi một chút như thế nào không làm thất vọng ông trời đâu. Nói xong còn lộ ra một cái ác ma mỉm cười, đem thủy nhu nhu cùng mạnh lưu phong sợ tới mức lùi lại vài bước, ma ơi, cái này phúc Hắc ma nữ lại muốn chỉ người, chạy nhanh tránh xa một chút, khỏi bị Bọn họ đều là từng có thống khổ thể nghiệm người, cho nên vẫn là bảo trì khoảng cách lấy sách an toàn đi. Mai Lạc phất tay ý bảo những người khác chờ đều về phòng tử không cho phép ra tới, lại làm tiểu tình lấy quá một cái hồng nhạt khăn che mặt phúc ở trên mặt, sau đó làm nàng cũng vào nhà đi, hơn nữa luôn mai báo cho đại gia, không có nàng triệu hoán, ai cũng không cho phép ra tới, nếu không sẽ làm hỏng nàng chuyện tốt. Hết thể đều chuẩn bị ổn thòa lúc sau, Mai Lạc mới thông thả ung dung mà mở ra đại cửa sát. Đang ở mánh tạp đại môn Yến Vũ không có dự đoán được môn sẽ đột nhiên mở ra, một cái lảo đảo ngã vào sân, thiếu chút nữa cái ngã. Là ai như vậy thiếu đạo đức, mở cửa cũng không biết trước tiên nói cho hạ. Yến Vũ nỗ lực đứng vững bước chân lúc sau liền tức muốn hộp máu mà hét lớn. Vị cô nương này nói chuyện hảo sinh không có đạo ly à, là ngươi vẫn luôn ở bên ngoài quỷ giống quỷ kêu mà làm ta mở cửa, như thế nào ta tới mở cửa cũng vẫn là lọt vào ngươi chửi rùa đâu. Ngươi so công chúa còn khó hầu hạ A Mai lạc khí định thần nhàn mà trêu chọc nói. Một câu liền lệnh ngũ công chúa Long Vũ tiên thay đổi mặt, đối yến Vũ lời nói nhiều một tia không vui. Lớn mật điêu nô, đừng vội ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ta chỉ là công chúa hạ nhân mà thôi. Đối công chúa từ trước đến nay là trung thành và tận tâm, đối với ngươi như thế kêu to hoàn toàn là bởi vì ngươi hành vi không hợp, coi rẻ công chúa huy nghiêm. Ta hỏi ngươi, các ngươi trong phủ mai là đâu? Vì cái gì lâu như vậy còn không thấy nàng ra tới nên đón công chúa? tưởng bị trị tội chém đầu sao? Tiến Vũ cũng là cái người thông minh, có thể được đến công chúa thưởng thức cái nào không phải thành tinh nhân vật, cho nên nàng lập tức liền cảm giác được Long Vũ Tiên không vui, vội vàng ở lời nói thượng bù trở về, tận lực không cho công chúa đối nàng sinh ra chán ghét, bằng không nàng này bên người cung nữ đã có thể làm đến cùng. Long Vũ Tiên là cái lòng dạ hay hỏi, đấu kỵ tâm cùng nghi kỵ tâm đều thập phần nghiêm trọng người, một khi nàng đối người nào đó mất đi tín nhiệm cùng yêu thích, kia người này ở trong cung nhật tử đã có thể gian nan. Giống như là anh ca giống nhau, trước kia cỡ nào đến, cuối cùng còn không phải bởi vì thân thể bị thương tạm thời không thể hầu hạ công chúa mà bị ghét bỏ, hiện tại rơi vào một cái thê thê thảm thảm kết cục, qua đi chịu quá nàng khi dễ người đều trong tối ngoài sáng mà trả thủ. Đâu, phòng trừng này về sau sinh hoạt chỉ biết càng thêm gian nan Ngũ công chúa Long Vũ Tiên nghe được Yến Vũ đề cập mai lạc, cũng lập tức nộ mục trợ lên, lớn mật nô tài, nhìn thấy buồn cung còn không quy hạ. Kỳ thật nhìn đến thân xuyên lăng là tơ lụa. Toàn thân phú quý khí chất mai lạc, hơn nữa dáng người tướng mạo cực giống ngày hôm trước trêu chọc với nàng cái kia Bạch Y nữ tử. Long Vũ Tiên liền âm thầm suy đoán người này hẳn là chính là Chiến Vương Hàn Thành Mặc Tân hôn thế tử, nhưng là nàng cũng không tưởng trực tiếp thừa nhận, lại còn có muốn mượn cơ hảo hảo vũ nhục nàng một phen, để báo người thương bị cướp đoạt chi thủ, còn có ngày đấy bị chơi chi hận. Nô tài, có ta như vậy thiên sinh lệ chất xinh đẹp như hoa đoan trang điển nhã cao quý hảo phóng nô tài sao? Công chúa mắt thật không nhẹ a muốn hay không thần phụ giúp ngươi trẩn trị một chút đâu. Tuy rằng thần phụ y thuật không cao là mình, nhưng là đã từng trưa khỏi quá không ít tiểu miêu tiểu cầu, phòng trừng trị liệu cái kẻ hèn mắt thật hẳn là vẫn là không nói chơi. Mai lạc cười mễ mễ mà nói tức chết người không đền mạng nói. Long vũ tiên bị chọc tất cả người run rảy, hảo ngươi cái to gan lớn mật mai lạc, cũng dám coi rẻ hoàng gia huy nghiêm, còn đem ta cùng tiểu miêu tiểu cầu đánh đồng, ta xem ngươi là chán sống rồi, người tới a cho ta vào miệng. Vừa dứt lời, Liền có hai cái thô tráng ma ma sông tới muốn đối Mai Lạc dụng hình. Mai Lạc vội vàng vườn tay che ở phía trước, hét lớn một tiếng, chầm đã. Ta chính là có cáo mệnh trong người người, há là các ngươi cái này ác nô có thể động. Hai cái bà tử vội vàng dừng lại đi phía trước hướng bước chân, ở Long Vận Vương Triều, có cáo mệnh trong người Triều đình mệnh phụ đều là có cấp bậc, hơn nữa hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, thật đúng là liền không phải các nàng này đó trong cung láo ma ma có thể tùy ý động thủ đối tượng. Nói bậy. Sao hoàng huynh như thế nào sẽ đem cáo mệnh cho ngươi cái này không mặt mùi gặp người xỉu bác quái? Long Vũ Tiên không tin cũng không nghĩ tin tưởng hoàng đế đã cấp Mai Lạc ban cho cáo mệnh, bởi vì vậy ý nghĩa triều đình thừa nhận Mai Lạc là hàn thành mặc thế tử, đã chịu luật pháp bảo hộ, không phải nàng Long Vũ Tiên dễ dàng là có thể giải quyết rớt. Nga! Công chúa nói như vậy là tại hoài nghi hoàng đế lâu. Muốn hay không ta đi đem thánh chỉ mời đến cho ngươi xem xem đâu. Mai Lạc vẫn là một bộ không vội không táo bộ dáng Giống như là treo đùa lao thử miêu giống nhau. Chớ có nói bậy. Ta sao có thể hoài nghi Hoàng Huynh. Ta hoài nghi chính là ngươi. Ai biết ngươi một cái liền thể diện cũng không dám kỳ người quái vật nói chính là thật là giả. Long Vũ Tiên nói xong lời này cũng không hề cùng Mai Lạc dây dừa việc này. Hôm nay tới cũng không phải là cùng nàng múa mép khuôn môi. Nàng còn có cảng chuyện quan trọng muốn hương sư vấn tội. Nếu ngươi thừa nhận chính mình chính là Mai Lạc, ta đây hỏi ngươi. Ngày hôm trước ở vương phủ đại sảnh phía trên. Ngươi giả thần giả quỷ mà làm ta sợ, phải bị tội gì? Ngày hôm trước? Ngày hôm trước ta cũng không ở vương phủ bên trong A. Chẳng lẽ công chúa ngày hôm trước đã tới vương phủ? Mai lạc một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng, kinh ngạc mà hỏi lại. Nhất phải nói bậy. Kia gì ngươi rõ ràng chính là thân xuyên bạch đi gì hề mặt phúc lộ trắng, làm bộ chính mình là nữ quỷ, định trụ ta bên người cùng nữ hoanh ca, cuối cùng còn đem nàng ném tới đường cái phía trên, quăng ngã chặt đứt sương sườn. Hử! Ngươi cho rằng chính mình làm thiên ý gì vô Phùng không nghĩ tới các ngươi sau lại nói chuyện oanh ca đều nghe được. Cho nên ta hôm nay tới chính là tìm ngươi tính này bốc chướng Long vũ tiên càng nói càng tới khí, không nghĩ tới nàng đường đường công chúa tôn sư thế nhưng bị một cái nho nhỏ sơn dã thôn phụ cấp chơi xoay quanh, lại còn có hoàng hốt thất thố mà ở chiến vương phủ chạy vội, thật sự là có tổn hại mặt mũi. Mai lạc trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới chúng người đá phấn người tuy rằng không thể nhúc nhích cùng ngôn ngữ. Nhưng là vẫn là có thể nghe được nói chuyện, xem ra về sau đến nhiều hơn chú ý, hoặc là có thể lại nghiên cứu cải tiến một chút phối phương. Trong mắt xoay chuyển, Mai Lạc lại giả bộ kinh hoàng không thôi bộ dáng, cái gì? Công chúa cũng nhìn thấy cái kia nữ quỷ. Nói như vậy trong phủ hạ nhân này hai ngày điên truyền đại sảnh nháo quỷ nói đến không phải tin đồn vô căn cứ. Trước 129.000 biến không nghề. Long vũ tiên lông tơ lập tức liền dựng thẳng lên tới, nhưng là vẫn cứ cố gắng chấn định ngoài mạnh trong yếu mà nói. Mai Lạc ngươi thiếu tại đây cố làm ra vẻ, rõ ràng chính là ngươi trang nữ quỷ, thiếu tại đây hủ doan người. Mai Lạc hạ giọng thần kinh hề hề mà đối Long Vũ Tiên nói, công chúa ngài nhỏ giọng điểm, đừng làm cho người kia nghe được, vạn nhất nàng không riêng ở trong đại sành đợi, bay bay liền bay tới bên cạnh ngươi làm sao bây giờ nào. Có thể hay không đối với ngươi làm điểm cái gì đâu. Long Vũ Tiên vừa định quát lớn Mai Lạc, lại đột nhiên cảm giác được bên thai có từng trận gió lạnh, hơn nữa chỉ có thai trái bên có, bên kia đúng là đối với cửa vị trí Người, người, người thiếu nói chuyện giật gân, liền tính là quỷ nói nàng cũng không có khả năng ban ngày ban mặt nơi nơi đi lại, quỷ không phải sợ con sao. Công chúa, ngài xem trong phòng này từ đâu ra quang A. Mai là cố ý đem thanh âm ép tới thấp thấp, nghe tới càng là khiếp người. Long vũ tiên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện trong phòng này thật là ánh sáng tối tăm, quỷ khí dày đặc, lúc này bên thai gió lạnh càng thêm mà gần, hơn nữa càng ngày càng lạnh, trong phòng này như thế nào như vậy lãnh đâu. Ta không cần ở chỗ này đãi, ta muốn đi ra ngoài. Yến Vũ, mau theo ta cùng nhau rời đi nơi này. Chính là nàng hoảng sợ phát hiện Yến Vũ không thấy, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có nàng chính mình, thậm chí liền Mai Lạc đều không thấy. a a a ta muốn đi ra ngoài. Long Vũ tiên sợ tới mức tiếng kêu đều pha âm, khàn cả giọng mà kêu gọi, chính là dưới chân lại như là giót chỉ giống nhau ngâng bất động mảy may. Mai Lạc, người cái này sát ngàn đao, mau phóng ta đi ra ngoài thiếu tại đây giả thần giả quỷ mà lừa gạt ta. Ta không sợ ngươi. Chính là bất luận Long vũ tiên như thế nào kêu, chung quanh đều là im áng mà, trừ bỏ từng trận âm phong, không có bất luận cái gì hồi âm. Long vũ tiên đã hỏng mất, cảm giác tối tăm trong phòng xuất hiện không đếm được bóng người, bay tới bay lui mà, còn có ở dối đầu lươi chiều nàng làm mặt quỷ, cuối cùng nàng thật sự là không chịu nổi mà dọa hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Long vũ tiên rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh thời điểm, Kinh ngạc phát hiện chính mình cùng Yến Vũ chờ tùy thân thị vệ tất cả đều nằm ở một mảnh hoa cỏ xun xuê đất rừng thượng, quanh thân là cao nhưng che trời rầm rạp cây cối. Nhớ lại hôn mê trước tao ngộ, nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng là cũng đầy bụng nghi hoặc, kia rốt cuộc là chân thật phát sinh quá vẫn là chính mình xuất hiện ảo giác đâu. Cần phải nói là ảo giác nói, kia nàng vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây vùng hoàng vu giã ngoại đâu. Long Vũ tiên thử giật giật tay chân, phát hiện còn đều là tự do, liền đứng lên. Đi đến đám kia cung nữ bọn thị vệ trước mặt, một bên dùng chân đá bọn họ một bên hét lớn, lên, đều cho ta lên, đừng một đám mà giả chết. Ở Long Vũ Tiên sắp đem bọn họ đá chết phía trước, rốt cuộc có người bắt đầu tỉnh lại, đầu tiên là những cái đó thị vệ, sau đó là lao ma ma, cuối cùng là Yến Vũ chờ mấy cái cung nữ. Nô, no, ta như thế nào ngủ rồi? Di, đây là nơi nào A Vì cái gì ta sẽ ở chỗ này đâu? A cả người đau quá. Hình như là bị ai tấu một đốn dường như. Hết đợt này đến đợt khác lẩm bẩm thanh đoán giận thanh làm Long vũ tiên lông mày đều ninh thành bánh qua trèo. Các người này đàn cầu nô tài, xảo cái gì xảo, chạy nhanh đều lên, khắp nơi xem xét một chút đây là nơi nào. Mọi người lúc này mới phát hiện ngũ công chúa liền đứng ở bọn họ trước mặt, lập tức tất cả đều đem miệng nhắm lại, an an tính tính mà từng người làm việc đi. Tiến vũ trộm ngắm hai mắt Long vũ tiên biểu tình, ỉ vào là gan dịch qua đi, công chúa, ngài không có việc gì đi Cái kia chiến Vương phi không có thương tổn đến ngài đi. Bang, một cái đại cái tắt hô ở hiến vũ trên mặt, kia trương tiểu nộn khuôn mặt nhỏ lập tức hiện ra năm đạo vẹt đỏ, tiểu tiết người, ai chuẩn ngươi xưng hô cái kia thôn phụ vì chiến Vương phi. Trên thế giới này không được có chiến Vương phi xưng hô, hàn thành mặc vốn là hẳn là năm phào mã. Hừ, nếu hắn cưới đến mai lạc, như vậy nhất định phải có thể trở thành ta nhập mạc chi tân. Lại làm ta nghe được một lần ngươi nói lung tung, đầu lưỡi cũng đừng muốn. Long Vũ tiên đối Yến Vũ lại là đánh lại là mắng, sợ tới mức nàng chỉ dám liên thanh sưng là, đầu cũng không dám ngừng lên. Vốn là muốn bước mông ngựa, không nghĩ tới không chụp hảo, ngược lại chụp đến võ ngựa tử thượng, không chỉ có không vứt đến chỗ tốt, còn chọc một thân tao, Yến Vũ miễn bản có bao nhiêu hối hận Long Vũ tiên rốt cuộc đêm này cổ tà hỏa phát tiết không sai biệt lắm, mới lạnh giọng hỏi đến, các ngươi đều nói nói vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vẫn cứ là làm Long Vũ tiên bên người cùng nữ Yến Vũ trước hết khai khẩu Hồi bẩm công chúa, nô tỷ tùy ngài tiến vào cái kia nhà ở không một lát liền hôn hôn trầm chầm, chầm ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này, cho nên cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng lúc này rốt cuộc dài quá một cái tâm nhãn, không có đem nhìn đến long vũ tiên giống cái bà điên dường như lại kêu lại kêu sự tình nói ra, bằng không y kia điêu hoa công chúa tính tỉnh bị người thấy được chật vật bất kham một màn, phòng trường khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Còn lại thị vệ cùng cung nữ các ma ma cũng đều là nhân tình. Nhìn thấy Yến Vũ nói như vậy cũng đều lập tức lính ngộ trong đó mấu chốt, vì thế đều sôi nổi một mực chắc chắn vào nhà lúc sau liền té xỉu, cái gì cũng chưa thấy, cũng cái gì cũng không biết. Long Vũ tiên ở tức giận khó làm đồng thời cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ai thấy chính mình bị dọa đến hồn phi phách tán thảm trạng liền hảo, nơi này rốt cuộc là thực sự có quỷ vẫn là có người giả thần giả quỷ, nàng nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Lúc này, khắp nơi xem xét bọn thị vệ cũng đều đã trở lại, đến ra kết luận là... Nơi này là cự kinh thành 10 dặm mà thần tiên sơn giữa sơn núi. Lời vừa nói ra, Long Vũ Tiên đều tròn váng, bọn họ như thế nào sẽ chạy đến nơi đầy tới đâu. Thế xỉu trước rõ ràng là ở chiến vương phủ, hơn nữa xem sắc trời cũng cũng không có qua đi bao lâu thời gian, như thế nào sẽ tới rời xa kinh thành đạt 10 dặm mà trên núi đâu. Chẳng lẽ thật là quỷ mị quay phá. Long Vũ Tiên lúc này thật là bị dọa đến không nhẹ, hốt hoảng mà về tới hoàng cung bên trong, lại là hòa thượng lại là đạo sĩ cách làm đổi quỷ. Lan lộn hơn phân nửa túc mới dần dần mà cảm thấy hào chút. Lại nói Mai Lạc đám người, ở dùng bao tải đem long vũ tiên đám người trang dùng tốt khoái mã trở, tới rồi thần tiên sơn giữa sừng núi tìm cái đất chống ném tới đó sau liền lại nhanh chóng mà về tới chiến vương phủ, ngồi ở trong viện, cười ha ha lên. Ha ha ha ha, cái kia ngũ công chúa nổi điên bộ dáng vẫn là rất thú vị sao? Mai Lạc, ngươi làm như thế nào được? Thủy nu nhu xem náo nhiệt xem thực vui vẻ. ân hử ngay thường không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gó cửa, cái kia ngũ công chúa xưa nay khẳng định là thiếu đạo đức sự không thiếu làm, lúc này mới sẽ hơi thêm dẫn đường liền sợ thành dáng vẻ kia. Mai Lạc khinh thường hư lệnh. Chính là Lạc Nhi, nàng như thế nào sẽ không phát hiện trong phòng những người khác đều ngã xuống, chỉ còn lại có các người hai cái đâu. Hàn thành mặc đối điểm này rất là khó hiểu, đến nỗi những cái đó ngã xuống cung nữ thị vệ không cần hỏi khẳng định là bị Mai Lạc cấp hạ dược. Cha, ta biết ta biết Ngọt ngào không cam lòng bị vắng vẻ, vội vàng tìm kiếm chú ý. Quả nhiên, nàng lời nói vừa ra, lập tức giành được Mai Lạc bên ngoài mọi người chú mục, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng tưởng từ Mai Lạc nơi đó hỏi ra điểm cái gì tới rất là tốn công, mà ngọt ngào nơi này liền dễ dàng nhiều. Mai Lạc không chút nào để ý mà nhúng mày, ngọt ngào, nếu ngươi biết, vậy cho đại gia nói một chút đi, vừa lúc mâu thân giọng nói làm không thích nói chuyện. Ngọt ngào đắc ý không thôi, thanh thanh giọng nói, tiểu đại nhân dường như nói đến. Hừ hừ, mẫu thân đối cái kia cái gì heo được heo mẹ dùng mê huyến tán cộng thêm thuật thôi miên. Phúc, khu khu, ha ha ha ha ha. Vài người bị ngọt ngào nói đậu đều cười phun, ruột đều thiếu chút nữa thắt. Ngọt ngào không hiểu ra sao mà nhìn cười thẳng không dậy nổi heo tới vài người, ta nói sai cái gì sao. Không nhớ rõ ta giảng quá cái gì chê cười a Mai lạc nỗ lực ngừng ý cười, ruôi tay giật nhẹ khỏe mắt, làm run rảy cơ bắp đều trở lại vị trí cũ. Ách, ngọt ngào, ngươi chưa nói sai. Mẫu thân sắc thật đối cái kia ngũ công chúa dùng mê huyến tán lại còn có bỏ thêm một ít thuật thôi miên. Ngọt ngào liền càng buồn bực, vậy các ngươi cười cái gì đâu? Đặc biệt là cứu cứu, ngươi xem hắn cười đôi mắt đều thành một cái phủng, nếp nhăn đều ra tới. À, hương ngọt ngào, đều là ngươi làm hại ta cười to không ngừng, hiện tại thế nhưng còn muốn tới châm trọc ta, bất hỏa ngươi đã khỏe. Mạnh lưu phong sợ nhất bị người đánh giá hắn vinh mạo có tì vết, kia so giết hắn còn khó chịu. Vậy ngươi nói ta rốt cuộc địa phương nào chọc đến các ngươi cười thành như vậy? Ngọt ngào tay nhỏ béo eo, rất có ngươi không nói rõ ta liền không buông tha ngươi tư thế. Mạnh lưu phong đầu tiên là lại một trận mánh cười, sau đó mới cho nàng giải thích nói, ngọt ngào, ngươi nói vừa mới cái kia bị ngươi mâu thân ác chỉnh chính là ai? Ta cũng không quá lộng mình bạch à, nghe hình như là kêu năm heo được vẫn là con rết heo, dù sao là không biết cái gì ngoạn ý nhi. Ta liền buồn bực, lớn lên còn rất xinh đẹp người như thế nào sẽ khởi như vậy khó nghe tên đâu. Ngọt ngào nhăn cái mũi buồn dầu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Á ha ha ha ha. Ai ra, không được, ta bụng muốn rút gân. À, ta mặt đều cười ra nếp gấp lại Ngọt ngào ngươi sao như vậy chiêu cười đâu. Ngay cả mai lạc cũng không nhịn xuống lại lần nữa cười ra tiếng tới, nhưng vẫn là nỗ lực khắc chế, đem ngọt ngào ôm vào trong ngực, một bên cười một bên vì nàng nói một ít về công chúa xương hô từ từ thưởng thức. Ngọt ngào ở biết chính mình náo loạn cái chê cười lúc sau, cũng không nín được mà cùng đại gia cùng nhau cười rộ lên. Lúc sau 2 ngày thời gian, Long Vũ Tiên không tái xuất hiện, Mai Lạc còn tưởng rằng nàng bị dọa sợ không dám lại đến đâu, không nghĩ tới hôm nay nàng cùng Hàn Thành Mặc đang ở trong viện chơi cờ thời điểm, người gác cổng thế nhưng tiến đến thông báo nói Ngũ công chúa lại tới nữa, nàng đều muốn ngửa mặt lên trời thở dài, cái này Ngũ công chúa thật đúng là bám giết không tha, ai ngược ngàn biến cũng không nghề quận a. Nhưng là lúc này nhân ra là chính thức mà trải qua thông truyền, bọn họ hai vợ chồng cũng cũng chỉ có thể căng da đầu đến phía trước nghênh đón bằng không cũng thật liền phải bị trị tội không thương lượng. Lúc này Mai Lạc vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, chẳng qua đổi thành màu tím, hơn nữa thay đổi một thân một mạc điệu thấp siêm ý đi hè. xem hàn thành mặc trong lòng mai con chạy loạn, cái dạng này nương tử giống như tiểu da bích ngọc rất là mê người đâu. Hắc, đem người lang quang thu một chút, trong chốc lát còn phải diễn kịch đâu, cái dạng này không cần diễn liền lộ tẩy. Vậy không diễn, dù sao chúng ta lại không sợ nàng, cùng lắm thì làm hoàng đế thu thập nàng. Hàn thanh mặc tưởng tượng đến vừa mới mai lạc công đạo sự tình liền lao đại không vui. Như vậy sao được đâu, sinh hoạt như thế nhặt nhéo, khó được có người chủ động đưa tới cửa làm chúng ta vui vẻ, sao lại có thể dễ dàng lãng phí rất đâu. Mai lạc kiên quyết không đồng ý, nóng lòng muốn thử, muốn nhìn xem vừa mới nghĩ ra được chỉnh người biện pháp hiệu quả như thế nào. Khi nói chuyện hai người liền đến sánh ngoài, được rồi quân thần chi lễ sau liền ngồi xuống tại hạ đầu, chờ đợi lòng vũ tiên ra chiêu. Yên lặng, hồi lâu không thấy. Ngươi vẫn như cũ là như vậy mà lỗi lạc a." Long Vũ Tiên nhìn thấy Hàn Thành Mặc buổi mai lại cùng nhau tới, trong lòng ghen ghét đồng thời lại nhịn không được mà chiều hắn phát hoa si. "Nôn, lớn mật điêu phụ, ngươi đây là có ý tứ gì?" Long Vũ Tiên vốn dĩ chính không kiêng nể gì mà thưởng thức Hàn Thành Mặc mê người tư thế vai hùng đâu, không nghĩ tới bị Mai Lạc Nôn thanh cấp quấy rầy tới rồi, phi thường không vui, đôi mắt như dao nhỏ dạng xẻo nàng. "Hai ngày này nàng phái rất nhiều người đi điều tra, lại cẩn thận phân tích hạ." cuối cùng nhận định Chiến Vương phủ không ná quỷ, làm ầm ý chính là người, mà đầu sỏ gây tội tuyệt đối thị phi Mai Lạc Mặc Trúc. Nghe nói nàng sẽ một ít dị dị thuật, nhưng là diện mạo kỳ xấu, dựa vào mỹ thuật mê hoặc hoàn thành mặc tâm trí mới có thể gả cho đi vào, cho nên nàng chưa chừng còn sẽ chút mặt khác đường ngang ngõ tát, nói vậy chính mình lại nhiều lần gặp quỷ sự cũng liền nói thông, tuyệt đối chính là nàng dở cho quỷ. Hôm nay tới, nàng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa từ hoàng đế nơi đó muốn tới hai cái cao thủ bảo hộ. Liền tính không thể hộ chính mình chu toàn, một khi phát sinh sự tình gì nói bọn họ cũng có thể trở về ở hoàng đế trước mặt vì chính mình làm chứng, đến lúc đó muốn trí Mai Lạc vào chỗ chết liền dễ dàng nhiều. Long Vũ Tiên bàn tính như ý đánh đùng vang, nhưng là nàng không nghĩ tới gặp được Mai Lạc cái này sát tinh, nàng sở hữu tỉ mỉ chuẩn bị đều nhất định phải hóa thành bọn nước. Mai Lạc thấy Long Vũ Tiên đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, không chút hoang mang mà cười đáp công chúa là ở kêu thần phụ sao. Ta nơi nào đi đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì ta cơm sáng ăn nhiều, gặp được ghê tẩm đồ vật liền tưởng phun sao? Ừ, đừng cho là ta không biết, ngươi rõ ràng chính là bởi vì ta đối yên lặng lời nói mà phát ra nôn mửa thanh. Long vũ tiên không cho phép nàng rào biện. Nga! Nguyên lai like công chúa cũng biết chính mình nói ra nói có bao nhiêu ghê tẩm A. Ta còn tưởng rằng ngươi không có tự mình hiểu lấy đâu, xin lỗi A, hiểu lầm ngài Mai là cười xấu xa nói. Ngươi! Long vũ tiên chán nản! Không biết nên như thế nào nói nàng, ngược lại hướng hàn thành mặc làm nũng, yên lặng ngươi xem nàng A thế nhưng như thế coi rẻ ta. Nôn. Hàn thành mặc thật là thiếu chút nữa phun ra, nổi ra gà rất đầy đất, công chúa thỉnh ngài tự trọng, chúng ta chi gian không có như vậy thủ. Khu, ha hả Thực xin lỗi A công chúa, nhất thời không nhìn xuống, không phải cố ý cười nhạo ngươi. Mai lạc cũng diễn sướng xuất sắc mà giúp đỡ. Phu thê hai người ngươi một lời ta một ngữ mà đem ngũ công chúa khí môi đều cắn trắng, hảo. Hảo, hảo, xem ra các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi liền không biết ta ngũ công chúa rốt cuộc là ai. chương 130 đá bay đi ra ngoài, ngũ công chúa Long Vũ Tiên vẻ mặt nghiêm khắc mà lược hạ tàn nhẫn lời nói, sau đó liền bừa bãi mà ngồi ở chỗ kia chờ xem hàn thành mặc cùng mai lạc sợ hãi xin tha. Chính là chờ mãi chờ mãi, hai người giống như là căn bản không nghe thấy giống nhau, nên uống trà, uống trà nên nói chuyện thiếm nói chuyện thiếm. Đem nặng cái này tôn quý vô cùng hoàng gia công chúa liền như vậy mà lượng ở kia. Các ngươi hai cái, thật là không biết tốt xấu, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tải chưa rơi lệ. Ngươi quan tải cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta làm gì muốn rơi lệ? Mai lạc nhàn nhàn mà thổi một chút trước mắt khăn che mặt, rất là khinh thường mà cãi lại. Ngươi! Ta đây liền làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Ngươi tới nào, đem cái này to gan lớn mật tiện phụ cho ta bắt lấy. Ngũ công chúa một chút mệnh lệnh. Hai cái đại nội cao thủ liền vọt lại đây liền phải đối mai lạc động thủ. Lớn mật. Ta xem các ngươi ai dám động nàng một sợi lông. Hàng thành mặc vô án dựng lên, tay đã ấn ở bội kiếm phía trên. Thật đúng là đừng nói, kia hai cái đại nội cao thủ trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn bởi vì gần nhất chiến vương chi danh uy chấn Tứ phương, chiều dã trên giới đều biết hắn dũng tỏa bắt mang quốc, hơn nữa đồn đài hắn võ nghệ cao cường tiên có địch thủ, bọn họ hai cái thật không nhất định là đối thủ của hắn. Còn có mấu chốt nhất một chút chính là gần nhất hàn thành mặc chính đến thánh, hắn cưới như vậy bất khăm một cái thê tử hoàng đế cũng chưa trách tội, ngược lại còn ban cho vương phi cáo mệnh, đủ để thấy được ở hoàng đế cảm nhận trung hắn phân lượng có bao nhiêu trọng. Cho nên bọn họ hai cái nhìn thấy hàn thành mặc ngăn trở, cũng liền không dám ngạnh thượng. Lý Tam, vương bốn, các ngươi hai cái còn ở nơi đó thất thần làm cái gì? Sẽ không sợ ta trở về lúc sau ở hoàng huynh trước mặt cáo các ngươi một trạng muốn các ngươi mạng chó. Lòng vũ tiên xem hai cái đại nội cao thủ xử tại nơi đó không tiến lên, liền lạnh giọng đe dọa. Những lời này cũng xác thật hữu hiệu, Lý Tam cùng vương bốn cho nhau nhìn thoang qua, trong lòng đồng thời ở tính kê công chúa cùng họ khắc vương ra cái nào đối hoàng đế lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, cuối cùng vẫn là quyết định có khuynh hướng công chúa, rốt cuộc nhân ra là huyết mạch tương liên trí thân. Cho nên bọn họ cho nhau đưa mắt ra hiệu, ý bảo đối mai lạc động thủ. Đắc tội chiến vương! Lý Tam đối với Hàn Thành mặc hư hoảng nhất chiêu liền thẳng đến Mai Lạc mà đi, nhanh chóng mà đánh ra một trường. Lạc Nhi cẩn thận. Hàn Thành mặc sốt ruột mà kêu to, muốn xoay người đi hóa giải Lý Tam thế công, không nghĩ tới lại bị Vương 4 cấp ngăn cản, hai người chiến đấu ở bên nhau. Vương 4 cũng không chủ động công kích Hàn Thành mặc nhưng là Hàn Thành mặc nếu muốn thoát khỏi hắn lại cũng không phải trong lúc nhất thời có thể làm được đến. Như vậy một trí hoãn, Lý Tam kêu một trường cũng đã tới rồi Mai Lạc trước mặt. Mà Mai lạc lại như là không thấy được giống nhau, liền an an tính tính mà ngồi ở chỗ kia, không tránh không nẻ. Long Vũ Tiên cũng ở bọn họ động khởi tay tới thời điểm liền kích động mà đứng lên, rối dài cổ nhìn, mắt thấy Lý Tam Trưởng Phong tới rồi Mai lạc mặt, nàng khoe miệng hiện lên tàn nhẫn mà khói ý cười. Hừ, tiễn người, lúc này xem ngươi còn như thế nào cùng ta đoạt ta nam nhân, tới rồi âm tàu địa phủ lại đi nam nhân khác đi thôi. Chính là Long Vũ Tiên nói âm không đợi rơi xuống đất, ngữ điệu liền thay đổi. Cả kinh linh hồn nhỏ bé đều bay, sao có thể? Chẳng lẽ nàng thật là cái kia nữ quỷ? Nguyên lai liền ở Long vũ tiên hương phấn mà chờ xem mai lạc bị Lý Tam một trưởng chụp chết thời điểm, nàng lại thần kỳ mà biến mất không thấy. Gì? Sao lại thế này? Lý Tam một trưởng trục không, cũng là kinh ngạc mặc danh, liền tính là thân pháp nhất lưu giang hồ cao thủ, cũng không có khả năng ở hắn ngàn cân trưởng tới rồi mặt gần chỗ thời điểm có thể từ ngồi trạng thái nháy mắt né tránh, húng chi là cả người đều biến mất ở trong tâm mắt Hán tâm trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. hắn không giống ngũ công chúa Long Vũ tiên dại dột sẽ cho rằng là thấy quỷ, mà là tình tưởng biết chỉ sợ lần này là gặp được cao thủ chân chính. Vương Bốn nhìn thấy Lý Tam đánh lén thất bại, hơn nữa bọn họ mục tiêu cũng đã biến mất, cũng không hề cùng hàn thành mặc dây dưa, vội vàng nhảy ra chiến đấu vòng, phi thân lược đến Lý Tam bên người. Lý Tam, người đâu? Ta cũng muốn biết người đâu. Lý Tam tức giận mà trả lời, trong lòng còn lại là hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng như vậy hắn chính là thà rằng đắc tội ngũ công chúa cũng không thang vũng nước đục này à, hiện tại nhưng hảo, ngũ công chúa công đạo nhiệm vụ không hoàn thành, còn đắc tội chiến vương cùng với kia thần bí khó lường chiến vương phi, xem ra bọn họ ca hai về sau nhật tử sẽ không hảo quá. Hàng thanh mặc ở cùng vương bốn giao thủ thời điểm cũng vẫn luôn ở chú ý Mai Lạc bên này động tĩnh ở lúc ban đầu kinh hoàng hô to lúc sau hắn đột nhiên phản ứng lại đây lấy Mai Lạc bản lĩnh muốn tự bảo vệ mình hẳn là dư giả, cho nên cũng liền hơi chút an tâm chút. Nhưng là không nghĩ tới Mai Lạc hiện ra cho hắn không phải dự kiến trong vòng lấy độc ngăn địch Ngược lại là một cái hoa lệ lệ khinh công thân pháp Đúng vậy, người khác không hiểu được Hắn lại là xem rõ ràng Ở Lý Tam Trưởng Phong lập tức quét đến Mai Lạc thời điểm Mai Lạc quyển chuyển nhẹ nhàng mà từ ghế trên bay đi ra ngoài Cái loại này khinh công tuyệt đối là hắn bình sinh nhìn thấy cao minh nhất nhẹ nhất linh Nếu hắn cùng nàng tỷ thí nói tuyệt đối sẽ bị xa xa mà ném ở sau người Tuy rằng Mai Lạc nẽ tránh lần này đánh lén Nhưng là hẳn thành mặc nhưng không tính toán liền như vậy mà tính, hắn lạnh giọng giận mắng: "Hừ, các ngươi hai cái ủy vào có ngũ công chúa chống lưng liền mưu toan thương tổn ta vương phi, thậm chí còn đối ta động thủ, này bố chướng chúng ta quay đầu lại đến hoàng đế trước mặt cùng nhau tính. Mà ngươi, Ngũ công chúa, cũng thỉnh ngươi tốc tốc rời đi, chúng ta chiến vương phủ miếu tiểu dung không giới ngươi này tôn đại phận, ngươi muốn dương oai thỉnh về chính ngươi địa bàn đi, nếu ngươi dám can đảm lại tiến chúng ta chiến vương phủ đại môn một bước, vậy đừng trách ta không khách khí." Đại môn ở bên kia, thỉnh đi. Long Vũ Tiên còn tưởng nói cái gì nữa, chính là nhìn thấy hàn thành mặc quyết tuyệt biểu tình, nàng ngạo khí cũng lên đây, cái này nàng ái mộ mấy năm nam tử trước nay đều là đối hắn khinh thường nhìn lại, thật không biết chính mình ở kiên trì cái gì, càng nghĩ càng hận chính mình, nàng hư lạnh một tiếng liền đứng lên đi ra ngoài. Chính là ở trải qua hàn thành mặc bên người khi, Long Vũ Tiên nhạy bén mà nhận thấy được hàn thành mặc sau này lui một bước kéo ra cùng nàng khoảng cách, tức giận lập tức hướng hôn nàng góc Lệnh nàng làm ra một cái chính mình đều không thể tưởng được hành động, bẹp, nàng xuất kỳ bất y đánh út mà ở hàn thành mặc bạch hy trên mặt hôn một cái. Hàn thành mặc trăm triệu không nghĩ tới chính mình đều ly long vũ tiên năm bước ở ngoài, nàng là như thế nào vọt tới chính mình bên người, chẳng lẽ là hắn phân thần đang tìm kiếm mai là cẩn thân với cái gì vị trí mà xem nhẹ nàng. Mặc kệ nói như thế nào, kia mềm bạch bạch lạnh như băng môi khắc ở trên mặt hắn cảm giác giống như rắn độc ở trên da thịt bò sắt giống nhau, làm hắn dạ dày sông quận biển gần khó chịu Tuy rằng ý đồ cực lực chịu đựng muốn đi trước tìm Long Vũ Tiên tính sổ lý luận, chính là kia sợi ghê tởm cảm thật sự là quá mãnh liệt, là hắn bình sinh có thể cảm nhận được nghiêm trọng nhất một lần, cho nên hắn cuối cùng vẫn là hoa một tiếng phun ra, ở nhỏ ra nháy mắt hắn ý xấu mà không có xoay người tìm điện. Phương, mà là trực tiếp hướng về phía Long Vũ Tiên phun qua đi. Long Vũ Tiên vốn dĩ đang ở vì rốt cuộc thân cận Hàn Thành mặc một lần, thỏa mãn chính mình mỹ nam dục ma đắc trí, vừa định muốn mở miệng khoe ra Không nghĩ tới đột nhiên đã bị hàn thành mạc phun ra một thân với vợ, thậm chí trên mặt còn bị bắn tới rồi vài dọn, kia toan xú hương vị lệnh nàng buồn nôn đến cực điểm, nàng cũng tưởng phun ra. Hàn thành mặc ngươi thật sự là thật quá đáng. Còn không phải là hôn ngươi một chút sao, đến nỗi phun ta một thân sao. Ngươi đây là coi rẻ hoàng gia, miệt thị hoàng thất uy nghiêm. Long vũ tiên khí điên rồi. Hàn thành mặc phun đến trời đất tối sầm, căn bản không đếm sỉa tới nàng, dạ dày đã không có đồ vật có thể phun ra Nhưng là hắn tưởng tượng đến vừa rồi trên mặt cái kia ghê tẩm xúc cảm, hắn liền còn tưởng phun, cuối cùng đều bắt đầu phun nước đắng. Long Vũ Tiên nhìn thấy hàn thành mặc cái dạng này khí đều nói không ra lời, vung tay háo nổi giận đùng đùng mà đi rồi, nàng những cái đó cung nữ thị vệ bao gồm kia hai cái hoàng đế cho mượn đại nội cao thủ. Chính là nàng tới thời điểm dễ dàng, muốn chạy thời điểm lại không có đơn giản như vậy. Nàng mới vừa vừa đi ra đại sành ngại cửa. Liền không biết đánh chỗ nào bay tới một đoàn dạng ông tử ông mà lập tức đem bọn họ bao quanh vây quanh ở trung gian. Bọn thị vệ vội vàng che chở Long vũ tiên hướng ngoài cửa lớn phóng đi. Rất nhiều người đều bị chập đầy người đại bao, mặt xương phủ cùng cái đầu heo dường như. Một đám người thật vất vả mới vọt tới cổng lớn, những cái đó ông tử mới không hề đuổi theo hắn nhóm. Liền ở bọn họ lòng một mồm to khí thời điểm, một cái âm khi dày đặt lạnh buốt thanh âm ở bọn họ bên người xuất hiện, không cấm đem bọn họ dọa ra một thân mồ hôi lạnh Phi lễ phu quân của ta liền tưởng như vậy dễ dàng rời khỏi sao? Trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự? Long Vũ Tiên vừa nghe cái này làm nàng căm thù đến tận xương tủy thanh âm, lập tức dừng bước, xoay người lại, trận tròn mặt đôi mắt nhìn trước mặt cái này chưa bao giờ gặp qua mặt nữ tử, người rốt cuộc là người hay quỷ? Vì cái gì năm lần bảy lượt mà trêu chọc với ta? Hừ, cái này kêu chư bắt giới khiêng vũ khí, trả đua sao? Rõ ràng là người liên tiếp tới cửa chọn sự. Như thế nào liền thành ta trêu chọc ngươi đâu? Chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn mà tùy ý ngươi khi dễ mới được? Công chúa liền có thể không nói đạo lý sao? Mai lạc rất là khó chịu mà sặc thanh trở về. Long vũ tiên bị tức giận đến thẳng thở hồn hện, hảo cái nhanh mồm dẻo miệng xỉu bắt quái. Nhiều lời vô dụng, có bản lĩnh đem ngươi nổi khố lấy xuống, làm người trong thiên hạ đều nhìn xem ngươi là một bộ cái dạng gì đức hạnh, có thể hay không xứng đôi ta long vân vương triều chiến vương Xứng không xứng được với đó là chúng ta phu thê hai người vấn đề, cùng ngươi có một văn tiền quan hệ sao? Ngươi một cái hoàng gia công chúa lăng muốn nhúng tay nhà người khác phu thê sự có gì dắp tâm A? Chẳng lẽ ngươi muốn thay thế? Mai lạc mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một ít quan lớn danh sĩ, liền cố ý để cao âm lượng, ngượng Long vũ tiên. Long vũ tiên ở trước mắt bao người bị người như thế chế nhạo, mặt mũi thật sự là không nhịn được, cũng mặc kệ chính mình công chúa thân phận, dôi tay phải bắt mai lạc khăn che mặt. Nàng buồn ý là muốn cho Mai Lạc xấu nhan bại lộ ở trước công chúng, làm nàng không còn có thể diện lưu tại chiến vương phủ thậm chí là kinh thành. Chính là ra ngoài nàng dự kiến chính là, ở tay nàng vừa mới đụng chạm đến Mai Lạc kêu màu tím khăn che mặt khi, nàng muốn cao rộng tuyên dương đại gia mau xem nữ nhân này có bao nhiêu xấu, như thế nào có thể xứng thượng chiến vương. Chính là không đợi nàng đắc ý đâu, liền cảm giác thân thể của mình là không bay lên, nóc nhà tựa như ở chính mình dưới thân giống nhau. Lúc này nàng mới chậm nửa nhịp phát hiện chính mình bụng nhỏ nóng rắt mà đau đớn, hóa ra là bị Mai Lạc một chân cấp đá bay ra đi. a Mai Lạc ngươi không chết tử tế được. Long vũ tiên đều loại tình huống này cũng không quên mắng Mai Lạc. a Frank. Cùng với nàng tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống đất khi thanh âm, các cung nữ một tổ hông mà dũng hướng nàng. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Công chúa ngài chậm một chút lên, nhìn xem quăng ngã hư nơi nào không có. Mau đem công chúa cố kiệu đây Đỡ công chúa lên tiểu. Long Vũ Tiên đau nhè răng trợn mắt, cũng không rảnh lo quát lớn các cùng nữ ngôn ngữ cùng thô lô động tác, liền vẫn luôn đem ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mai Lạc. Ở kiệu mảnh buông phía trước hẳn cả giọng mà hô, "Mai Lạc, ta cùng với ngươi thù hận không đổi trời chung. Chúng ta không chết không ngừng." Ngươi liền trở rơi đầu đi. "Ai huỵ, ta sợ mà nha." Mai Lạc giả bộ sợ muốn chết bộ dáng, sau đó vung đầu, xoay người đi hướng bên trong phủ, còn bất nhã mà giơ ngón tay giữa lên nhắm ngay Long Vũ Tiên. Lớn tiếng mà nói đến, ngàn vạn đừng làm cho ta chờ lâu lắm nga, kia sẽ thực nhàm chán. A Phúc đóng cửa, về sau ngũ công chúa cùng cậu giống nhau không được để vào phủ môn. Tuân mệnh, cái kêu kêu A Phúc người trông cửa làm ai lạc đáng tin người ủng hộ. Từ nàng trưởng ra lúc sau bọn họ này đó hạ nhân đãi ngộ hướng bạc đều so quá khứ cường quá nhiều. Này vạn nhất nếu là cái kia tàn bạo dã man công chúa tới nói, chỉ sợ bọn họ liền mệnh đều tùy thời sẽ đã không có đâu. Cho nên hiện tại nhìn đến nhà mình Vương phi như thế dũng manh vô địch bộ dáng, A Phúc đánh đáy lòng vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nghe được có chính mình xuất diễn lập tức nhạc không được làm tốt. Kéo kẹt. Quang Lang. Chiến Vương phủ đại môn nhanh chóng mà khép lại, thế nhưng còn rơi xuống môn xuyên, làm còn chưa rời đi ngũ công chúa một hàng thể diện toàn vô, đoàn người chung quanh cũng buộc phát ra kịch liệt thảo luận thanh. Cái này Chiến Vương phi có phải hay không hổ, cũng dám đắc tội đương chiều công chúa. Thật là vô chi sơn dã thôn phụ a. Lúc này chỉ sợ toàn bộ chiến vương phủ đều phải chịu liên lụy. Đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội tôn quý nhất vô cùng ngũ công chúa, lúc này phòng trừng ngay cả chiến vương cũng bảo không được nàng. Long Vũ Tiên nghe được mọi việc như thế nói phía sau lại ngẩng lên, tiêu căng ngạo mạn mà phân phó, Tiến Vũ, hồi cung đi." Cũng dám trước mặt mọi người đánh chửi trong hoàng thất người, bản công chúa liền chờ xem cái kia tiện phụ nhân đầu rơi xuống đất. Tiến Vũ tuy rằng vâng vâng dạ dạ mà phụ họa Long Vũ Tiên nói, nhưng là trong lòng lại thẳng phạm cậu lại. Cái này chiến vương phi nếu dám như thế kiêu ngạo mà đối đãi công chúa, chỉ sợ không chỉ là vô tri đơn giản như vậy, có lẽ nàng có cái gì không muốn người biết bối cảnh đâu. Chỉ hy vọng cuối cùng không cần liên lụy đến chính mình mới hảo. Cái này đến vũ ở cung nữ trung tuyệt đối coi như là thông minh, bằng không cũng sẽ không bị công chúa nhìn trúng. Nếu Long Vũ tiên có một nửa nàng thông minh phòng trừng đều sẽ không bị ngược đái như vậy thảm. Mọi người thấy công chúa cố kiệu đi xa, lập tức lại nhắc lên tân một vòng nhiệt liệt thảo luận. Nhưng là này nội dung lại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Nên, lại nhiên làm nàng kêu ngạo ương ảnh, lúc này rốt cuộc gặp được có thể trị nàng người đi. Mặc càn rỡ, càn rỡ trung bị ngược. Liên tính nàng là công chúa cũng không chậm chê à. Thật là đại khoái nhân tâm. Hư, nói nhỏ chút, mặc để cho người khác nghe xong đi, vạn nhất chuyển tới ngũ công chúa lỗ thai liền xong đời lạc. Ha, nàng hiện tại chính vội vàng đối phó chiến Vương phi đâu, không rảnh để ý tới chúng ta này đó tép rượu a kia cũng vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bất quá lời nói lại nói trở về, cái này Ngũ công chúa thật đúng là đủ không biết xấu hổ, nhiều năm như vậy vẫn luôn dây dưa chiến vương Hàn Thành Mặc, nhân ra không hy muốn nàng, nàng liền phóng lời nói không cho nhà người khác cô nương gả cho hắn, dẫn tới chiến vương đô hai mươi mấy mới cưới thụ thân, kết quả nàng lại chạy tới làm phá hư, thật là vô sỉ đến cực điểm a. Đem hoàng gia thể diện đều mất hết. Cuối cùng người nói chuyện là cái Tuấn Tiếu công tử ca, mọi người đối hắn nói liên tiếp gật đầu. Đều cảm thấy hắn nói quá có lý Đối cái kia ngũ công chúa chán ghét lại Đều ra tăng rồi vài phần Hảo phụ lao hương thân nhóm Đều trở về đi Tủ lâu rồi thật sự dễ dàng bị ngũ công chúa biết Đến lúc đó bị nàng tùy tiện ăn Cái tội danh chúng ta liền mất mạng lạc Hắn hoa ngôn xảo ngữ mà nói mấy câu liền đem này Đó xem náo nhiệt cấp lộng đi rồi Chốn ma cười hát hát hát Này nhóm lửa việc ta vẫn là thực sẽ làm Lúc này cái kia chó má công chúa Thanh danh hẳn là sũ không sai biệt lắm đi. Nói xong lúc sau hắn đi tới một cái yên lặng địa phương, tả hữu nhìn quanh hạ, thấy không có người liền phi thân nhảy vào một chỗ nhà cửa, chẳng được bao lâu kia trong viện liền phát ra một tiếng so sánh sư giống nữ cao âm. Mạnh lưu phong ngươi có thể hay không đừng lại bò tưởng hảo hảo đi môn tiến vào liền không được sao. Thỉ, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy khó nghe à. Bò tường nói chính là kia gì, mà ta hành vi hẳn là gọi là trèo tường hoặc là càng tường. Mạnh lưu phong nhược nhược mà giải thích. Vậy ngươi có phải hay không đi tưởng tiến bảo đi? Là, nhưng là, là là được, ở ta đây liền kêu bỏ tường. Ái nào cáo nào cáo đi. Nếu là cảm thấy không dễ nghe liền lần sau đi môn tiến bảo. Mai Lạc nói xong lúc sau tựa như đuổi rồi bỏ dường như đuổi đi hắn, một bên nhi đợi đi, ta còn phải đi xem a mặc thế nào đâu. Mạnh Lưu Phong vừa nghe, bắt quái tế bảo đã kêu huyên náo lên, tỷ ngươi nói hẳn thành mặc tên kia làm sao vậy? Chẳng lẽ bị cái kia hoa si công chúa cấp phi lễ? Chúc mừng ngươi mông đúng rồi." Mai Lạc tức giận mà nói, "Cái gì? Không có khả năng đi. Thật sự bị cái kia công chúa thực hiện được? Xong rồi, xong rồi, cái này hoàn thành mặc còn không được bị ngươi cấp đánh chết a." Mạnh Lưu Phong vui sướng khi người gặp họa mà nói đến, "Hử, không cần ta đánh chết, hắn đều sắp chết rồi. A. Chẳng lẽ cái kia công chúa không chỉ có phi lễ hắn còn làm nhục hắn? Không nên a, ý hắn công phu không nên thảm như vậy a." Mạnh Lưu Phong đầy đủ phát huy chính mình bắt quái thiên phú, ở trong đầu tự động phát họa hàn thành mặc bị Long Vũ tiên cấp quyền quyển xoa xoa côi sắc cảnh tượng. Mạnh Lưu Phong, thu hồi ngươi những cái đó dơ bẩn xấu xa ý tưởng, a mặc chỉ là bị hôn một cái khuôn mặt mà thôi, không bị kia gì kia gì. Mai lạc hung hăng mà chụp Mạnh Lưu Phong một cái tắt lúc sau nói đến. Lúc này một cái hưu khí vô lực thanh âm ở bọn họ hai người phía sau văng lên, ngươi nếu biết nàng chỉ là đụng chạm một chút ta khuôn mặt vì cái gì còn làm ta dùng kia nước thuốc tẩy sạch toàn thân đâu. Vốn dĩ liền phun đến muôn chết muốn sống, người kia nước thuốc hương vị cho ta hơn đến liền mật đều phun hết. chương 131 sự già khắc thường. Hàng thành mặc không lưng đỡ tưởng, thiếu khí vô lực mà đã đi tới, giống chỉ bệnh tiểu miêu giống nhau nằm liệt ngồi ở ghế trên, lạc nhi, ngươi còn có phải hay không ta mẹ ruột tử A Sao lại có thể như vậy hại ta đâu? Ô ô, gào cái gì gào, còn có mặt mũi quản ta kêu nương tử A Ngươi kia mặt không phải bị cái kia công chúa cấp gặm không có sao?" Mai Lạc vừa mới còn nói mau chân đến xem Hàn Thành mặc tình huống, hiện tại vừa nghe hắn nói chuyện liền lại mạnh miệng lên. Mạnh Lưu Phong ở một bên nhỏ giọng nói thầm, "Khẩu thị tâm phi", cũng không biết vừa rồi là ai ở lo lắng nhân ra. Nhưng là tiếp xúc đến Mai Lạc trừng mắt hắn ác độc ánh mắt, hắn chạy nhanh đem miệng bế kín mít, hơn nữa tỏ vẻ tuyệt đối không hề nói lung tung, mới thoát khỏi kia lệnh người cảm giác hít thở không thông. Hàn Thành mặc nhìn thấy Mai Lạc tâm tình không mỹ lệ, Không dám quá mức hỏa, nhưng là vẫn cứ biểu môi nói, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, rõ ràng chính là chạm vào một chút mà thôi sao. Mai Lạc vừa nghe đôi mắt liền trần tròn, tay xoa ở trên eo, dường như muốn ăn thịt người giống nhau, thế nào, còn một chút mà thôi. Ngươi đây là ngại thân nhẹ là không. Hàng thành mặc bị dọa đến co rụt lại cổ, không không không, ta tuyệt đối không có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng. Thật sự, Lạc nhi ngươi còn không biết vi phu sao, ta là cái loại này câu tam đắp bốn người sao ta có mấy cân mấy lượng trọng ngươi không phải nhất rõ ràng bất quá. Mỗi ngày buổi tối đều đem công lương nộp lên cho ngươi, ta còn từ đâu ra dư lực đi để ý tới người khác đâu. Nói nữa cái kia ngũ công chúa luận dung mạo dáng người kém ngươi cách xa vạn dặm, luận tài tình bản lĩnh càng là liền ngươi một cái tay nhỏ chỉ đều so ra kém, ta lại không phải ngốc tử sẽ đi bỏ vàng mà nhạt sát vụ đi. Mai lạc tuy rằng bị nói tâm hoa đoa đoá khai, nhưng là vẫn cứ lạnh mặt, suy. Ai biết các người nam nhân ý tưởng có phải hay không giống nói như vậy đường hoàng có lẽ ngươi chính là cho rằng da hoa không có hoa dạ hương, muốn cảm thụ một chút nữ nhân khác theo đổi khối cảm đâu. Xem đi, bị người hôn một cái đều kích động trên mặt đất không tới khí. Hàn thành mặc nhắc tới đến cái này bị hôn một cái sự lại tưởng phun ra, nôn Nhưng là thật sự là không có đổ vật nhưng phun ra, dạ dày nhất chịu nhất chịu mà khó chịu, thân ái lạc nhi à, ta không đề cập tới cái kia tự hành sao. Có bóng ma. Ta đối với ngươi tuyệt đối mà trung trinh như một, ngươi liền đem tâm thỏa thỏa mà đặt ở trong bụng đi. Mai lạc phiết một chút miệng không để ý đến hắn. Hàn thành mặc tiếp theo xin tha, lạc nhi, ta cái gì hoa đều không yêu, chỉ thích ngươi, duy nhất để ý nữ nhân cũng chỉ có ngươi. Vừa mới thật là không chú ý mới bị cái kia Long vũ tiên đánh lén, lúc ấy ta chỉ lo tìm kiếm ngươi, không từng tưởng nàng ở đi ngang qua ta bên người khi đột nhiên vọt lại đây, ta lúc này mới trúng chiêu à. Lạc nhi, nương tử, ngươi cũng đừng khí hảo đi. Ngươi xem ta này mặt đều mau tẩy sắp chóc da, trên người cũng đều tẩy đi một tầng da, da dày phun không, mật cũng phun hết, ngươi tạm tha ta lần này đi, về sau ta tuyệt đối cùng sở hữu nữ tử, ngác không, là sở hữu mô đều bảo trì mới bước có hơn khoảng cách biết không. Phụt! Mai là không chờ lên tiếng đâu, bên cạnh xem náo nhiệt mạnh lưu phong liền thật sự là nhịn không được mà bật cười, ha ha ha ha, ta nói hẳn thành mặc à. Không nghĩ tới bị mọi người truyền lãnh tình lãnh tâm không dính khói lửa phản tục đầu gỗ vương ra thế nhưng cũng là cái nói lời ô yếm cao thủ. Hơn nữa nhìn không ra tới A ngươi vẫn là cái lấy thê vì thiên si tình loại. Trước kia thật là coi thường ngươi. Có ngươi chuyện gì, chỗ nào mát mẻ thượng chỗ nào ngốc đi. Mai Lạc rất là không vui mà oanh mạnh lưu phong, vừa rồi như thế nào liền quên mất tiểu tử này còn ở nơi này đâu. Lúc này hai vợ chồng tiểu đánh tiểu nháo đảo thành hắn cười liêu, thật là bực bội. Thế nào? Ta chính là như thế thâm ái ta bảo bối Lạc Nhi, ngươi có ý kiến. Hàn thành mặc đối mặt Mạnh Lưu Phong khi lập tức trở nên ngựa khí lành lạnh, hắn sở hưu ôn nhu đều cho Lạc Nhi, nhiều nhất có thể hơn nữa kia hai cái tiểu Hà Nhi, đến nỗi mặt khác người không liên quan, thứ hắn không hầu hạ. Ai, này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi, điển hình có nương tử đã quên huynh đệ. Ừ, Mạnh Lưu Phong không dám loát mai lạc kia đầu cọp mẹ hổ cần, đối với Hàn thành mặc nhưng thật ra không khách khí thực. Rốt cuộc hai người nhiều năm giao tình ở kia đâu, cho dù hiện tại hẳn thành Mạc trở thành vương gia, hắn cũng vẫn như cũ không trô nào cố kỵ. Mạnh lưu phong ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn cho A mặc muốn huynh đệ không cần nương tử sao? ân Mai lạc lời nói phi thường bình tĩnh, lại đem mạnh lưu phong sợ tới mức vẻo mà một chút nhảy đi ra ngoài thật xa. Biểu tỷ ngươi ngàn vạn không thể có như vậy khủng bố ý niệm A, ta trưởng 100 lá gan cũng không dám làm A mặc vứt bỏ ngươi. Ta có thể bị quên đi. Hơn nữa tuyệt đối không hề câu hấn hận. Kia gì, ta còn có việc, đi chứ a. Các người hai vợ chồng chấm liêu. Mạnh Lưu Phong vội vã mà giải thích hai câu, sau đó nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp mà liền không ảnh nhi, sợ Mai Lạc nhất thời không mau lấy hắn khai đao. Ha ha, này Lưu Phong như thế nào mỗi lần nhìn thấy người đều dường như nhìn thấy hồng thủy manh thú dường như đâu. Hàn Thành mặc chỉ lo vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới vui quá hóa buồn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thực đáng sợ sao? Vậy ngươi còn cưới ta? Ai, chớ trách mỗi người đều nói nữ nhân tâm đáy biển trâm, này thật đúng là rất khó sở thâu à, quá thật sự phiền não. Hàn thành mặc đáy lòng như vậy bất đắc dĩ mà nghĩ, nhưng trên mặt lại là chất đầy nịnh nọt đến cực điểm tươi cười, lạc nhi, ta tuyệt đối tuyệt đối không có ý tứ này, ngươi là của ta tâm can bà bối, sao có thể đáng sợ đâu. Cái kia mạnh lưu phong nhất định là làm cái gì thực xin lỗi ngươi chuyện trái với lương tâm mới có thể nhìn thấy ngươi liền trột dạ sợ hãi. Lần sau nhìn thấy hắn ta nhất định thế ngươi hảo hảo khảo vấn hắn một phen. Nương tử, đừng nóng giận a ta cho ngươi xoa bớt bối. Phụt! Mai lạc rốt cuộc nhịn không được cười liền biết ba hoa. Đêm này tinh thần đầu dùng ở phòng bị bụng dạ khó lường nữ nhân trên người nói sao có thể tao này tội lớn. Kỳ thật ta lúc ấy nhìn đến toàn bộ tình cảnh, sắc thật là cái kia long vũ tiên su không biết xấu hổ mà sấn ngươi quay đầu khi tiến lên thân ngươi, hơn nữa ta cũng nhìn đến ngươi phản kích. Chẳng qua ta tưởng tượng đã có mặt khác nữ nhân ở trên người của ngươi lưu lại ấn ký ta liền trong lòng không thoải mái, cho nên mới cho ngươi đi rửa sạch sẽ. Về sau ngươi không được tái xuất hiện loại chuyện này, cần thiết bảo hộ ngươi trong sạch chi thân, thời khắc ghi nhớ ngươi hết thảy đều là của ta. Mai lạc rốt cuộc vẫn là nói ra nói ra chính mình vẫn luôn đều biết hàn thành mặc là vô tội, nói trắng ra là nàng chính là ở ghen cáo kỉnh mà thôi. Là là là, nương tử giáo hơn chính là, vi phu về sau nhất định phòng mối phòng trùng phòng nữ nhân. Tuyệt đối không hề làm cho bọn họ tiếp cận ta nửa bước. Hàn Thành Mặc nhìn thấy cảnh báo giải trừ, vội vàng hướng nguyện thề mà bảo đảm, vui vẻ mà miệng đều liệt đến lỗ thai nhà tử lên rồi. Phòng nữ nhân ta có thể lý giải, nhưng phòng mỗi phòng trùng là vì cái gì đâu? Mai Lạc lại bị Hàn Thành Mặc nói cấp lộng hồ đồ. Hàn Thành Mặc cười hắc hắc, cái này ta vừa rồi không phải nói sao, về sao phạm là mẫu ta đều bảo trì an toàn khoảng cách, kia mỗi sâu gì đó không phải thích nhất hướng nhân thân biên thấu chẳng sao, ta cùng nhau đều đề phòng. Nói hiệu nói vượng. Con mỗi người còn có thể nhìn ra tới công mẫu A. Được rồi, tha thứ ngươi, đừng ở kia đổ ta vui vẻ. Mai Lạc giờ khóc giờ cười mà nói, đúng rồi, ngươi dạ dày hiện tại dễ chịu điểm không. Ta đi cho ngươi ngao điểm cháo loãng, ngươi uống đi xuống sẽ thoải mái điểm. Ngoan ngoan tại đây chờ ta đi. Nói xong Mai Lạc liền đi phòng bếp nhỏ bận việc đi, chỉ chốc lát sau liền có từng trận cùng dược liệu hương vị cháo hương bay tới, thèm hàn thành mặc thẳng nuốt nước miếng. Quả nhiên Lạc Nhi vẫn là nhất đau lòng chính mình, tuy rằng ngoài miệng nói lợi hại, còn là không bỏ được chính mình khó chịu. Hàn Thành mặc chính mỹ tư tư mà hồi ức từ khi nhận thức Mai Lạc lúc sau đủ loại vui sướng hạnh phúc việc khi, Mai Lạc liền bưng một chén cháo trắng đã trở lại, "Đến đây đi A Mặc, đêm này cháu uống lên lại đi ngủ mở giấc, thân thể liền sẽ tốt. Về sau xem ngươi còn dám không dám không bảo vệ chính mình, đánh chết cũng không dám." Lần này giáo huấn liền đủ ta trưởng cả đời trí nhớ. Hàn Thành mặc liên thanh những thứ Sau đó đoan quá đêm đó cháo trắng hai ba ngụm liền nuốt đến trong bụng đi. Ai nha, ngươi nhưng thật ra chậm một chút ta, đường năng. Mai lạc ở một bên lo lắng mà kêu to. Chính là Hàn thành mặc trả lời lại là ưu nhãm mà dùng trên bàn khăn vải lau một chút khỏe miệng, sau đó mắt mạo làm quang mà nói, thật hương à. Có thể uống đến nương tử tình yêu cháo thật sự là quá hạnh phúc, ta không uống đủ, còn có hay không. Thích, một chen cháo trắng mà thôi, nhìn ngươi kia đức hạnh, cùng đói bụng mấy đốn dường như. Ngươi dạ dày hiện tại không thích hợp ăn cơm quá nhiều, trước hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày đi." Mai Lạc giống nhìn cái nghịch ngợm hải tử dường như hương hắn. Hàn Thành mặc lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà hồi thượng nằm đi, thẳng đến ngủ khỏe miệng đều treo hạnh phúc mỉm cười, xem Mai Lạc thẳng lắc đầu, ngực cũng hơi hơi phím đau, người nam nhân này thật sự thực dễ dàng thỏa mãn, một chén cháo trắng đều có thể đem hắn nhạc thành như vậy, về sau chính mình nhất định phải đối hắn hảo một chút. Tình yêu cùng hôn nhân chính là như vậy, tổng phải có một phương phóng thấp tư thái mới có thể đủ càng thêm hài hòa cùng hạnh phúc. Nếu hai người đều cực độ cương thế, đều muốn duy trì chính mình cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi, cuối cùng liền sẽ dẫn tới đối trọi gay gắt, véo lưỡng bại câu thương thậm chí là đường ai nấy đi. Mai Lạc cảm thấy chính mình là tam sinh hữu hạnh mới gặp Hàn Thành Mặc như vậy một người nam nhân, hắn có thể ở bên ngoài quát tháo bắt phương, lại ở nhà ái thê tử, hắn có thể ở người khác trước mặt thanh lãnh cao ngạo, lại ở cùng người nhà một chỗ khi nhẹ nhàng hài hước. Này nếu là đặt ở kiếp trước, Hán tuyệt đối chính là cái loại này cái gọi là cao chỉ số thông minh FG cao đồng thời còn cao nhan giá trị tam cao nam nhân, chính mình lúc này thật là nhặt cái đại bảo đâu Mai lạc một khi nghĩ thông suốt trong đó một ít khớp xương, liền bắt đầu khắc sâu tỉnh lại chính mình, nàng nhìn lại hôn tiền hôn hậu mấy ngày nay, đồng nhiên phát hiện chính mình giống như làm có chút quá mức rồi, bởi vì biết hàng thành mặc thâm ái chính mình, cho nên nàng hành sự nói chuyện liền có chút không kiêng nề gì, hơn nữa thường thường sẽ làm một ít chính mình kiếp trước khi sở chơ chén sự tình. Nói ví dụ không lý do mà ghen, nói ví dụ chuyện bé xé ra to từ từ. Như vậy tưởng tượng, mai lạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, như vậy đi xuống hai người hôn nhân đã có thể cực dễ phát sinh nguy cơ. Tuy nói hàn thành mặc không thể tiếp xúc nữ nhân thiếu rất nhiều hướng ra phía ngoài phát triển cơ hội, nhưng là hắn nếu có thể gặp được sẽ không khởi phản ứng chính mình, như vậy liền rất có khả năng sẽ gặp được cái thứ hai, cái thứ ba. Cho nên nàng đến mau chóng làm hồi một cái xưng chức thế tử, không thể lại tùy ý chính mình bởi bãi hành sự. Mai Lạc vốn là không phải cái cậy mà kiêu đắc ý vênh váo thuần nữ nhân, Hàn Thành Mặc càng là đối nàng hảo, nàng liền càng đối hắn thổ lộ tình cảm, đặc biệt là ở nghĩ lại một phen lúc sau càng sẽ không giống một ít vô tri nữ nhân như vậy bởi vì đến liền phong túng chính mình tư dục, đối nam nhân muốn này cầu kia. Từ cưỡng hôn sự kiện lúc sau Mai Lạc đối Hàn Thành Mặc càng thêm mà ôn nhu, hơn nữa không hề giống quá khứ như vậy có lý không tha người, làm Hàn Thành Mặc cảm thấy chịu nếu kinh. Liên tiếp mấy ngày đều tiếp nhận rồi Mai Lạc ôn nhu đối đãi. Tuần nữa cơm cơm đều có thể ăn đến mai Lạc thân thủ làm đồ ăn, liền Ngọt Ngào cùng Tiểu Thiên đều phát hiện không thích hợp nhỉ, như vậy Mẫu thân hai người bọn họ thật đúng là không quá thói quen, thậm chí có điểm hoài niệm Mẫu thân hướng bọn họ gầm rú bộ dáng. Bọn họ nhận định sự tình khác thường tất có yêu, ý bảo Hàn Thành Mặc nhất định phải hỏi rõ ràng nguyên do. Hàn Thành Mặc chọn cái mai Lạc thoạt nhìn tâm tình không tồi thời cơ, đuổi đi Tiểu Thiên cùng Ngọt Ngào, lôi kéo nàng ngồi xuống trong viện dàn nho hạ, lời nói thầm thì hỏi đến, Lạc Nghi Ngươi gần nhất có cái gì đặc thủ chuyện này sao? Có ý tứ gì? Ta không có gì chuyện này a Mai lạc hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết hàn thành mặc này không đầu không đuôi vấn đề là từ đâu mà đến. kia ngươi gần nhất như thế nào? Ngươi ớp à ớp úng mà làm gì A Có chuyện liền thống khoái nói bái. Mai lạc rất là khó hiểu, ngày thường hàn thành mặc làm việc nói chuyện đều là thực dứt khoát lưu loát, hôm nay đây là làm sao vậy đâu? Hàn thành mặc châm trước luôn mãi. Mới thật cẩn thận hỏi nàng, Lạc Nhi, ngươi nếu là không có gì sự lời nói như thế nào sẽ gần nhất đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu hiền huệ đâu. Ta cùng hai đứa nhỏ đều có điểm không quá thích hứng. Mai Lạc vừa nghe không giận phản cười, ha ha, các ngươi chẳng lẽ đều là chịu ngược của a đối với các ngươi hảo còn không thích hứng. Ta như bây giờ không tốt sao. Hàng thành mặc dung đùi đắc ý mà nói, như vậy đảo không phải không tốt, chính là cảm thấy không rất giống là chân thật ngươi, nói như thế nào đâu. Cảm giác không có trước kia ngươi như vậy linh động có sức sống. Lạc nhi ngươi có thể nói cho vi phu rốt cuộc là bởi vì cái gì mà có như vậy thay đổi sao. Hoặc là nói là có người đối với ngươi nói gì đó vẫn là ngươi có cái gì lý do khó nói. Nói đến sau lại thời điểm hàn thành mặc dâng lên một trận lo lắng, sợ là ai lạc bị người bắt buộc mới biến thành hiện tại cái dạng này. Mai lạc cảm động với hàn thành mặc cẩn thận đồng thời cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ chính mình là cái mẫu dạ xoa Như thế nào cũng chỉ có thể là giống cái nữ hán tử dường như mà không thể là cái nhuyễn mội tử. A mặc, ngươi sở lo lắng những cái đó sự tình đều không tồn tại, ta chỉ là muốn làm một cái ôn nu tiểu, không đối với các ngươi tức giận lung tung, giống thủy giống nhau dễ chịu cái này ra. Sau đó nàng lại đem chính mình ngày đó hiểu được cùng nghĩ lại đều đối hàn thành mặc nói một lần. Hàn thành mặc nghe xong lúc sau kích động mà đem mai lạc ôm chặt manh thân một hồi, sau đó ôn nhu mà phủng nàng mà nói, lạc nhi. Làm ta Hàn Thành Mặc Nương Tử không cần tưởng đông tưởng tây, chỉ cần vui vẻ mà làm chính mình liền hảo. Ta một chút đều không cảm thấy ngươi ngẫu nhiên tiểu tính tình có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy thực đáng yêu, hơn nữa ta cũng có thể từ giữa cảm nhận được ngươi đối ta chân thành tha thiết tình cảm. Mà mấy ngày nay ngươi tuy rằng mỗi ngày đều ôn nhu như nước cần lao hiền huệ, chính là ta lại tổng cảm giác thực biến ưu, tựa như ngươi là một cái khoác mai là cáo ngoài người xa lạ giống nhau. Lúc trước ta yêu chính là cá tính trương dương tự tin hảo phóng ngươi. Cho nên ta cũng sẽ không bởi vì ngươi bất đồng với bình thường nữ tử mà cảm thấy ngươi không tốt Cho nên là nhi, về sau vẫn là làm hồi chính ngươi, muốn như thế nào liền như thế nào hảo sao Không thể không nói hàng thành mặc tuyệt đối coi như là Long Vận Vương Triều Thậm chí cái này dị thế khác loại, giống nhau nam nhân đều hy vọng chính mình thê tử lấy hắn vì thiên Bất luận qua đi có bao nhiêu kiêu ngạo bờ bãi, tới rồi tướng công nơi này nhất định phải muốn lấy phu vi thiên Mọi chuyện áp lực bản tính đón ý nói hùa nhà chồng Là một cái tam tòng tứ đức hảo tức phụ. Chính là hàng thành mặc lại có thể dung túng Mai Lạc chỉ làm chính mình, muốn cười liền cười, tưởng báo nổi liền báo nổi, đây là có bao nhiêu mà đáng quý, cũng càng là chứng minh rồi hắn đối Mai Lạc yêu say đắm cùng đau. Mai Lạc bị hàng thành mặc một phen lời nói cảm động nước mắt đều phải xuống dưới, như vậy nam nhân đừng nói ở cái này xã hội phong kiến, liền tính là đặt ở thế kỷ 21, kia cũng có thể xưng được với lông phượng xứng lân, chính mình dữ dội may mắn đến ngày hái. A mặc, ta yêu ngươi, Mai lạc kích động mà tốt đỉnh, chỉ có những lời này nhất có thể biểu đạt nàng nội tâm. Không nghĩ tới lời ô hiếm nói như vậy lưu hàng thành mặc ở nghe được này có chứa thần kỳ ma lực mà ta yêu người ba chữ khi, lại hiếm thấy mà mặt đỏ. Xem ra này ba chữ bất luận là từ xưa đến nay đều y lực mười phân A. Mai lạc giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, ngạc nhiên mà nhìn hàng thành mặc kia hồng diễm diễm khuôn mặt, dôi tay nhẹ nhàng mà vô đi lên, dường như vướt chân trời đám mây dường như, ngự mang treo chọc mà nói, thân ái tướng công Này khuôn mặt hồng thật xinh đẹp a Nhưng là nói ngươi vì sao mặt đỏ đâu? Không phải là ngươi thơ mà nghe được ta yêu ngươi này ba chữ mà thẹn thùng đi. Đối mặt Mai Lạc trấn trụi, Hàn Thành mặc phản ứng là bắt lấy Mai Lạc ở trên mặt hắn tắc quái tay nhỏ, giấu đầu lòi đuôi mà phản bác, mới không phải, ta đây là cao hứng cùng kích động. Này ba chữ dễ nghe sao? Mai Lạc ý xấu hỏi đến. Dễ nghe. Hàn Thành mặc gật gật đầu. Thích nghe sao? Thích nghe. Hàn Thành mặc manh kính gật đầu Còn muốn nghe sao? Lúc này Hàn Thành mặc đầu điểm giống như gà con mổ thóc. Vậy ngươi trước nói cho ta nghe. Ách! Hàn Thành mặc đầu lập tức liền cương ở nơi đó. Như thế nào? Không muốn. Ách! Không phải. Hàn Thành mặc vội vàng lắp đầu, vui đùa cái gì vậy? Này nếu là dám nói chính mình không muốn nói, phòng trừng đêm nay cũng đừng tưởng vào nhà ngủ. Vậy nói đi, làm ta cũng nếm thử cao hứng là cái gì tư vị? Giống như chúng ta quen biết tới nay người còn trước nay chưa nói quá những lời này đâu. Mai lạc ánh mắt sáng ngợi mà nhìn chầm chầm hàn thanh mặc, hứng thú bừng bừng chờ đợi. Hơn nữa nàng thật sự trước nay không nghe được hắn nói qua những lời này, hiện tại cũng nên là tiếp viện nàng lúc. Khu, lạc nhi, tâm ý của ta ngươi không phải nhất hiểu biết sao. Sự thật này nếu đã như thế rõ ràng, liền không cần phải nói ra tới đi. Hàn thanh mặc ý đổ lừa dối quá quan. Chính là mai lạc lại quyết tâm muốn nghe, nói cái gì cũng không buông tha hắn kia không được, ngươi đều biết thích nghe những lời này đâu, dựa vào cái gì liền không nói cho ta nghe. Ngươi nếu là lại không nói nói, ta liền tìm người khác nói cho ta nghe đi. Phép khích tướng đối với dâm kính 10 phần nam nhân tuyệt đối là nhất hữu hiệu sách lược, hàn thành mặc vừa nghe Mai Lạc muốn tìm người khác nói đi, kia còn lợi hại, vội vàng ngăn cản, lạc nhi, ngàn vạn đừng, ta nói còn không được sao. Hành A, nói đi, ta nghe đâu. Mai Lạc dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở chỗ kia, liền chờ hàn thành mặc nói. Hàn thành mặc trương rất nhiều lần miệng, ta, ta, cái kia, chương 132 quá giã man. Hàn thành mặc ta nửa ngày cũng chưa nói ra tới kia ba chữ, mai lạc nóng nảy, ai ta nói, ngươi cái đại lao ra nói cái ta yêu ngươi như thế nào như vậy lao lực đâu. Liên như vậy mấy chữ là có thể muốn ngươi mệnh như thế nào. Không phải là nhi, lời này đến bên miệng nó liền như thế nào cũng không chịu đi ra ngoài, thật không phải ta cố ý. Ai biết nói cái lời nói thế nhưng so đánh giặc còn khó đâu. Hàn thành mặc cũng rất là buồn giàu, không biết vì cái gì tưởng tượng đến muốn đối mặt người yêu nhi trắng ra biểu lộ chính mình tâm ý, liền miệng không hảo xử cả người không dễ chịu. Ừ, nói không nên lời liền chứng minh ngươi không yêu ta. Mai lạc miệng một dầu quay mặt đi không để ý tới hắn. Ai nói, ta sao có thể không yêu ngươi đâu? Hàn thành mặc nôn nóng mà giải thích. Mai lạc trên mặt đã lộ ra rảo hoặc cười, nhưng là vẫn cứ không chịu đem mặt chuyển qua tới đối mặt hàn thành mặc. Ừ, ai biết người rốt của cái ai? Hàng thanh mặc một phen dọn về Mai Lạc khuôn mặt, vội vàng mà nói, ta đương nhiên chỉ ái ngươi. Sau đó hắn liền thấy được Mai Lạc đại đại gương mặt tươi cười, ha ha, rốt cuộc nói ra đi, nào có như vậy khó. Hàng thành mặc lúc này mới hồi quá vị tới, nguyên lai like chính mình dưới tình thế cấp bách rốt cuộc nói ra tiềm tảng trong lòng lời nói, hắn thở dài một tiếng, hôn lên Mai Lạc ngôi đỏ, một hôn phương nghỉ, hắn đem cái chán để ở Mai Lạc mép tóc, dùng hắn kia gợi cảm từ tính thanh âm trầm thấp mà nói đến, ngươi cái này tiểu yêu tinh à. Đúng vậy, ta yêu ngươi. Ái ngươi đến trong cốt thủy. Ngươi chính là ta sinh mệnh ánh dạng đông, là ta cứu dối. Ở lòng ta ngươi sớm đã so với ta sinh mệnh càng quan trọng. Ta qua yêu ngươi A mặc. Mai lạc bị cảm động mà dối tinh rối mù, nhón mũi chân ở hàn thành mặc trên môi in lại một nụ hôn. Sau đó giống cái hoa quý thiếu nữ giống nhau rửa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực, thâm tình mặt đất bạch. Hàn thành mặc nhìn thấy chính mình dùng ba chữ đổi lấy như thế hương diễm hồi báo, trong lòng cũng là hương phấn mà đến không được Âm thầm vì chính mình vỗ tay trầm trồ khen ngợi, may mắn chính mình rốt cuộc nói ra lời này, bằng không lạc nhìn nên có bao nhiêu thất vọng a Hiện tại hắn rốt cuộc có thể lý giải Mạnh Lưu Phong thường xuyên nói câu nói kia nữ nhân nào, đến hống. Ngươi vì nàng yên lặng mà làm mời sự kiện cũng không thắng nổi lớn tiếng mà nói một câu ta yêu ngươi có thể làm nàng vui vẻ. Xem ra Mạnh Lưu Phong đối với nữ nhân thật đúng là rất có nghiên cứu, về sau đến cùng hắn nhiều tham thảo một chút, nỗ lực làm mai lạc nhiều vui vẻ. Bất quá hàn thành mặc đồng thời cũng quyết định về sau lời ô yếm nên nói nói, đối mai lạc tốt sự tình còn phải tiếp tục yên lặng làm, hắn nhưng không muốn làm một cái cả ngày chỉ biết hoa ngôn xảo ngự hống nữ nhân tay ăn chơi, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có tại hành động thượng ái nương tử mới là chân chính ái. Hai người đem lời nói đều nói khai lúc sau, mai lạc lại khôi phục dị vãng trạng thái, phòng bếp cũng lười đến đi, mỗi ngày hỏi hàn ân cần lời nói cũng không có, thường thường mà còn biến thân vì hà đồng sư. Nhưng là hàn thành mặc lại cảm thấy như vậy thực hảo. Hai cái tiểu bằng hữu cũng tỏ vẻ như vậy liền tương đối yên tâm, Mai Lạc bị bọn họ cấp làm cho dở khóc dở cười, chỉ phải bất đắc dĩ mà nói bọn họ xác sắc thật thật là chịu ngược cùng. Nhật tử bình tĩnh không hai ngày, trong cung lại tới ý chỉ, chẳng qua lần này không phải thánh chỉ, mà là Thái Hậu ý chỉ, đại ý là nói Mai Lạc mục vô quân chủ coi rẻ hoàng gia, lại nhiều lần mà đối ngũ công chúa bất kính, làm hàng thành mặc hảo hảo quản giáo chính mình vương phi, hơn nữa mệnh lệnh Mai Lạc ngày mai tiến cung tiếp thu Thái Hậu dạy bảo. Nguyên lai kia ngũ công chúa Long Vũ Tiên ngày ấy bị mai lạc đá bay lúc sau, trong lòng đối nàng là vừa hận vừa sợ, hồi cung lúc sau liền muốn tìm Thái Hổ cáo trạng cầu làm chủ, chính là trùng hợp Thái Hổ ra cung lễ Phật đi. Mà nàng lại không quá dám thật sự giống ở bên ngoài kêu gạo như vậy mà tìm hoàng đế chống lưng, bởi vì nàng cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình giống như có điểm đối lý, nếu bị hoàng đế đã biết chính mình thế nhưng to gan lớn mật mà cưỡng hôn hàn thành mặc, phòng trừng không chờ báo thù đâu chính mình đến trước bị hung hăng giáo hấn một hồi Đặc biệt là kia hai cái đại nội cao thủ, xem bọn họ trong lòng run sợ bộ dáng phòng trừng cũng là trông cậy vào không thượng, cho nên nàng cũng chỉ có. Thể chờ Thái Hậu hồi cung. Nay Long Vũ Tiên là Thái Hậu Hồ Ninh cơ nữ nhi duy nhất, cho nên Thái Hậu đối nàng phá lệ trìm. Nếu không các đời lịch đại nào có công chúa đều hơn 20 tuổi còn không thành thân, cái nào không phải tuổi còn trẻ mà đã bị gả cùng triều đình lương đóng lấy củng cố nền tảng lập quốc, hoặc là xa gả Hắn Quốc gắn bó hòa bình đi còn có thể luôn được đến nàng chính mình khen cá trọn canh mà tuyển một cái như ý lang quân. Mà này Long Vũ Tiên cũng liền dựa vào chính mình chịu thái hậu ái điểm này hành hết tùy hứng điêu ngoa việc, tư nhìn thấy hàn thành mặc lúc sau liền kinh vi thiên nhân 12 phải triệu hắn làm phong mã, không nghĩ tới thế nhưng Luân Thiên bị nhụ, cuối cùng nhân ra rốt cuộc đón, đón dâu, mà tân nương tử lại không phải nàng, nàng lúc này mới phát điên giống nhau mà muốn đi làm phá hư, hơn nữa đem mai lạc hận thấu xương ý đổ thay thế, không nghĩ tới chính mình xuất sư bất lợi, Đi chiến vương phủ vài lần đều bị làm mặt xám mày cho mà hồi cung, cho nên nàng có điểm khiếp đảm, không dám lại chính mình đi thực thi trả thù hành động, liền nghĩ chờ Thái Hậu trở về lúc sau làm nàng hảo hảo mà giúp chính mình giáo hấn Mai Lạc, hơn nữa nhất định phải đem hàn thành mặc lộn tới tay. Này nhất đẳng liền kéo nhiều ngày như vậy, Long Vũ Tiên mới rốt cuộc chờ đến Thái Hậu trở về, kết quả là vội vàng chạy đến nàng trước mặt thêm mắm thêm muối mà một đốn khóc lóc kể lệ, chọc đến Thái Hậu nóng tính đại động, hạ chỉ phải hảo hảo khiển trách mai lạc một phen Mà Mai Lạc mang theo khăn che mặt ở trong đại sảnh quý nghe tuyên chỉ thái giám Kim Chín tuyên đọc xong ý chỉ lúc sau, mặt vô biểu tình mà trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, xoay người liền hướng tiếng thông gieo cư đi, dựa, sớm biết rằng là như vậy cái ngoạn ý nhi ta liền tới đều không tới, còn mẹ nó mà làm ta quỳ xuống. Kim Chín bị Mai Lạc hành động cấp cả kinh đều trận tròn mắt, chiến vương phi, ngươi còn không có lãnh chỉ tạ ơn đâu. Mai Lạc quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái, giao hấn ta còn phải làm ta tạ ơn. Ngươi xem ta giống ngốc từ sao Kim chín bị mai lạc như là xem ngốc tử giống nhau khinh bị ánh mắt cấp làm cho cũng tới hòa khí, đương lâu như vậy đại thái giám, lại là thái hổ bên người hồng nhân, hắn vẫn luôn đều bị người cung kinh quán, hôm nay bị một cái liền mặt đều không thể lộ xấu phụ cấp như thế miệt thị, thật sự là tức giận khó nhịp, lớn mật. Ngươi như thế đại nịch bất đạo mà cãi lời thái hổ ý chỉ, chẳng lẽ sẽ không sợ thái hổ chỉ ngươi tử tội sao? Vẫn là ngoan ngoắn mà lại đây đem ý chỉ tiếp, sau đó chờ bị thái hổ gian dậy đi. chiến Vương cũng thật là Thế nhưng cưới ngươi như vậy một cái vô tài vô đức xỉu bắt quái, lại còn có mặc kệ ngươi ở chiến vương phủ trung tác ai tắc phúc, chờ nhà ta hồi cung lúc sau nhất định phải hảo hảo về phía Thái Hậu bẩm báo việc này. Xem ra này chiến vương xác thật là giống đồn đãi chung như vậy bị ngươi dùng mỹ thuật cấp mê hoặc, đáng thương chiến vương A. Mai Lạc vừa nghe đến mỹ thuật 2 tự liền tới khí, tưởng nàng như hoa như ngọc đại mỹ nhân, còn dùng dựa mỹ thuật tới lung lạc nam nhân tâm sao. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ Chính là vị này bạo lực nữ căn bản đã quên nàng chính mình lúc trước là như thế nào lăn lộn chính mình gương mặt kia, nàng khi đó bộ dáng chính là cùng mỹ lệ xinh đẹp linh tinh chữ một chút đều không dính biên. Ta như vậy xinh đẹp đáng giá dùng kia chó má mỹ thuật sao? Mai lạc cách khăn che mặt thở phì phì chất vấn cái kia đại thái giám. Ách! Cái kia đại thái giám kim chín bị mai lạc những lời này cấp chấn đến thất điên bắt đảo, này đến rất cường đại nội tâm A xấu xí như vậy thế nhưng còn có thể đúng lý hợp tình mà nói chính mình xinh đẹp cũng thật là làm hắn trường kiến thức. Tuy rằng nói hắn còn không có nhìn đến mai lạc rốt cuộc xấu thành bộ dáng gì, nhưng là thấy nàng khăn che mặt vẫn luôn cũng chưa dám bắt lấy tới, cho nên hắn tưởng hẳn là cùng đồn đãi giống nhau xấu không thể gặp người đi. Chiến vương phi, ngươi nói lời này thời điểm không trột dạ không đỏ mặt sao. Kim chín cũng là cái không rơi lời nói, kinh ngạc qua đi liền nói như thế mai lạc. Ừ, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự giống bên ngoài đồn đãi như vậy xấu đi. nói nữa, ta trông như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu, lại không phải gả cho ngươi, thật là lo chuyện bao đồng. Quản hảo chính ngươi về điểm này điều sự được. Mai Lạc nghiêng mắt bóng eo, lại tới kêu một bộ nông thôn phụ nữ cai nhau tư thế. Kim chín rất ít nhìn thấy như thế bất nhã hành vi, rất là vô ngữ, chiến vương phi, ngươi như thế hành vi bất nhã, chiến vương hắn biết không. Ngươi người như vậy như thế nào có thể xứng thượng chiến vương phi chi danh A, vẫn là ngoan ngoan thức thời mà thoái vị nhường Hiển đem chiến vương còn dư ngũ công chúa đi. Tuy, láo nương hành vi như thế nào còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, chiến vương càng là ta một người độc hữu, ai cũng đừng nghĩ mưu toan nhung chẳng. con có, ngươi nhiều chuyện như vậy rong rải, ngươi tức phụ hải tử biết sao. Mai lạc phun kim chín một ngụm, sau đó nói ra độc nhất lươi nhất đã thương người công kích lời nói. Ngươi, kim chín bị mai lạc cuối cùng này một câu cấp khí cả người đều thẳng run. Phải biết rằng thái giám bốn là vô căn người, nào có năng lực cưới vợ thậm chí sinh con đâu. Cho nên Mai Lạc nói quả thực chính là một fan tôi mãn kịch độc trùy thủ trực tiếp đâm vào Kim Chín trái tim, làm hắn lại thẹn lại bực. Hừ, thật là cái xảo lưới như Hoàng Điều Phụ, khó trách ngũ công chúa lại nhiều lần mà bị ngươi khi dễ. Nhà ta cũng bất hòa ngươi nói nhảm nhiều, tốc tốc tiếp Thái Hậu ý chỉ chính mình trở về tỉnh lại đi. Hy vọng ngươi ngày mai vào Thái Hậu tường ninh cung sẽ không chết quá thảm, tự cầu nhiều phúc đi. Kim Chín đã không có tâm tình cùng sức lực lại cùng Mai Lạc đấu võ mồm. Mai Lạc thấy Kim Chín cao cao dơ ý chỉ, một bộ nàng nếu không tiếp liền thể không bỏ qua tư thế, tâm bất cam tình bất nguyện mà đi qua, một phen đoạt lại đây, rất là tùy ý mà mở ra ngắm liếc mắt một cái, đây là ngươi nói cần thiết tiếp không thể chó má ý chỉ. Hảo, ta tiếp, ngươi có thể lăn. Ngươi, thật là ngu mội vô tri hương dã thôn phụ. Nhà ta hồi cung nhất định phải đem ngươi ác hình ác trạng đều bình minh thái hậu, ngươi liền trở rơi đầu đi. Kim Chín dùng tay chỉ Mai Lạc hẹt lớn. Thiết, cáo liền cáo. Sợ ngươi à Cái kia đồ bỏ tường ninh cung côn mãi mãi Nhưng chưa nói muốn đi Mai Lạc nói xong một tay đem trong tay Ý chỉ sẽ thành hai nửa Hảo, ngươi có thể trở về tùy tiện cáo trạm Ta chờ ngươi Hàn Tuyền tiễn khách Ai ai, tuân mệnh Kim công công, bên này thỉnh đi Hàn Tuyền là hàn thành mặc ra cửa tìm doanh phía trước Lưu lại cung Mai Lạc sai phái Toàn bộ hành trình thấy vị này dã man vương phi diễn xuất Đều bị dọa tròn váng Này lá gan thật là cũng quá lớn Nhưng là nghe được Mai Lạc phân phó hắn cũng vẫn là vội vàng đi làm, phục tùng mệnh lệnh là hắn chức trách, mà khác sẽ để lại cho chiến vương đi nhọc lòng đi, ai nương tử ai phụ trách. Hảo hảo hảo, Mai Lạc đúng không? Chúng ta kỵ lửa xem tập nhạc chờ xem. Hừ! Kim Chín vung tay háo nổi giận đùng đùng mà đi rồi. chương 133 đồ con lợn đầu thai. Mai Lạc thấy Kim Chín bị khí đi rồi, ý xấu mà ở phía sau nhéo giọng giả tình giả ý mà hô to. Kim công công, đi thong thả á, tiểu tâm đừng té ngã lạc. Vừa dứt lời, đi đến trong viện kim chín liền dưới chân vừa trượt, bùng quăng ngã cái cầu găm bùn, bỏ bước lên tới lúc sau hung hăng mà quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mai Lạc, yêu nữ. Nói xong liền dầu dầu mà hồi cung khóc lóc kể lệ đi. Mai Lạc vỗ vô tay, xoay người hồi tiếng thông reo cứ đi, ở đi ngang qua bị nàng xé hư ném xuống đất ý chỉ khi còn cố ý ở mặt trên dấm hai chân, sau đó hư lạnh một tiếng, nên ngang mà đi an mặc từ quân doanh tuần tra hồi phủ khi liền gặp khổ một khuôn mặt canh giữ ở tiếng thông rèo cư ngoại chờ hắn Hà Tuyền làm sao vậy Hà Tuyền là Vương Phi ra chuyện gì sao Hà thành mặc vừa thấy đến hàng tuyền bộ dáng này trong lòng lộ bột một chút liền vội vàng hỏi đến hàng Tuyền lắc đầu sau đó lại gật gật đầu Hà thành mặc liền nóng nảy hàng Tuyền ngươi nhưng thật ra nói chuyện à ngươi này lại lắc đầu lại gật đầu Vương Phi rốt cuộc là làm sao vậy tính không hỏi ngươi ta chính mình đi xem Nói xong hắn liền đẩy ra Hàn Tuyền chuẩn bị tiến sân xem xét đi. Từ từ vương ra, ti chức có việc bẩm báo." Hàn Tuyền vội và ngăn lại Hàn Thành Mặc, không cho hắn hiện tại đi vào, sau đó liền một năm một mười mà đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói. Hàn Thành Mặc càng nghe mày nhăn càng chặt, chờ đến Hàn Tuyền nói đến Kim Chín đe dọa Mai Lạc thời điểm, hắn ánh mắt thả ra lạnh băng hàn ý, "Hử, hảo ngươi cái Kim Chín, bất quá là cái kẻ hèn hạ quan, thế nhưng cũng dám tới ta Chiến Vương phủ công nhân khinh nhục ta vương phi?" Thật là lao thọ tinh thắc cổ, sống không kiên nhẫn. Hàn Tuyền nói xong những việc này lúc sau còn tưởng rằng nhà mình chủ tử sẽ dân dạy Vương Phi một phen, nhưng là nhìn đến vẻ mặt của hắn hơn nữa hắn nói những lời này, liền biết chính mình vừa mới ý tưởng có bao nhiêu buồn cười, xem ra ở chủ tử trong lòng Vương Phi đã là áp đảo hết thể phía trên, lúc này không chỉ có không thể trách cứ nàng, nhìn dáng vẻ còn muốn đi cho nàng đòi lại công đạo đâu. Quả nhiên không ra Hàn Tuyền sở liệu, Hàn Thành mặc thấy hắn đều nói xong, liền đi nhanh hướng trong viện đi đến. Lạc Nhi, vi phu đã trở lại, ngươi còn hảo đi. Chúng ta này liền tiến cung tìm cái kia thái dám chết bầm hết giận đi. Dứt lời người đến, Hàn Thành Mặc thịt thịt thịt mà vài bước liền vọt tới trong viện, nhìn thấy Mai Lạc đang ở trước cửa phơi nắng dưỡng liệu, biểu tình rất là bình tĩnh, không thấy ra tới bị khuất, này đều ở giữa không trung tâm mới tính bông xuống. Mai Lạc nhìn đầy mặt nôn nóng Hàn Thành Mặc, dạng ra một mặt mỉm cười, a Mặc đừng nóng nổi, ngươi xem ta này không hảo hảo sao? Cái kia kim chín còn không thể đè ta thế nào. Liền tính là hắn chủ tử tự mình tới ta cũng không đệ bụng. Bất quá, ngươi chẳng lẽ liền không trách tội ta đắc tội Thái Hậu mà cho ngươi mang đến phiền thoái. Hàn thành mặc lôi kéo Mai Lạc tay cầm đầu nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi chính là Vi Phu hết thảy, chỉ cần ngươi cao hứng, đừng nói là đắc tội cái kẻ hèn Thái Hậu, liền tính là đắc tội thiên hạ, Vi Phu cũng đứng ở ngươi bên cạnh cùng ngươi cùng nhau đối kháng. Phúc! Mai Lạc thiếu chút nữa hộp máu, đây là cái gọi là ninh phụ thiên hạ không phụ người kia sao. Như thế nào chính mình liền không thấy ra tới người này vẫn là cái vì ái điên của người đâu. Hàn thanh mặc nhìn thấy mai lạc không chỉ có không có bởi vì chính mình nói mà cảm động mà nhào vào trong ngực, ngược lại là biểu tình quá dị, liền buồn bực hỏi, lạc nhi vì sao như thế phản ứng đâu. Mai lạc cười cười, à mặc à, ta là kinh ngạc với ngươi lời nói hùng hồn, không nghĩ tới ta một không cẩn thận còn đương một phen hồng nhan họa thủy, thế nhưng làm đường đường chiến vương vì ta tình nguyện cùng thiên hạ là địch, ta nhất thời có điểm chịu nếu kinh ngạc. ha ha Lạc nhi, người đáng giá. Hàn thành mặc sang sảng mà cười to, đầu đến mai lạc cũng cười con eo, càng ngày càng hưởng thụ loại này bị người vô hạn ái cảm giác. Hai người nói nói cười cười một thời gian, liền đem thái hậu việc này cấp vứt đến sau đầu đi. Chính là kia thái hậu giờ phút này lại không có này hảo tâm tình. Kim chín hồi cung lúc sau đem mai lạc hành sự lời nói tất cả đều sinh động như thật mà miêu tả một lần. Kia thái hậu hồ ninh cơ bị chọc tức mặt đều tái rồi, một phách bằng dài, thật là vô pháp vô thiên, người tới nào. Đem Mai Lạc cho ta chóc nã tiến cung. Lúc này mang đội mà đến vẫn là kim chín, chẳng qua không phải hắn những cái đó tiểu thái giám ngồi mà là đổi thành kim khôi kim giáp ngự lâm quân, đứng ở chiến vương phủ ngoài cửa lớn, cao giọng uống tê đem cửa mở ra, ta chờ phụng thái hậu ý chỉ tiến đến chóc nã khi quân vong thượng tội phụ Mai Lạc. Hôm nay trông cửa vẫn là cái kia Mai Lạc tuyệt đối trung thực phèn xa phúc, hắn nhìn thấy bên ngoài một đám người hùng hổ người tới không có ý tốt, cũng không có nghe lệnh mở cửa Mà là nhanh chân liền hướng tiếng thông gieo cư chạy tới, hơn nữa còn nói cho cùng hắn cùng nhau đương trị người ngàn vạn không cần cấp bên ngoài người mở cửa. Hàn Thành Mặc đang ở cùng Mai Lạc cùng nhau luyện kiếm luận ban đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện nguyên Lai Mai Lạc võ nghệ cũng rất là bất phàm, hai người đánh nửa ngày cũng chưa phân ra thắng bại, tuy nói hắn có phóng thủy thành phần, nhưng là Mai Lạc bản lĩnh cũng là thật sự không bình thường. Chính là hắn không đợi đến đem Mai Lạc chi tiết đều tham dò đâu, A Phúc liền hoang mang rối loạn mà kêu gọi chạy đến viện môn ngoại. Vương ra Vương Phi, không được rồi, cái kia thái giám kim chín lại tới nữa, còn mang theo thật nhiều ngự lâm quân, nói là muốn chóc nạ Vương Phi đâu. Vừa nghe đến A Phúc bẩm báo, Hàn Thành mặc vội vàng ý bảo Mai Lạc đỉnh chỉ tỉ thí, Lạc nhi, nghe được người gác cổng người tới nói không. Mai Lạc lấy quá một khối khăn gấm, nhẹ nhàng mà lau chùi hạ cái chán mồ hôi mỏng, rất là không cho là đúng mà trở về một câu, nghe được à, không có việc gì, không cần phản ứng bọn họ. Nếu là bọn họ dám công tiến Vương Phủ thời điểm, ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. A Phúc đều muốn vì nhà mình Vương Phi vỗ tay vỗ tay, cái này Vương Phi thật là quá bưu hãn, rốt cuộc là có bao nhiêu lớn mật A thế, nhưng liền Thái Hậu cùng Ngự Lâm Quân đều không bỏ ở trong mắt, không hổ là hắn A Phúc nhất sùng bái người nào. Hàn Thành mặc cũng tỏ vẻ duy trì mai là quyết định, liền nói cho A Phúc đi ra ngoài giữ cửa bảo vệ tốt. A Mạc A, ngươi xong rồi. A, Lạc Nhi gì ra lời này đâu. Hàn Thành mặc bị nói ngốc, hắn như thế nào liền xong rồi đâu. Mai lạc ha hạ cười, ngươi này có tính không là sắc lệnh trí hơn đâu. Vì ta thế nhưng muốn cùng Thái Hậu công nhiên là địch, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ sở nhạo bán sao. Nếu vạn nhất thiên gia trách tội xuống giới, liên lụy đến toàn bộ chiến vương phủ làm sao bây giờ đâu. Hàn thành mặc lại là không sao cả xua xua tay, lời này sai rồi. Ta là ngươi tướng công, tự nhiên muốn không lý do mà đứng ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn làm ngươi kiên cố hậu thuẫn, cho dù bị người trong thiên hạ nhạo bán lại có thể như thế nào đâu. Lại nói chiến vương phủ cũng không phải cái kia Thái hậu tùy tùy tiện tiện liền có thể động Nàng dùng cái gì lý do Tới trị ta chiến vương phủ tội đâu Nói là nàng khuê nữ cường đoạt Người khác phu quân không thành cho nên liền Phải động ngại sao Đến lúc đó bị người trong thiên hạ nhạo báng đã có thể Không phải ta ha Haha Mai lạc vừa nghe hắn như vậy vừa nói cũng cười Này lời ô yếm nói thật là đủ cao minh Quá làm người khuynh tâm Nhưng vẫn là ý xấu mà trêu chọc hắn Cho nên ta nói ngươi xong rồi đi Nhìn xem ngươi Hiện tại đều hết thể vây quanh nữ nhân xoay, nào còn như là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Cái gì kêu nam tử Hán? Chẳng lẽ ngu trung quân chủ đại nghĩa diệt thân mới kêu nam tử Hán sao? kia cùng ta không quan hệ, dù sao ta ngưỡng không hổ với thiên, phụ không hổ với mà, không làm thất vọng ta chính mình lương tâm cùng buồn ý, liền đủ rồi. Hàn Thanh mặc một phen nói len ken hữu lực, kia cổ quyết đoán cùng hào hùng làm mai lạc khâm phục mà trong ánh mắt gỡ ra hồng tâm. Qua xoái! ân Qua xoái. Có ý tứ gì a Nguyên lai like mai lạc một kích động đem kiếp trước khi ngôn ngữ lại mang ra tới, mà hàng thành mặc lại chưa từng nghe qua như vậy lý do thoái thác, cho nên rất là buồn bực, không rõ lời này là có ý tứ gì. anh quá xoài ý tứ chính là người lớn lên hảo tính tình hảo khí độ càng là hảo. Cái này lời nói cũng là chúng ta quê nhà bên kia khích lệ nam nhân thường dùng từ nhi. Mai lạc hạt bẻ một hồi, đem hàng thành mặc hống đến tâm hoa nộ phóng. Lúc này A Phúc lại chạy về tới, vương ra. Ngài mau đi xem một chút đi, những cái đó ngự lâm quân đã bắt đầu tông cửa, nói gì cũng muốn tiến vào chảo vương phi. Nga, đã biết. Chúng ta này liền tiến đến nhìn một cái. Hàng thanh mặc vẫn là thực không để bụng, mang theo mai lạc chẩm gì gì mà hướng đại môn đi dạo đi, một chút đều không nóng nảy cũng không sợ hãi. Chờ đến bọn họ đi đến đại môn trước mặt khi, nghe được ngoài cửa tiếng kêu một mảnh, còn có ngự lâm quân manh chàng đại môn nặng nề tiếng vang. Bên trong cánh cửa là các vị gia đình các hộ vệ ở dùng hết toàn lực mà đỉnh đại môn không cho bên ngoài người phá khai. Hàn thành mặc bàn tay vung lên, các người đều lui ra phía sau đi, ta tới ứng phó. Đại gia vừa nghe vương ra tới, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này ngự lâm quân thật không phải lãng đến hư danh à, lực công kích quá cường, lại qua một lát bọn họ khả năng liền đỉnh không được. Hiện tại vương ra hạ lệnh, bọn họ vội vàng triệt thoái phía sau, đứng ở hàn thành mặc phía sau. Đã không có gia đình các hộ vệ ngăn cản Ngự lâm quân tam hạ hai hạ liền phá khai chiến vương phủ đại môn, lên canh lang, thùng thùng. Hai phiến tốt nhất bó củi chế thành đại môn liền ngã xuống trên mặt đất, bán khởi đại lượng bùi đất. Bùi mù rơi đi, kim chín tiêu căng ngạo mạn mà ở ngự lâm quân dưới sự bảo vệ xuất hiện ở hàn thành mặc trước mặt, nhẹ thi lễ, đắc tội chiến vương. Nhà ta phụng thái hậu ý chỉ tiến đến chốc nã coi rẻ hoàng gia xé bỏ ý chỉ tội phụ mai lạc, mong rằng chiến vương hành cái phương tiện. Phương tiện cái giắm. Người muốn chốc nã ta vương Phi. Ta còn phải chủ động vì ngươi trói lại đưa lên không thành. Ngươi là đồ con lợn đầu thai tới đi. Thật là gióng giảc người si nói mộng. Hàng thành mặc đỉnh cái trích tiên bề ngoài nói ra này phiên thổ phỉ giống nhau nói bậy, chấn kinh rồi ở đây toàn bộ người chờ. Thái hậu phái tới những người đó đều trận tròn mắt. Trong truyền thuyết chiến vương Hàn thành mặc là một cái phong độ nhẹ nhàng nho nhã chi sĩ. Hôm nay nhìn thấy như thế nào giống như không phải như vậy hồi sự đâu. Mà chiến vương phủ người cũng là bị dọa đến không nhẹ. Này vẫn là bọn họ kia ôn hỏa phong nhã vương ra sao. Hảo Bưu Hãn. Hảo Huy Vũ A. Mai Lạc cũng nhìn nhiều Hàn Thành mặc hai mắt, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, gia hỏa này nhị bệnh lại tái phát. Không biết lúc này lại là cùng học, chẳng lẽ là hai ngày này hắn gặp qua thổ phỉ. Thật đúng là khiến cho Mai Lạc đoàn chứ, Hàn Thành mặc trước hai ngày lánh binh tiêu diệt một cái thổ phỉ hoa, bên trong những cái đó thô lộ hắn tử tháo ngôn tháo ngữ tuy rằng không hợp lễ nghĩa, nhưng là cũng có khác một phen phong vị. Không nghĩ tới chính mình vừa định tìm một cơ hội cảm thụ một chút, này liền có có sẵn tìm mắng chửi người tiến cử tới cửa tới, cho nên hắn chơi vui vẻ vô cùng. Kim Chín bị Hàn Thành Mặc nói cấp nói sắc mặt thành một trận bạch một trận, cắn răng nói: "Chiến Vương, thỉnh ngài khẩu hạ Lưu Đức, chú ý ngài thân phận. Hôm nay ta là nói cái gì cũng muốn đem Mai Lạc mang về hướng Thái Hậu báo cáo kết quả công tác." Chương 134: Mẹ con tố khổ. Hàn Thành Mặc đối với Kim Chín uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhàn mà nhìn ngã trên mặt đất ván cửa. Ta nói Kim Chín công công A, các ngươi bạo lực hư hao ta vương phủ đại môn, này bồi thường vấn đề chúng ta đến tính tính. Kim Chín thấy chính mình hiện tại hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, cho nên cũng không hề nhiều lời. Trực tiếp bắt tay vung lên, ngữ lâm quân nghe lệnh, dựa theo thái hậu ý chỉ tiến lên chóc nã mai lạc. Tuân lệnh, ngữ lâm quân tề quát một tiếng liền phải đi phía trước hướng, chính là vừa mới bán ra không có hai bước, mỗi người đều quỷ dị mà bất động, còn duy trì các loại buồn cười tư thế. Các ngươi xử cái gì yêu pháp? Kim chín bị này đột nhiên sinh ra dị biến sợ tới mức đại kinh thất sắc, chân đều thình thịch, nhưng vẫn cứ nỗ lực giả bộ lợi hại bộ dáng chất vấn mai lạc. Mai lạc cười hát hát, khăn che mặt bị thổi đến khẽ nhúc nhích, hát hát, chẳng lẽ ngũ công chúa trở về lúc sau không cùng các ngươi nói sao, chúng ta chiến vương phủ, nháo. Quỷ. Cái kia nữ quỷ nhất am hiểu chính là định trụ nàng nhìn không thuận mắt người. Xem ra các ngươi đã đem nàng trọc giận. Ta rất kỳ quái ngươi vì cái gì còn có thể động. Chẳng lẽ là kia nữ quỷ tiểu thư cho rằng ngươi hẳn là dùng càng nghiêm khắc trừng trị biện pháp sao?" Kim Chín cố gắng chấn định mà quát, "Ngươi thiếu ở chỗ này quỷ xả, trên thế giới này căn bản là không có quỷ." "Không quỷ? Trên thế giới có hay không quỷ ta không dám kết luận, nhưng là ta tin tưởng ngươi trong lòng khẳng định có quỷ, bằng không ngươi run run cái gì đâu? Không đều nói trong lòng vô quỷ sẽ không sợ quỷ sao? Nếu ngươi sợ liền chứng minh ngươi làm phản với lương tâm sự." Mai là cười lạnh một tiếng. Kim Chín còn muốn nói cái gì phần bác Nhưng là lại nói không ra, bởi vì hắn đã bắt đầu miệng sùi bắp mép, cả người run rẩy không một lát liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Các người đi đem này đó cục đá cùng trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống ra hỏa ném tới trên đường cái đi, sau đó giữ cửa trước này một mảnh bọn họ đi qua địa phương đều dùng thủy hảo hảo rửa sạch một phen, bị quỷ mị quấn lên người quá bẩn. Mai Lạc đã biết chính mình người đá phấn có khuyết tật, cho nên lúc này ở này đó người đá ngự lâm quân trước mặt nàng không có lại nói ra tình hình thực tế đơn giản liền đem vương phủ nháo quỷ sự tuyên truyền rốt cuộc. Các vị hạ nhân dựa theo Mai Lạc phân phó mà đi làm hàn thành mặc liền bối Mai Lạc trở về tiếng thông gieo cư, mà những cái đó giống bị ném rách nát giống nhau cấp ném đến trên đường cái ngự lâm quân liền đáng thương ở đại thái dương phía dưới giống con khỉ dường như bị lui tới người đi đường vây xem ba cái canh giở, không nói nên lời không thể nhúc ních, lại có thể nghe được mọi người nghị luận thành, nhất làm bọn hắn nháo tâm chính là ở đấy cũng không có cũng bị định trụ cho nên có không Ít người ở dược hiệu giải trừ thời điểm đều là nửa người dưới lại ướt lại tao, căn bản không dám dương mắt xem người. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến cả người đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, trên mặt dính đầy bùn đất hạt cát, nửa người dưới còn tản mát ra canh tửi khí vị, cả người vẫn cứ ở vào hôn mê trạng thái kim chín thái giám khi, lại cảm thấy chính mình còn xem như tương đối may mắn. Xem ra chiến vương phủ nữ quỷ thật là lợi hại, về sau nhất định đến đường vòng đi, lại có tới chiến vương phủ sai sự bọn họ nói cái gì cũng không tiếp thà rằng ném sai sự cũng đến giữ được mệnh A. Ngự lâm quân giống nâng lợn chết giống nhau đem Kim Chín nâng trở về tường Ninh Cung, Thái hậu Hồ Ninh Cơ thấy vội hỏi, đây là làm sao vậy? Cái này Kim Chín là Hồ Ninh Cơ tâm phúc hoạt quan, trước nay đều là ngăn nắp lượng lệ hình tượng, hơn nữa làm việc thực lưu loát, hôm nay thế nhưng đi 3-4 canh giờ mới trở về hơn nữa vẫn là như thế chật vật, làm hắn mang về tới mai là cũng không gặp bóng dáng nàng nhịn không được dị thường kinh ngạc. Nữ lâm quân tiểu đầu lĩnh đem ở chiến vương phủ phát sinh sự tình một năm một mười mà đều nói, hồ ninh cơ nghe xong lúc sau chấn động, cái gì? Chiến vương phủ nháo quỷ. Ai ra như thế nào chưa từng có nghe nói qua, tiên nhi cũng không có cùng ta nói rồi việc này, không phải là các ngươi bị lừa đi. Này hồ ninh cơ năm đó có thể ở đông đảo phi tần bên trong chỗ hết tài năng hơn nữa tranh thủ tới rồi duy nhất hoàng tử nuôi nâng quyền, hơn nữa cuối cùng được đến hậu vị tiến tới ở tân đế đăng cơ lúc sau bị tôn vì thái hậu. Đủ để chứng minh nàng là cái cực phú tâm cơ nữ nhân, cho nên nàng ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi liền bình tĩnh xuống dưới, nhanh chóng mà phân tích chỉnh sự kiện, nàng cho rằng chuyện này cùng với nói là nháo quỷ còn không bằng nói là có người dở cho quỷ. Ngự lâm quân tiểu đầu lĩnh cung kính mà trả lời, khởi bẩm thái hậu, ti trước đám người cũng không nghĩ tin tưởng là quỷ mị quay phá, chính là chúng ta là đột nhiên liền không thể động, khi đó không có bất luận kẻ nào tiếp cận chúng ta, cũng không có bất luận cái gì thuốc bột hoặc là khí vị tới gần chúng ta. Mà Kim Công Công là ở chúng ta lúc sau biến thành như vậy, bởi vì chúng ta không thể động, cho nên không biết hắn ở kia phía trước hay không từng có gì thường cảm thụ, nhưng là ít nhất chúng ta không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Ta còn nghe được chiến vương phi phân phó thủ hạ người rửa sạch đại môn phụ cận, nói là bị quỷ mị quấn lên người quá bẩn. Cái này tiểu đầu lĩnh hiện tại đều phải sợ đã chết, vạn nhất chính mình thật sự bị quỷ mị quấn lên, kia đã có thể gặp, có thể hay không sớm muộn gì bị lệ quỷ lấy mạng A. Bọn họ này đó ở trong cung làm việc người rất ít có ai là sạch sẽ Hoặc nhiều hoặc ít mà trải qua một ít chuyện trái với lương tâm Mà hắn còn lại là phụng mệnh chấm dứt quá vài người tánh mạng Cho nên lúc này càng nghĩ càng sợ hãi Nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn Thái hậu thấy hắn kia phó sợ hãi bộ dáng rất là không vui Vậy vây tay làm hắn đi xuống Đồ vô dụng, kẻ bất lực Kẻ hèn một cái giả thần giả quỷ đồ vật đã bị dọa thành như vậy Người tới nào, đi đem ngũ công chúa cho ta kêu lên tới Hồ Ninh Cơ muốn hỏi hỏi Long Vũ Tiên ở chiến vương phủ hay không cũng gặp được quá này cái gọi là nữ quỷ, nàng hảo mới quyết định. Bởi vì Long Vũ Tiên cư trú sân liền ở bên cạnh, thực mau nàng liền tới tới rồi tường ninh cung, nàng làm nũng mà qua đi ôm lấy thái hậu cánh tay, mẫu hậu ngài kêu ta lại đây có phải hay không nói cho cái kia tiện phụ đã bị xử quyết ta. Kêu tiên nhi có phải hay không liền có thể gả cho hàn thành mặc đâu. Hồ Ninh Cơ vốn dĩ tâm tình liền không tốt lắm, hiện tại vừa nghe chính mình nữ nhi nói những lời này, liền tới khí Tiên nhi, ngươi là cái tôn quý công chúa, nói chuyện thời điểm phải chú ý đúng mực, tiện phụ như vậy chứ như thế nào có thể từ ngươi trong miệng nói ra đâu. kia qua không có giáo dưỡng. Chính là mẫu hậu, nàng đoạt ta mặc mặc, bá chiếm bổn ứng thuộc về vị trí, không phải tiện phụ là cái gì. Long vũ tiên luôn luôn là kêu căng quán, bị thái hậu dăn dậy cũng không để ở trong lòng, ngược lại còn cảm thấy chính mình cả người là lý. Ngươi nha, như thế nào chính là nói không nghe đâu. Phải chú ý ngươi hình tượng. Còn có. Cái kia hàn thành mặc có cái gì tốt, tuy nói giải quá cái hảo bề ngoài, nhưng là chung quy là cái ma ốm, có sáng nay không ngày mai, ngươi theo hắn rất có khả năng sẽ trở thành. Nói qua ngươi bao nhiêu lần, như thế nào chính là không rõ đâu. Thái hậu Hồ Ninh cơ đối người khác từ trước đến nay là tàn nhẫn độc ác, lại cô đơn đối này nữ nhi duy nhất ngoan ngoan phục tùng, cho dù trong lòng sinh khí cũng liên tiếp nói lời nói nặng, cho nên mới dưỡng thành lòng vũ tiên cậy mà kiều tinh tình Không sao, ta chính là phải được đến hắn. Bằng không ta không câm lòng lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta liền thích hắn hắn giống như là hạ Phạm thiên thần giống nhau tiếc không dính khói lửa phạm tục khí chất làm lòng ta ngứa khó nhịp Long Vũ tiên lời này càng nói càng lớn mật càng nói càng lộ điễu lại còn có lộ ra một bộ mê say bộ dáng hồ Ninh cơ bất đắc dĩ mà thẳng lắp đầu hồ Ninh cơ không hề cùng Long Vũ tiên nói những cái đó khuyên bảo nói khuê nữ dưỡng đến lớn như vậy này tính tình bản tính đều định hình nàng muốn xoay chuyển cũng lực bất tổng tâm Cũng may nàng là Long Vận Vương Triều Công Chúa, người bình thường cũng không dám đem nàng thế nào, nàng cao hứng liền hảo. Hảo, tiên nhi, ta nói không nghe ngươi, cũng không muốn nhiều lời cái gì, ta ở sinh thời có thể vì ngươi làm chính là tận lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hiện tại ngươi cùng ta cẩn thận nói nói ngươi trước vài lần đi chiến vương phủ rốt cuộc tao ngộ cái gì, vì cái gì hôm nay ta phái đi người đều không thể hiểu được mà không thể động, còn trở về nói kia trong phủ có nữ quỷ gì đó, ngươi biết đây là có chuyện gì không? Hồ Ninh cơ hỏi đến, Long vũ tiên đôi mắt níu lại, mẫu hậu ngươi phái đi người cũng gặp được việc này. Ta trước vài lần đi thời điểm cũng gặp được quá loại sự tình này, là ta trước kêu bên người cùng nữ hoanh ca bị định trụ, nhưng là sau lại nàng cùng ta nói nghe được mai lạc cùng một người khác nói là các nàng trang quỷ làm ta sợ. Sau lại ta lại đi hai tranh, cũng không lộng minh bạch rốt cuộc là thực sự có quỷ vẫn là giả có quỷ. Hồ Ninh cơ lại làm Long vũ tiên đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều cẩn thận miêu tả một lần, bên nghe biên như mày. Trên mặt cũng chất đầy hoài nghi cùng phân nộ, bất luận là thực sự có quỷ vẫn là giả có quỷ, bọn họ đem chính mình bảo bối nữ nhi lăn lộn thành cái dạng này chính là không thể tha thứ. Nếu chính mình phải đi người không có hoàn thành nhiệm vụ, vậy tìm hoàng đế phân xử đi. Có như vậy không nói lý mẹ ruột gì sầu không có long vũ tiên như vậy kiều căng nữ nhi đâu, nương hai một cái đức hạnh, tất cả đều đem chính mình coi như thái dương dường như muốn cho toàn địa cầu đều vây quanh các nàng chuyển, thôi không như ý liền cho rằng đều là người khác sai. Nếu không phải các nàng thân tại hoàng gia, địa vị cơ cao, liền kêu ích kỷ tính tình đều không nhất định chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng là nhân gia mệnh hảo A đặc biệt là Long vũ tiên, cái gì đều không cần chính mình xuất lực, dù sao có cái lợi hại mẫu hậu che chở, thật sự không được thời điểm còn có thể xin giúp đỡ với vua của một nước, cho nên nàng càng thêm mà không có sợ hãi. Nhưng là các nàng tiêu ngạo hương ngạnh lại ở mai lạc nơi này hoàn toàn đá văn sát, khó trách các nàng chịu không nổi mà tưởng tẫn biện pháp muốn trả thù thề muốn tìm về trường hợp. Hai người thương lượng một phen lúc sau liền buôn hoàng đế ngự thư phòng đi, vừa lúc hoàng đế long lịch lâm không có tiếp kiến đại thần, mà là đang xem thư, trải qua thông truyền lúc sau khiến cho các nàng đi vào. Long vũ tiên vừa thấy đến hoàng đế liền anh anh khóc nước nở, hoàng đế cắc ca, ca, cầu ngài vì tiên nhi làm chủ á. Tiên nhi bị khi dễ mà hảo thảm nào. Ô ô, hoàng thượng, ngươi nhất định phải giúp ai ra ra này khẩu ác khí, nàng thật sự là khinh người quá đáng. Thái Hậu Hồ Ninh Cơ cũng ở một bên mắt mang lệ quăng mà tố khổ. Mẫu Hậu, Thiên Nhi, các ngươi đây là làm sao vậy? Ai như vậy lớn mật cũng dám khi dễ đến các ngươi trên đầu tới. Long Lịch Lâm hỏi chuyện đảo không phải thực nóng bỏng, cùng với nói là quan tâm chi bằng nói là giống ở chạy theo hình thức. Vì cái gì hắn sẽ như vậy đâu? chương 135 tới là nàng. Long Lịch Lâm cùng Hồ Ninh Cơ mẹ con quan hệ không như vậy thâm hậu kỳ thật là rất có nguyên do. Tuy nói hắn ở mẹ đẻ qua đời sau bị hồ ninh cơ nhận được bên người nuôi nấm, bọn họ cũng lấy mẫu tử tương xứng, nhưng là hắn đánh đáy lòng cũng không nhận đồng các nàng mẹ con. Trước không nói các đời lịch đại thiên gia vô thân tình sự thật, liền đơn luận cá nhân yêu thích tới giảng, hắn tổng cảm thấy hồ ninh cơ có chút thời điểm thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, mà lòng vũ tiên cá tính lại thật sự là không dám khen tặng, cho nên hắn cũng vô pháp thiệt tình tương đãi hắn cho tới nay cũng chỉ là ở mặt ngoài cùng các nàng mẹ con duy trì tốt đẹp quan hệ mà thôi Nhưng là hôm nay nhìn thấy từ trước đến nay là hô mưa gọi gió Hồ Thái Hậu cùng tiểu Man không ai bị nổi lòng vũ tiên thế nhưng khóc lóc tới tìm hắn tố khổ. Hắn là tương đương ngoài ý muốn, rốt cuộc là người nào thế nhưng có thể đắc tội hai mẹ con bọn họ mà không bị lộng chết, còn phải làm các nàng hướng chính mình xin giúp đỡ đâu. Hắn ở trong đầu lọc rất nhiều nhân vật cũng chưa nghĩ ra được ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh, quả thực là tò mò đã chết. Hồ Ninh Cơ vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến chính mình ra sức diễn xuất cùng nữ nhi liều mạng khóc thút thít thế nhưng thành long lịch lâm tiêu khiển, nếu biết đến lời nói phòng trừng đến tìm khối đậu hủ một đầu đâm chết, lớn như vậy số tuổi còn bị cái tiểu bối đương chê cười xem, mặt già xem như không địa phương gác. Bất quá cũng may nàng không biết, vô tri giả không sợ, nàng còn ở tiếp tục tự cho là đúng mà cáo trạng. Hoàng nhi A ngươi có điều không biết, gần nhất mấy gì ngươi hoàng muội tiên nhi bị người lại nhiều lần mà khi dễ. Ai ra thấy nàng thật sự là hủy khuất liền phái Kim Chín tuyên chỉ làm kia đầu sỏ gây tội vào cung tình tội, chính là ai từng tưởng kia tư thế nhưng sẽ bỏ ý chỉ, đây chính là mưu phản trọng tội A. Ai ra sợ này đó việc nhỏ nhếu hoàng đế thanh tịnh liền không có nói cho ngươi, nguyên tính toán làm người đi đem kia phản tắc chóc nã quy án, chính là nàng thế nhưng ngoan cố không hóa kháng chỉ không tuân, hơn nữa còn đã thương ngự lâm quân cùng tuyên chỉ thái giám, hiện tại Kim Chín còn ở hôn mê bất tỉnh đâu. Hồ Ninh cơ một fan nói bi bi thương thương lại lời lẽ chính đáng, mai lạc này một lát liền bị khấu thượng phản tặc chủ mũ. Long Vũ Tiên cũng ở một bên hát đệm, Hoàng đế ca ca, ngươi là không biết ta, nữ nhân kia có bao nhiêu kiêu ngạo, lại là trang quỷ làm ta sợ, lại là dùng chân đá ta, căn bản là không đem chúng ta long thị hoàng tộc để vào mắt, nàng làm như vậy không chỉ là khinh nục với ta, rõ ràng chính là không đem Hoàng đế ca ca ngươi để vào mắt sao. Hoàng đế ca ca ngươi nhất định phải nghiêm trị nàng. Long lịch lâm nghe các nàng hai cái tố cáo nửa ngày chạm, liền nghe minh bạch là một nữ tử khi dễ long vũ tiên, sau đó nàng nương đi cho nàng tìm bãi, kết quả cùng nhau bị thu thập, lại còn không có biết rõ ràng rốt cuộc ai là này cái gọi là đầu sỏ gây tội, cái kia làm hắn đánh đáy lòng bội phục dũng giả đến tuột cùng là vị nào hiệp nữ đâu. Mẫu hậu, hoàng ngội, có không nói cho ta rốt cuộc là ai ăn hùng tâm uống lên con báo gan, cũng dám đối với các ngươi như thế vô lễ làm vậy Long lịch lâm truy vấn đến. Thái hậu Hồ Ninh cơ thấy nên nói tội trạng đều nói xong, hẳn là đã khiến cho hoàng đế coi trọng cùng địch ý, lúc này mới gần từng chữ một mà nói ra có một cái tên, nàng kêu Mai Lạc. Mai Lạc! Long lịch lâm nghe thực xa lạ, đây là người nào? Ta dường như chưa từng có nghe nói qua như vậy cá nhân vật A. Nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, hắn thực xác định không quen biết người này, Long Vận Vương Triều khi nào toát ra như vậy một nhân vật đâu? Hoàng đế ca ca ngươi đương nhiên không quen biết người này lạc, Bởi vì nàng vốn chính là cái sơn giã thôn phụ, sau lại không biết dùng cái gì không biết xấu hổ biện pháp mới gạt được hôn nhân, quả thực là vô sỉ cực kỳ âm hiểm vô độ. Long Vũ tiên vội vàng mà làm thấp đi mai lạ chính là hoàng đế Long Lịch Lâm còn không có lộng cái minh bạch, vì thế liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Thái Hậu, hy vọng có thể được đến muốn đáp án. Thái Hậu Hồ Ninh Cơ đều đã là thành tinh cáo giả, xem mặt đoán ý bản lĩnh luyện được lô hỏa thuần thanh, vừa thấy Long Lịch Lâm biểu tình lập tức liền minh bạch cho nên liền cắt đứt Long Vũ tiên còn tưởng tiếp tục mắng lời nói Trầm ngâm nói mai lạc chính là Tân nhiệm chiến Vương Hàn thành mặt cưới trở về nữ nhân kia nếu nữ nhi không hy vọng Hàn thành mặc thuộc về người khác nàng này hái nữ như mạng người cũng liền theo nàng ý liền mai lạc là Hàn thành mặc thê tử như vậy chứ cũng chưa để chỉ nói là hắn nữ nhân mà thôi những lời này cũng đã hướng hoàng đế biểu lộ nàng thái độ đó chính là hy vọng hoàng đế có thể cưỡng Bách Hàn thành mặc Hưu thê làm cho Long Vũ tiên thay thế Mà Long Lịch Lâm ở nghe được Mai Lạc chính là Hàn Thành mặc Vương Phi khi mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng A. Bởi vì không cao hứng Hàn Thành mặc tự mình cưới vợ, cho nên hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua cái kia nữ tử tên họ là gì. Thật không biết Hàn Thành mặc rốt cuộc là bởi vì cái gì cưới như vậy một cái thanh danh hốn độn nữ tử, đã là lại là cái xấu nữ, nghe nói còn pha phú tâm cơ, làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, hắn vô số lần tỏ vẻ không thể lý giải. Lấy hàn thành mặc điều kiện tưởng cưới cái cái dạng gì cưới không đến a hơn nữa hắn còn thật lâu trước kia liền đã nói với hắn muốn đem chính mình thân muội mội lục công chúa đính hôn cùng hắn, vì cái gì thế nào cũng phải chịu thiệt chính mình cưới một cái xấu. Đâu? Từ được đến tin tức bắt đầu liền long lịch lâm liền bởi vì việc này cùng hàn thành mặc tranh luận quá bao nhiêu trở về, chính là mỗi lần đều bị hắn dùng các loại lý do cấp qua loa lấy lệ đi qua, dần dần mà hoàng đế cũng liền cho rằng nữ tử này có thể là có cái gì chỗ hơn người đặc biệt hấp dẫn hắn. Cho nên cũng liền không hề để ý tới, lại còn có ứng hàn thành mặc thỉnh cầu phong thưởng cái này chiến vương phi. Chính là hôm nay nghe được Thái Hậu cùng ngũ công chúa cáo trạng, long lịch lâm trảo phúng mà tưởng, Ừ, ta cuối cùng là đã biết nữ tử này có gì chỗ hơn người, nguyên lai là gan lớn hơn người a Quả thực đều phải lớn hơn thiên. Chưa từng có nghe nói qua cái nào triều đình mệnh phụ dám can đảm cùng Thái Hậu cùng công chúa đối nghịch, hơn nữa vẫn là không thêm che giấu mà chính diện giao phong. Chẳng lẽ hàn thành mặc chính là thích nàng này cổ không sợ chết dũng mãnh Xem ra hắn là bệnh tật quấn thân nhiều năm cũng đầu đi theo dị sát. Long lịch lâm trong lòng là đối hàn thành mặc trào phúng cùng không ủng hộ, mặt ngoài lại còn phải đứng ở thái hậu bên này, rốt cuộc chuyện này tế cứu lên sắc thật là chiến vương phi đối lý, chỉ cần một cái sẽ bỏ ý chỉ hành vi chính là chém đầu tội lớn. Mẫu hậu, hoàng ngội, đều đừng thương tâm khổ sở, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Long lịch lâm nói như vậy đã là trấn an thái hậu hai người, cũng là muốn mượn này cơ hội gặp cái kia mai lạc. Hán đảo muốn nhìn là cái dạng gì nữ tử thế nhưng sinh ra này bao thiên lá gan. hắn cũng phải nhìn xem hàn thành mặc vì nữ tử này có thể làm được cái dạng gì nông nỗi. Đức Hỷ, truyền ta khẩu dụ, làm hàn thành mặc mang theo mai lạc tức khắc tiến cung. Lao nô tuân chỉ. Đức Hỷ ở bên cạnh nghe xong nửa ngày cũng đối cái này chiến vương phi tò mò cực kỳ. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là sinh tam đầu vẫn là dài quá sáu tay Thế nhưng biêu hãn như vậy, vừa nghe đến hoàng đế ý chỉ hắn vội vàng lon ton mà hướng chiến bương phủ chạy đến, thấy trước mới thích. Long lịch lâm phân phó Đức Hỷ đi làm việc này lúc sau liền ở ngự thư phòng cùng Thái Hậu nói chuyện, nhưng là càng nói hắn càng phản cảm. Cái này Thái Hậu thật là tà tâm bất tử, luôn nhớ thương muốn đem chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ đưa cho hắn làm hoàng hậu, hừ, đương hắn vẫn là năm đó tiểu hài từ sao. Hiện tại hắn hậu cùng phi tần đông đảo, có con nối roi cũng không ít vì cái gì thế nào cũng phải đi lộng một cái lòng mang ý xấu tiêm tế đặt ở gối bạn đâu. Long lịch lâm đấy lòng không vui, đối với Thái Hậu cùng công chúa gặp Mai Lạc khi dễ một chuyện liền ít đi đồng tình mà nhiều vui sướng. Lại nói chiến vương phủ bên này, lúc này Mai Lạc không lại khó xử đức hỉ, mà là thực thuận theo mà tuân chỉ đi theo tiến cung, nhưng là ở hướng ngoài cửa lớn đi thời điểm nàng nghiêng đầu nghịch ngậm hỏi, Ui, A mặc ngươi liền như vậy yên tâm mà đi theo ta tiến cung, chẳng lẽ sẽ không sợ ta chống đối hoàng đế mà Liên lụy ngươi Hàng thanh mặc chìm mà cười, nắm lấy tay nàng nói, ha ha, không có việc gì, cứ việc tùy nết tốt sự, ngươi cao hứng liền hảo, trời sập ta thế ngươi đỉnh. Hảo côn vọng, hảo khí phách, bất quá nàng thích, mai lạc trong ánh mắt tất cả đều là chợt lué chợt lué ngôi sao nhỏ, cười con mặt mày, a mặc, ngươi cái dạng này hảo nam nhân Nga. Như thế nào? Bình thường ta liền không nam nhân sao. Hàng thanh mặc buồn cười mà quát một chút nàng cái múi. Mai Lạc thật đúng là liền dùng tay đỉnh đầu suy nghĩ một chút, sau đó tựa thật tựa giả mà nói, bình thường a Giống như thật sự không thế nào nam nhân đâu. Hàn thành mặc vừa nghe liền không vui, đem miệng tiến đến Mai Lạc bên thai nhỏ giọng mà nói, ta như thế nào liền không nam nhân. Chẳng lẽ là mỗi ngày buổi tối không có thỏa mãn ngươi. Chính là giống như mỗi lần xin tha đều là ngươi a Đi, không biết xấu hổ. Mai Lạc mặt bám một chút liền đỏ, cái này Hàn thành mặc cũng thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Như thế nào hảo hảo mà liền nói đến này mặt trên đi. Quá mắc cỡ. Hắc hắc, ngươi không phải thích ta nam nhân dạng một ít sao. Nam nhân chính là cái dạng này a Hàn thành mặc hắc hắc cười xấu xa. Được, thiếu không cái chính hình. Mai lạc tức giận mà đẩy một phen hàn thành mặc, sau đó lại chính xác hỏi đến, nói đứng đắn à, hoàng đế nếu là thật làm khó dễ ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu. Hàn thành mặc nghe vậy nháy mắt thu liễm tươi cười, quanh thân đều tràn ngập hắn ý, làm sao bây giờ. Hắn nếu là thật dám đối với ngươi thế nào nói, vậy tính hắn là thiên, ta cũng muốn đem hôm nay đỉnh cái lôi thủng ra tới. Vẫn là câu nói kia, thiên sập xuống ta giúp ngươi đỉnh. Hảo, A mặc có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Bất quá vạn nhất đỉnh không được nói, ngươi cũng đừng chính mình chết khiến A, ta giúp ngươi đem thiên đánh trở về. Mai là cũng là khí phách mười phần, vì hàn thành mặc tâm ý mà mặt mày hớn hở. Đức hỉ đi ở phía trước, ngay mặt sau hai người không kiêng nghề gì mà đối thoại tâm đều phải nhảy ra ngoài, âm thầm cân nhắc, ai hu hai vị tổ tông, các người nói lời này thời điểm không thể con điểm người sao. liền như vậy ngay trước mặt ta nói ra này đó đại nịch bất đạo nói, làm người thực khó xử. Này nếu là tương lai truyền tới hoàng đế lô thai nói, chính mình có phải hay không cũng muốn gánh vác cái cảm kích không báo tội danh A. Nhưng là Đức Hỷ trong lòng vô luận có bao nhiêu thống khổ dối rắm cũng không dám quay đầu lại quấy dày nhân ra đối thoại, bởi vì hắn không xác định chính mình nếu là thật đem lời nói thật nói ra nói, sẽ được đến chiến Vương Phi thế nào đối đãi hắn ở lo lắng để phòng dưới tình huống rốt cuộc đem chiến Vương phu phụ đưa tới ngự thư phòng trước thật dài mà thở vào nhẹ nhõm hô rốt cuộc thuận lợi đem người đưa tới hiện tại bắt đầu bọn họ nói cái gì nữa làm cái gì đã có thể mặc kệ chính mình sự chương 136 tình huống nguy cấp Đức Hỷ ở rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau đi vào hướng hoàng đế thông Bình hoàng đế gật gật đầu tuyên bọn họ vào đi đươngànn thành mặc nên ngăng mà đi vào ngự thư phòng thời điểm Nhìn thấy thái hậu hồ ninh cơ như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, mà ngũ công chúa Long Vũ Tiên vẫn cứ là một bộ hoa si dạng, hoàng đế Long Lịch Lâm tuy rằng đẩy mặt nghiêm túc nhưng là kia trong ánh mắt hưng thú lại là không thể gạt được hắn, hắn bất động thanh sắc mà nhúng mày, sau đó dựa theo quân thần chi lễ tham viếng. Vi thần Hàn Thành mặc tham kiến bệ hạ, gặp qua thái hậu. Đối với Long Vũ Tiên, Hàn Thành mặc giống như là không nhìn thấy giống nhau, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Thần phụ mai là gặp qua bệ hạ Đi theo hàng thành mặt phía sau Mai Lạc ở hắn không người hành lễ thời điểm mới lộ diện, vẫn là cái kia màu tím khăn che mặt chặn nàng dung nhan, hơn nữa chỉ là đối với hoàng đế hành lễ, kia thái hậu cùng ngũ công chúa giống như là không khí giống nhau bị nàng xem nhẹ. Chiến vương miễn lễ. Hoàng đế vươn tay hư đỡ một chút, đây là đối với một cái họ khác vương gia lễ ngộ, mà hắn giống như là không nhìn thấy Mai Lạc giống nhau mà không có ra tiếng làm nàng miễn lễ. Mà Mai Lạc cũng không để bụng thì xong rồi lễ nghĩa liền tự động tự giác mà đứng dậy đứng ở hàn thành mặt bên người đi, xem mặt trên ba người kia đôi mắt đều thẳng, này cũng quá cuồng vọng đi. Nhìn thấy hoàng đế thế nhưng như thế không hiểu lễ. Không chỉ có không giới quỷ không nói, còn tự hành đứng dậy, đây chính là có thể trị cái đại bất kính tử tội đâu. Long Vũ Tiên nhìn thấy Mai Lạc tới rồi hoàng đế trước mặt cũng vẫn như cũ như vậy bờ bãi, liền vội vàng thêm hỏa cáo trạng, hoàng đế bậy hạ, ngươi nhìn đến cái này Mai Lạc có bao nhiêu không coi ai ra gì đi. Nhìn thấy ngươi đều như thế vô lễ, có thể nghĩ nàng rốt cuộc có bao nhiêu mà mục vô pháp vô thiên đi. Mai Lạc ngâng lên buông xuống mi mắt, ngắm liếc mắt một cái long vũ thiên, chỉ thấy nàng đang ở vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn chính mình, hình như là nàng thực mau liền sẽ bị ném vào thiên lao thậm chí là đường trường bị giết giống nhau, thật là cái ngu xuẩn. Mai Lạc nhỏ giọng lầm bẩm một câu liền lại đem cuối đầu, chờ long lịch lâm nói chuyện, nàng rất muốn biết cái này hoàng đế sẽ xử trí như thế nào chính mình. Thiên nhi, đừng Long Lịch Lâm ngăn cản ngũ công chúa tiếp tục hồ nào, trong lòng đối nàng càng thêm mà không mừng, thật không biết thái hậu là như thế nào giáo dục, liền xem trường hợp nói chuyện đều không biết, một cái công chúa bị bồi dưỡng thành như thế điều ngoa vô lễ đức hạnh, quả thực là có tổn hại hoàng thất uy nghiêm. Long Vũ tiên bị răn dạy một câu, trên mặt thực không nhịn được, vốn định ở Mai Lạc trước mặt chơi uy phong, không từng tưởng ngược lại là né mặt mũi, buồn bực đã chết, chính là lại không dám cùng hoàng đế tranh luận, chỉ phải nghe lời mà nhắm lại miệng, nhưng vẫn là hung tợn mà nhìn Mai Lạc không ngừng mà triệu nàng phi nhãn đạo. Mai là khăn che mặt hạ miệng công ra một đạo sinh đẹp độ cùng, đối với hoàng đế có một cái tương đối tốt tấn tượng, xem ra hắn đảo không giống như là cái vô đạo hôn quân. Hoàng đế nhìn xem phản Phất không nghe thấy Long Vũ tiên cáo trạng bộ dáng Hàn Thành Mặc, trong ánh mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, Hàn Ái Khanh cũng biết chấm vì sao triệu ngươi tiến đến. Hàn Thành Mặc trong lòng cười thầm, tới, ta đảo muốn nhìn ngươi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn triệu hoàng đế vừa chắp tay, vì thần ngu rốt Còn thỉnh bệ hạ chỉ giáo. Nga! Hàn ái khanh thật sự không biết. Long lịch lâm cười cười mà hỏi lại. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần xác thật không biết. Chẳng lẽ ngài làm vi thần mang theo vương phi cùng nhau tới, là phải cho chúng ta cái gì phong thường sao? Hàn thành mặc những lời này thiếu chút nữa không đem long lịch lâm cả kinh một lưu thế ngã. Gia hỏa này như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy không biết xấu hổ đâu. Thật là làm hắn bất ngờ à, trước kia hắn không như vậy, chẳng lẽ là bị cái kia vương phi dạy hư? đối, khẳng định là cái dạng này. Long Lịch Lâm nghĩ đến đây, đem mặt chuyển hướng Mai Lạc không hề để ý tới Hàn Thành Mặc, hắn sợ chính mình bị khí ngất xỉu đi. Long Lịch Lâm nhìn Mai Lạc khí thế mười phần hỏi, "Ngươi chính là Mai Lạc? Chiến Vương Tân cưới thế tử?" Mai Lạc tức giận mà nhìn hắn một cái, "Bậy hạ này không phải biết rõ cố hỏi sao? Không phải ngươi cấp hạ phong thưởng chiếu thư sao? Nếu ngươi không đến si ngốc chứng nói nên biết ta hiện tại là danh chính ngôn thuận Chiến Vương phi, mà Hàn Thành Mặc Vương phi danh cũng đúng là Mai Lạc." Uống. Long lịch lâm bị cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh, cái này mai lạc nói chuyện hào hướng, chính mình cái này một quốc gia chi chủ căn bản không bị nàng để vào mắt, thế nhưng còn bị nàng hoài nghi được si ngốc trứng, nàng lá gan cũng quá lớn đi. Thái hậu hồ ninh cơ thật sự là nhìn không được, từ cái này mặt mang tím sa nữ tử tiến vào ngự thư phòng bắt đầu, ngồi ở hoàng đế bên người chính mình đã bị nàng hoàn toàn bỏ qua, cái này làm cho từ trước đến nay cao cao tại thượng thái hậu trong lòng cọ cọ bức hỏa, vốn là đối nàng lòng mang bất mãn. Hiện tại càng là hận đến hàm răng đều thẳng ngứa. Lớn mật. Ai cho ngươi là gan dám như thế cùng hoàng đế nói chuyện? Hồ Ninh Cơ băng mà chụp một chút trước mặt bàn dài, khí thế thư đủ, nhưng là bởi vì dùng sức quá mạnh, chấn đến nàng cánh tay tê dại phát đau, lén lút thu hồi tay ở sau người xoa nắn, đồng thời đem này bút trướng cũng coi như ở mai lạc trên người, đối nàng càng là thống hận tận xương. Mai Lạc buồn cười mà nhìn ra vẻ chấn định Hồ Ninh Cơ, thực không khách khí mà chọc phá nàng, thái hậu tay đau đi. Tuổi lớn liền không cần như vậy xúc động sao, nhìn xem cuối cùng chịu tội không phải là chính mình. Hiện tại còn chỉ là tay đau mà thôi, nếu ngươi lại luôn là như vậy hỏa khí đại nói, thực dễ dàng liền sẽ mạch máu bạo liệt mà chết nha. Thái hậu bị mai lạc mấy câu nói đó khí tay lập tức liền không đau, mà là run cái không ngừng. Ngươi, ngươi, ngươi cái lớn mật điều phụ, cũng dám nguyện rùa ai ra, thật là khí sát ta cũng. Nói xong, hồ ninh cơ liền che lại ngực há mồm thở dốc Nửa ngày cũng hoan bất quá tới, sợ tới mức Long vũ tiên liên thanh hô to, mau chuyển ngựa y đi tới. Trong lúc nhất thời ngự thư phòng liền loạn cả lên, cung nữ bọn thái giám vội làm một đoàn, Long vũ tiên sợ tới mức giống to kêu to, mà hồ ninh cơ bị bao quanh vây quanh dẫn tới thiếu oxy, hô hấp càng thêm khó khăn. Mai lạc liền nhàn nhàn mà đứng ở ngự thư phòng ở giữa, như là xem siếc khỉ giống nhau, xem mùi ngon, còn nói nói mát, trực trực trực trực, ta nói cái gì tới. Làm ngươi không cần hỏa khí như vậy đại ngươi còn một hai phải phát giận, lúc này biết khó chịu đi. Không nghe người tốt luôn có hại ở trước mắt, bị tội không phải. Về sau nhưng hảo hảo mà tu thân dưỡng tính đi, bằng không liền mệnh đều giữ không nổi lạc. Hồ Ninh cơ nghe được mai lạc chế nhạo tim đập kịch liệt ra tốc, hô hấp càng thêm khó khăn. Long vũ tiên khí chỉ vào mai lạc cái mùi giống to, ngươi cái tang môn tình, ngươi nhìn xem đem ta mâu hậu khí, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Nói nữa liền đem ngươi đầu ngươi cắt bỏ Lâu, Ngô công chúa đây là Trần Chuối Bơ nhỏ, ta như thế nào khí thái hổ lạc. Rõ ràng là hảo ý mà quan tâm nàng sao, ai biết nàng hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, không chỉ có không cảm kích ta nhắc nhở ngược lại là cho rằng ta ở cố ý quyến rủ nàng, nàng chính mình lòng dạ hẹp hỏi phát bệnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Xin khuyên ngươi một câu cũng ít phát điểm tính tình nhiều tích điểm nước đi, bằng không ngươi cũng khó giữ được chuẩn nga. Long Vũ Tiên muốn trách cứ Mai Lạc nói hiếu nói vượng, chính là nhìn đến thống khổ mà nằm ở nơi đó thái hổ. Nàng lại không dám không tin, vạn nhất chính mình cũng giống mẫu hậu như vậy chẳng phải là gặp, cho nên liền không dám lại cùng mai lạc gọi nhịp, mà là chuyên tâm mà chiếu cố nàng mẫu hậu đi. Lúc này thái y ghi hệ cũng tới rồi, vội vàng tách ra các vị cung nữ thái giám, sau đó tĩnh tâm tiến hành trần trị. Sau một lúc lâu, thái y ghi hệ mới trầm ngâm nói đến, khởi bẩm bệ hạ, thái hậu đây là bệnh tim đột phát, yêu cầu tiến hành châm cứu trị liệu, bằng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là chúng ta Thái Ý ỉa viện nhất am hiểu trị liệu bệnh tim Thái y ỉa mấy ngày trước đây vừa mới qua đời, hiện tại còn không có tân người được chọn bổ sung tiến bảo, cho nên Long lịch lâm chỉ là nhướng mày cũng không có nói lời nói, mà Long vũ tiên lại như là điên rồi giống nhau mà nhằm phía vị kia Thái y ỉa, ta mệnh lệnh ngươi lập tức chữa khỏi ta mẫu hầu, bằng không liền phải ngươi mạng chó. Ngũ công chúa thỉnh bất giận, ti trước đối với mạch lý dược lý tương đối lành nghề, nhưng là châm cứu chi thuật thật sự là không am hiểu a Toàn Long vận vương triều có thể đem châm cứu chi thuật luyện đến lô Hỏa thuần thanh nông nội ý, y giả càng là ít ỏi không có mấy a, cho nên ti trước thật là bất lực. Vì nay chi kế cũng chỉ có thể vì Thái Hậu khai mấy bức chén thuốc thử xem nhìn. Ý ngoài lời chính là muốn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Long Vũ Tiên vừa nghe liền tặc, nhất phái nói bậy. Các ngươi làm y giả sao có thể còn các có sở trường đâu? Rõ ràng chính là cô ý muốn đẩy ta mẫu hậu vào chỗ chết, ta đánh chết ngươi. Nói nàng liền vung lên bàn tay hung hăng mà đánh cái kia thai y y, lan trở về đi, cho các ngươi thai y y viện viện đầu tới. Dưỡng các ngươi này đàn phế vật có ích lợi gì, liền cái bệnh tim đều trị không hết. Nàng hiện tại hoàn toàn lâm vào cuồng loạn trạng thái, mất đi mẫu thân sợ hãi cùng mất đi chỗ rửa sợ hãi bao phủ ở nàng. Thiên nhi, không cần hồ nháo. Thai y y viện viện đầu tháng trước liền cáo lao hồi hương, hiện tại ngươi trước mặt cái này thai y chính là trước mắt thai y y viện đại lý quản sự giả. Hắn nói hẳn là chính là tình hình thực tế. Long lịch lâm thật sự là nhìn không được một cái công chúa thế nhưng giống cái bà điên dường như vừa đánh vừa mắng, đem hoàng gia thể diện đều mất hết. Chính là hoàng huynh, dựa theo hắn cách nói mẫu hậu chẳng phải là không cứu. Không được, ta nhất định phải trưa khỏi mẫu hậu. Nói, Long Vũ Tiên bùn cấp Long lịch lâm quy xuống, bậy hạ, tiên nhi cầu xin ngươi, giúp ta quảng Triều thiên hạ thần y cứu cứu mẹ sau đi. Long lịch lâm như như mày, ruôi tay nâng dậy Long Vũ Tiên, tiên nhi Trước lên, Hoàng Huynh cái này kêu Đức Hỷ đi dân gian tìm đại phu đi. Nói xong, hướng Đức Hỷ vây vây tay, Đức Hỷ, người đi trước nhan Trạch ngọc trong phủ xem hắn ở không, nếu ở nói làm hắn tốc tới trong cung, có lẽ hắn có thể có biện pháp. Đúng vậy, Long Lịch Lâm lập tức nghĩ tới nhan Trạch ngọc, bởi vì hắn y lý thuật rất là cao siêu, thậm chí còn chưa khỏi quá chính mình ngoan thở, cho nên Long Vũ tiên nhắc tới quảng triêu dân gian thần y lý hề. hắn liền lập tức nghĩ tới hắn. Đáng thương Đức Hỷ một phen lão xương cốt lại đến lại lần nữa ra cung 43, xem ra cái gì sai sự đều không hảo làm a. Chính là Đức Hỷ mới vừa đi chỉ chốc lát sau, hồ ninh cơ bệnh tình liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa, thái y liền nôn nóng mà kêu to, "Không tốt, thái hậu tình huống nguy cấp. Chương 137 ta có thể cứu nàng." Thái y, y vừa nói sau, Long Lịch Lâm rất là giật mình, không nghĩ tới này thái hậu bệnh tình phát triển như thế nhanh chóng, vừa mới phát bệnh liền phải nguy hiểm cho sinh mệnh. Tuy rằng quan hệ bất hòa, nhưng là dù sao cũng là nàng đem chính mình nuôi nâng lớn lên, đột nhiên thấy nàng mệnh ở sớm tối, hắn này trong lòng cũng thực hụt ứng. Lòng vũ tiên giống điên rồi giống nhau méo thái y thì cổ áo tử, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu ta mẫu hậu tình huống nguy cấp? Nhất định là ngươi y thì thuật quá lạ, chậm chế ta mẫu hậu bệnh, nếu là nàng có cái cái gì không hay xảy ra, ta liền phải ngươi trốn cùng. Công chúa tha mạng A. Không phải ti chức y gì thuật không tình, thật sự là thái hậu bệnh quá khó hậ Phi châm cứu không thể chưa khỏi a. Thái y sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, chắn đều khái xuất huyết. Liên ở mọi người đều hoảng loạn vô sách thời điểm, Mai Lạc lại lạnh lạnh mà ra tiếng, "Vị này thái y à, không trách công chúa muốn ngươi mệnh, thân là thái y, y viện người phụ trách thế nhưng liền kẻ hèn châm cứu chi thuật đều không biết, quả thực là cười rất người răng hàm." Kia thái y kia nghe được lời này lập tức liền nóng nảy, khẩu gia này trời cùng luôn, thật là vô tri phụ nhân. Nga ta như thế nào liền vô tri Mai lạc ý cười doanh doanh hỏi hắn, một chút không nhân bị người gọi là vô tri phụ nhân mà tức giận. Ừ, nói ngươi vô tri ngươi còn không phục như thế nào? vừa thấy chính là tóc dài kiến thức ắn. Ngươi cũng biết kia châm cứu chi thuật chính là thánh thủ cung tuyệt học chi thuật, không phải thánh thủ cung bồi dưỡng ra tới ý địa giả căn bản là không có khả năng sẽ. Thánh thủ cung ngươi biết không? Ngươi khẳng định là không biết, kia chính là y giả điện phủ người bệnh cứu rối. Cái nào học y y người nếu may mắn được đến Thánh thủ cung thưởng thức tiến tới bị thu vào trong cung, đó chính là thiên đại vinh quang. Hơn nữa từ Thánh thủ cung ra tới người không chỉ có y thuật tuyệt luân, võ nghệ cũng đều sẽ rất có sở thành, đều có thể ở trên giang hồ đi ngang. Nhưng là đại đa số Thánh thủ cung người đều rất ít đặt chân thế tục, cho nên ta mới nói muốn tìm được một cái sẽ châm cứu chi thuật người khói như lên trời. Lúc này ngươi còn chê cười ta sẽ không châm cứu chi thuật không? Phục. Hàn Thành mặc một cái không nhịn xuống Nhỏ giọng mà cười hạ, vội vàng dùng ống tay háo ngăn trở miệng, để tránh bị người khác phát hiện, lạc nhi không biết thánh thủ cung. Nay quả thực chính là hắn lớn như vậy tới nay tốt nhất cười chê cười, có người nghe nói qua ai không biết chính mình ra sao. Lại không phải ngốc tử kẻ điên. Theo hắn biết, này thánh thủ cung tuyệt học châm cứu thuật vẫn là lạc nhi sáng chế đâu, cái này thai ý xem như đã đến văn sắt Nga, nguyên lai like là như thế này a Ta đây càng muốn chê cười người lạc, nếu không thể bị cái kia thánh thủ cung nhìn chúng. Vậy thuyết minh ngươi trình độ không được, không đủ tư cách bị người ta nhìn chúng nói như vậy ngươi chẳng phải là càng làm cho ta xem thường sao. Thật là ngu xuẩn. Mai Lạc rất là khinh thường mà cười nhạo hắn, đem kia thái y tức giận đến dâu đều phải dầu đến cái mũi lên rồi, nếu không phải bận tâm nơi này là ngự thư phòng, trước mặt còn có hoàng đế công chúa ở, hắn đều có thể đi cảo Mai Lạc hai thanh. Ngươi không ngu, vậy ngươi tới cấp thái hậu châm cứu A. Ngươi nếu có thể đem thái hậu chưa khỏi, ta bái ngươi đương sư phụ. Thái y tức muốn hộp máu. Thiếu chiêm ta tiện nghi a Ngươi như vậy xuẩn người căn bản không xứng khi ta đồ đệ. Ngươi lòng dạng như thế hỏi, liền cho ta sách giày đều không xứng, khó trách chỉ có thể làm Thái ý, ý ở viện đại lý quản sự ra đâu. Thánh thủ cung liền tính là chiêu không đến người cũng sẽ không nhặt ve chai giường như muốn ngươi bực này tản thứ phẩm sắc. Mai lạc nói quả thực tự tự chu tâm à, kia lão Thái ý, ý ở đường trường đã bị khí ngất đi rồi. Ai nha? Này hoàng cung bên trong người như thế nào một cái hai cái đều lớn như vậy tính tình đâu, bất quá chính là tham thảo hai câu sao, sao còn ngất xỉu đâu. Mai lạc ở một bên sao xuống tay nói nói mát. Long lịch lâm xem như mở rộng tâm mắt, nguyên lai like trên thế giới thế nhưng có như vậy nhanh mồm dẻo miệng nữ tử, nói ra nói những câu mệnh trung hồng tâm, thật có thể muốn người mệnh A Có lẽ đây là cái gọi là tức chết người không đền mạng công phu. Hàng thành mặc vẫn luôn là lẳng lặng mà đứng ở mai lạc bên người, chim ma nhìn nàng. Hắn phát hiện nhà mình nương tử mồm mép càng ngày càng nhanh nhẹn, một chút đều không giống trước kia kia có thể động thủ tuyệt không động khẩu khi phong cách, xem ra là thâm chịu chính mình ảnh hưởng a Liên ở hắn đắc trí nỗ lực hướng chính mình trên mặt thiếp vàng thời điểm, Mai Lạc đột nhiên nói ra kinh người chi ngữ, ngũ công chúa, nếu ta có thể cứu sống ngươi mâu thân, ngươi dùng cái gì tới báo đáp ta đâu. Ngũ công chúa vốn dĩ đang ở ôm đã hôn mê thái hậu hồ ninh cơ lau nước mắt đầu, chợt vừa nghe đến Mai Lạc nói cũng chưa phản ứng lại đây Qua vài giây nàng mới hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Mai Lạc, ngươi nói được chính là thật sự. Ngươi thật sự có thể trị hảo ta mẫu hậu. Nàng chỉ lo kích động, căn bản là không chú ý tới Mai Lạc tìm từ dùng chính là mẫu thân ngươi mà không phải ngươi mẫu hậu hoặc là thái hậu linh tinh tôn sương. Nàng không chú ý không đại biểu Long Lịch Lâm cùng Hàn Thành mặc cũng không chú ý. Long Lịch Lâm nhìn Mai Lạc ánh mắt càng thêm mà nghi hoặc, nữ tử này thật sự chỉ là một cái sơn giã thôn phụ đơn giản như vậy sao? Xem ra khẳng định không phải như thế Lại hổ lại bưu nông phủ cũng sẽ không có như thế can đảm cùng tư duy, hơn nữa xem nàng đối Thái Hổ có một cổ đặc biệt định ý, dường như có cái gì sâu xa giống nhau. Nếu đúng như chính mình phỏng đoán như vậy, kia cũng là có thể giải thích mà thông vì cái gì nàng nơi trốn nhằm vào Thái Hậu cùng ngũ công chúa. Mà hàn thành mặc lại là bị Mai Lạc đề nghị cấp lộng hồ đồ, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Hắn vẫn luôn đều rất muốn biết Mai Lạc ở kinh thành kẻ thù rốt cuộc là ai, chính là vẫn luôn không có thám tính đến. Đương Mai Lạc đối thượng ngũ công chúa đặc biệt là xé Thái Hậu ý chỉ thời điểm hắn liền bắt đầu hoài nghi, cái kia cái gọi là kẻ thù hẳn là chính là các nàng mẹ con hoặc là một trong số đó. Chính là hiện tại Mai Lạc nhắc tới ra phải cho Thái Hậu chữa bệnh, hắn lại ngốc, chẳng lẽ không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Chính là vừa mới Lạc Nhi kia muốn đem thiên đánh trở về khí thế thật sự rất giống là cùng hoàng gia co thâm cựu đại hận A, chẳng lẽ cái kia kẻ thù kỳ thật là hoàng đế. Nói vậy phiền toái đã có thể có điểm lớn, hắn Lâm vào l Bên này Mai Lạc ngạo khí 10 phần mà đối ngũ công chúa nói, ta đương nhiên có thể trị hảo bệnh của nàng. Nhưng là công chúa đến trước đưa ra làm ta vừa lòng thù lao mới được. Ngũ công chúa vừa thấy Mai Lạc thừa nhận chính mình xác thật có bản lĩnh cứu được nàng mẫu hậu, lập tức liền biến sắc mặt, tiêu căng ngạo mạn mà mệnh lệnh đến. Họ mai, ngươi tốt nhất ngoan ngoan thức thời, nếu hôm nay ngươi không đem ta mẫu hậu trưa khỏi, liền mơ tưởng tồn tại rời đi hoàng cung. Nga, ngươi đây là ở uy hiếp ta Lâu. Mai lạc ta nàng liếc mắt một cái, không chút để ý mà nói. Đối, ta liền uy hiếp ngươi thế nào? Long Vũ Tiên còn ở rút hoành hoành đâu? Nga, không thế nào, chính là muốn hỏi một chút công chúa Điện Hạ khi nào có thể trưởng điểm tâm đâu? Ngươi đều nói cậu là nhớ ăn không nhớ đánh, chẳng lẽ công chúa cũng là như thế này? Mai lạc, ngươi không cần khinh người quá đáng, làm cho hoàng đế mặt, ngươi cứ như vậy nụ mạ ta, diệt ngươi chín tộc đều vì quá. Nga, công chúa lời này là từ đâu nói lên đâu? ta có từng mắng quá ngươi đâu. Ngươi vừa rồi không phải mắng ta là cậu sao. Nga, ta đây tưởng công chúa có thể là hiểu lầm, ta vốn dĩ cũng không có cái kia ý tư A. Hiện tại công chúa nếu thừa nhận, ta cũng chỉ hảo theo ngươi ý tư tới, nguyên lai là ngươi là cậu A. Ngươi, hoang huynh, ngươi xem nặng A, quả thực là tội không thể tha A. Long vũ tiên thấy nói bất quá mai lạc liền xoay người cầu cứu binh đi, Long lịch lâm lúc này rốt cuộc bị nghi tới. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng mà không nghĩ tranh cái này nước đủ, chỉ là rất là nghiêm túc mà đối Mai Lạc nói, chiến vương phi ngươi thật sự sẽ kêu châm cứu chi thuật sao. Mai Lạc gật gật đầu. Kêu hảo, làm phiền ngươi giúp Thái Hổ trị liệu một chút đi. Long lịch lâm tự nhận là ngữ khí đã thực khách khí, nhưng là vẫn cứ không có được đến Mai Lạc hảo đối đãi A. Nguyên lai like các ngươi long thị hoàng tộc đều thích mệnh lệnh người khác A. Bất quá xin lỗi A, bản nhân trùng hợp ghét nhất người khác đương nhiên địa chi xử ta. Long lịch lâm chán nản. Nhưng là vì cứu Thái Hậu hắn nhịn xuống, kia không biết chiến vương phi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng thi lấy viện thủ đâu. Mai Lạc xoa xoa tay phải ngón tay cái cùng ngón trò nói, vừa mới ta liền nói qua, yêu cầu ngũ công chúa lấy ra cũng đủ thù lao tới. Con người của ta từ trước đến nay là không có lợi thì không dậy sớm, thi triển châm cứu chi thuật rất là khiến người mệt mỏi, không cho nhượng lại lòng ta động bằng giá, ta là y sẽ không ra tay. Lúc này Minh Kỳ ám chỉ đều đã rất rõ ràng, đó chính là đến đưa tiền. Long Vũ Tiên còn tưởng la lối khóc lóc cùng Mai Lạc đối nghịch, bị Long Lịch Lâm kịp thời cấp ngăn lại, "Tiên nhi, cứu mẹ sau quan trọng." Long Vũ Tiên vừa nghe cũng là, lúc này mới nỗ lực bình tĩnh một chút, đối Mai Lạc nói, "Ta cho ngươi hoàng kim trăm lượng." "A, ngươi nương liền giá trị 100 lượng a." "Hảo tiện." Mai Lạc làm ra một bộ khoa trương đến mức tận cùng biểu tình. "Ngươi, ta sớm muộn gì muốn xé lạ ngươi miệng." Long Vũ Tiên đem hai cái nắm tay nắm chặt gắt gao mà, "Ta tùy thời phục bồi." Hoan nên ngươi có bản lĩnh thưởng tới A. Mai lạc khiêu khích mà hướng nàng ngoác ngoác tay nhỏ chỉ. Long vũ tiên làm vài cái hít sâu mới nhịn xuống không có phóng đi quá tấu nàng, kêu hoàng kim 500 lượng tổng được rồi đi. Mai lạc nhịch ngậm mà đối hàn thành mặc cười, A mặc, này thái hậu cũng thật không đáng giá tiền, còn không có ngươi một đốn cơm sáng quý đâu. Hàn thành mặc nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn thấy mai lạc khi bị hố đi những cái đó bạc, hạnh phúc mà cười nói, lạc nhi. Ngươi làm ra đổ vật nơi nào là những cái đó hàng rẻ tiền có thể so sánh đâu Long lịch lâm thiếu chút nữa không phun Đường đường một quốc gia hoàng thái hậu thế nhưng bị so sánh thành hàng rẻ tiền Bọn họ hai vợ chồng này can đảm cũng thật là không người có thể cập Coi như các ngươi lợi hại Cho các ngươi hoàng kim 5.000 lượng tổng được rồi đi Đừng lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công phu sư tử ngọc A Long vũ tiên nghiến răng nghiến lợi mà nói đến Mai là cố mà làm gật gật đầu Hào đi Tiện nghi điểm liền tiện nghi điểm đi, coi như là giúp đỡ người nghèo trợ vây chữa bệnh từ thiện. Bất quá ngũ công chúa, trừ bỏ này vật chất thủ lao ở ngoài, ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Long vũ tiên thiếu chút nữa không bị Mai Lạc nói sát tử, 5 ngàn lượng còn lúc ấy giúp đỡ người nghèo chữa bệnh từ thiện, nàng này ăn uống cũng quá lớn đi. Nhưng là cũng không thể không cắn răng hàm sau hỏi đến, ngươi còn làm ta đáp ứng điều kiện gì. Mai Lạc ta mị mà nói đến, Nga, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm chính là muốn cho ngươi từ nay về sau rời xa ta nam nhân hàn thành mặc, hơn nữa vĩnh viễn không được bước vào chiến vương phủ nửa bước. chương 138 quá hô nương. Mai lạc phụ ra điều kiện vừa nói ra tới, Long Vũ tiên liền khóc, khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương ác bình tĩnh mà xem xét, vị này ngũ công chúa diện mạo vẫn là thật xinh đẹp, nhưng là đều bị nàng xấu tính cấp che giấu. Hiện tại khóc đến ủy ủy khuất khuất tiểu tâm nhìn Long Lịch lâm bộ ráng nhưng thật ra giống cái nhu nhược nữ tử dạng. Ô, Hoàng Huynh A Ngươi mau giúp giúp ta, trừ bỏ hàn thành mặc, ta cái nào nam nhân cũng không cần. Cái này mai lạc thật sự là quá xấu rồi, đoạt ta nam nhân, còn muốn cấm ta nhập chiến vương phủ, nàng đương chính mình là ai à. Bất quá chính là một cái thô bị thôn phụ thế nhưng còn vọng tưởng cùng ta này tôn quý công chúa gọi nhịp, thật là không biết sống chết. Hoàng huynh, người giúp ta giết nàng. Ngũ công chúa một bên lau nước mắt giống nhau ác độc mà đối long lịch lâm năn nhỉ. Mai lạc cực kỳ khinh bị phỉ nổ, phi. Ngươi này ra mặt như thế nào so tưởng thành còn dày hơn đâu? A mặc khi nào thành ngươi nam nhân? Ngươi so cường đạo còn mạnh hơn trọng A. Nhìn thấy thích chính là của ngươi. Vậy ngươi còn thích trí cao vô thượng quyền lực đâu? Như thế nào không nói ngôi vị hoàng đế cũng là của ngươi? Ngươi ngầm máu phun người. Hoàng huynh, ngươi như ngàn vạn đừng nghe nàng hồ liền liệt, liệt. Ta đối ngôi vị hoàng đế tuyệt đối là một đinh điểm ý tưởng đều không có. Lòng vũ tiên chính là có ngốc cũng biết lúc này cần thiết cho thấy thái độ, mơ ước ngôi vị hoàng đế Kìa cũng không phải là có thể nói chơi, một cái không cẩn thận chính là muốn rơi đầu. Tuy rằng nàng thực điêu ngoa tùy hứng, nhưng là thân tại hoàng gia, rất nhiều chuyện nàng vẫn là hiểu biết, mỗi một vị hoàng đế nhất sợ hãi cũng kiêng kỵ nhất sự chính là bị người nhớ thương chính mình mông phía dưới chiếc Long ỉ kia. Huynh mội làm sao vậy, từ xưa đến nay bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà tay chân tương tàn thậm chí là phụ tử tương giết sự tình cũng không ít, nàng không có hứng thú vì như vậy cái có lẽ có tội danh mà ném quý giá thánh mạng. Mỗi ngày sống trong nhung lũa tùy tâm sở dục xa hoa lãng phí sinh hoạt nàng còn quá đủ đâu. Hảo! Hảo! Hảo! Xem như ngươi lợi hại. Nam nhân kia ta từ bỏ còn không được sao. Ngươi chạy nhanh cứu ta mẫu hậu đi. Long vũ tiên cũng là cái thức thời, nàng nhìn thấy vừa mới long lịch lầm trên mặt chợt lẽ mà qua không vui. Bất luận là bởi vì kia ngôi vị hoàng đế nói đến vẫn là mặt khác nguyên nhân, chính mình cẩn thận một chút tổng không có sai. Còn không phải là cái nam nhân sao. Nàng liền không tin dựa vào nàng dung mạo cùng địa vị liền tìm không đến so với hắn càng tốt. Nhưng là cái kia mai lạc, tương lai là nói cái gì cũng không thể bông tha, nàng làm chính mình gặp vô cùng nhục nhã, không hảo hảo hồi báo với nàng lời nói đều thực xin lỗi chính mình công chúa tên tuổi. Còn có cái kia đối chính mình khinh thường nhìn lại hàn thành mặc, chung có một ngày muốn cho nàng thần phục ở chính mình dưới chân, cầu chính mình thu hắn. Cái này long vũ tiên đến lúc này cũng không từ bỏ được đến hàn thành mặc ý tưởng, chẳng qua đổi thành được đến hắn thân mình mà không cho danh phận. Đây là không có thuốc nào cứu được công chúa bệnh, luôn là cho rằng chính mình hẳn là bị chúng Tinh cùng Nguyệt giống nhau mà cùng bái, chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, mọi người nên giống nghe lời cẩu giống nhau thuận theo nàng. Chính là nàng quên mất, có cái công chúa thân phận bất quá là bởi vì nàng mệnh hảo đầu thai ở hoàng gia, nếu chính mình bản thân chưa từng có người chỗ hòa phục người chi lực nói, chung quy sẽ rơi vào cái bi thảm kết cục. Mai Lạc Đảo cũng không truy cứu Long Vũ tiên tương lai có không thật sự làm được tuân thủ hứa hẹn. Dù sao nàng buồn ý cũng bất quá chính là muốn cái kia không ai bị nổi công chúa nan kham mà thôi. Ngày sau nếu Long Vũ tiên dám can đảm lại dây dưa hàn thành mặc nói, mai lạc bao chuẩn sẽ cho nàng càng nhiều giao hấn, liền xem nàng có thể hay không chịu được lan lộn. Các hoài tâm tư hai người xem như tạm thời đạt thành hiệp nghị, Long Lịch Lâm cũng vừa lòng mà hơi hơi gật đầu, nếu chiến bương phi được đến chính mình muốn thù lao, như vậy có không hiện tại liền vì Thái Hậu chữa bệnh đâu. Chấm sợ lại kéo xuống đi nói. Long Lịch Lâm nói thừa quyền chuyển. Nhưng là trong giọng nói nôn nóng vẫn là dấu không được, bởi vì hắn bây giờ còn có một chút sự tình yêu cầu mượn dùng Thái Hậu nhà mẹ để thế lực, cho nên nếu lúc này nàng không có nói, hắn thế tất sẽ trở nên thực bị động. Đây cũng là hắn vì cái gì biết rõ Mai Lạc nói Long Vũ Tiên mơ ước ngôi vị hoàng đế là lời nói vô căn cứ cũng còn cố ý ở Long Vũ Tiên nhìn về phía chính mình khi làm cái không vui biểu tình duyên cớ Hắn là muốn cho Long Vũ Tiên chạy nhanh đáp ứng rồi Mai Lạc điều kiện, hảo giữ được Thái Hậu một cái mệnh. Mai Lạc hài hước mà ngó long lịch lâm liếc mắt một cái, cái này hoàng đế tâm cơ đủ lâm trầm, hiện tại nhìn thấy sự tình thu phục hắn làm bộ sốt ruột thúc rủ, sớm làm gì đi. Xem ra hắn cùng cái kia Thái Hổ cũng không phải ngoại giới đồn đãi mà như vậy hòa thuận A. Hào đi, xem ở ngũ công chúa như thế khẳng khái hào phóng mặt ngũi thượng, ta đây liền vì Thái Hổ thi châm. Mai Lạc nói rất thông khoái, nhưng là động tác thông thả mà cực kỳ, ở tùy thân bao bao sờ soạn hơn nửa ngày mới rốt cuộc lấy ra một cái châm bao. Lòng vũ tiên nhìn đến cái kia thành nhân lớn bằng bàn tay châm bao, nhìn nhìn lại Mai Lạc trên người nghiêng vượt cái kia một thức tả hưu bố mặt túi sách, thiếu chút nữa không khí hộp máu, liền như vậy điểm cái bao tìm cái như vậy lại đồ vợ, dùng thời gian dài như vậy. Rõ ràng chính là nàng cố ý kéo dài thời gian, làm người đi theo lo lắng xuông. Này ngũ công chúa trong lòng đối Mai Lạc oán hận lại nhiều bà phần. Mai Lạc lấy ra ngân châm liền hỏa nướng rượu tầm tiêu độc trình tự cũng chưa đi liền hướng Thái Hậu Hồ Ninh cơ quanh thân vị đâm đi vào vừa mới chuyển tỉnh lại vị kia Thái Y Y lào nhân thiếu chút nữa không lại lần nữa ngất xịu đi, vị này chiến vương phi rốt cuộc có thể hay không châm cứu A. Trước kia nhìn thấy vị kia sẽ châm cứu chi thuật Thái Y thì tại tiến hành trị liệu phía trước đều là muốn đem Ngân châm xử lý một chút, nói là làm như vậy là vì tránh cho cảm nhiễm, chính là vì cái gì hắn vừa mới không thấy được bất luận cái gì xử lý đâu. Chính là lúc này Mai Lạc Ngân Trâm đã đem hồ ninh cơ chắt thành con nhím vị, trên đầu, cánh tay thượng, trên tay đều che kín dài ngắn không đồng nhất Ngân châm Lao thai y ghi đem tới rồi bên miệng hỏi chuyện lại nuốt trở vào, xem mai lạc tư thế hắn cũng có thể phán đoán ra nàng sắc thật là hiểu châm cứu, bởi vì ngân châm chiều dài vốn là nhất trí, chính là hiện tại hồ nình cơ trên người xuất hiện dài ngắn không đồng nhất tình huống, này liền đủ để thuyết minh nàng ở ngân châm thứ huyệt thời điểm là có thâm có thiện, này cùng trước kia vị kia Thái y thì thủ pháp giống nhau. Liên quan hắn đều hoài nghi vừa mới có phải hay không chính mình đang nghi, có lẽ chiến vương phi ở thi châm phía trước đã làm xử lý, Kỳ thật hắn hoài nghi là thực chính xác, Mai Lạc căn bản là không đối ngân châm tiến hành tiêu độc, nàng cứu Thái Hổ vốn là không tình nguyện, đâu có thể nào quản nàng có thể hay không cảm nhiễm vi khuẩn virus. Mai Lạc nhìn thấy muốn thứ huyệt vị đều chắc không sai biệt lắm, đột nhiên một phen kéo ra Thái Hổ văn áo, lộ ra bên trong tảng lớn trắng non da thịt cùng no đủ bộ ngực, sau đó nàng còn rỗi tay ở mặt trên sờ soãng hai thanh, chụp tâm hạ. Tấm tắc, thật nhìn không ra tới vẫn là cái có liêu đâu Năm tới tuổi người còn có thể đem ra thịt bảo dưỡng như vậy hoặc nột, bộ ngực như vậy có có rãn, quả nhiên là có sát hữu hoàng đế tiền vốn A, khó trách năm đó có thể đến đâu. Mai lạc dưới đáy lòng âm thầm phung tạo. Mà Long vũ tiên đôi mắt đều phải bốc hỏa, lôi kéo lớn dọn quát, mai lạc, ngươi làm gì? Giám công nhiên phi lễ thái hậu, ngươi có phải hay không thật sự không muốn sống nữa? Nếu đúng vậy lời nói cứ việc nói thẳng, trong chốc lát đem ta mẫu hậu cứu sống ta liền thành toàn ngươi. Mai Lạc sống hai đời vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy không biết xấu hổ ngôn luận, ha ha, ngũ công chúa, ngươi thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Ngươi luôn là có thể đổi mới không biết xấu hổ ký lục đâu. Đã muốn ta cứu người, con ồn nào đem người cứu sống lúc sau liền giết ta, đây là điển hình vòng ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn sao. Vậy ngươi nói người này ta rốt cuộc là cứu đâu vẫn là không cứu đâu. Nói xong, Mai Lạc vô vô tay đứng lên, liền như vậy mãn nhãn hưng thú mà nhìn lòng vũ tiên. Mà theo Mai Lạc đứng vậy, nằm ở trên giường Hồ Ninh Cơ liền bại lộ ở mọi người trong tâm mắt, quần áo bất chỉnh bộ ngực bại lộ, giống như là bị người phi lễ giống nhau. Tất cả cung nữ thái dám vội vàng túi đầu không dám nhiều xem, sợ bị ngũ công chúa dưới sự giận dữ kéo ra ngoài răng rắc. Mà kia Thái Hậu nếu là thật sự có thể bị cứu tình nói, biết chính mình đã từng như thế bất nhãm mà bị mọi người nhìn đi, phòng trưng ở đây những người này có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Long lịch lâm nhìn thấy tình cảnh này cũng vội vàng quay người đi tị hiểm, trong lòng cũng đối mai lạc rất là bất mãn, chữa bệnh liền chữa bệnh bái, làm gì đem thái hậu thoát thành dáng vẻ kia đâu. Mà hàn thành mặc căn bản là không thấy được thái hậu bộ dáng, hắn đôi mắt thời khắc không rời mai lạc, đối với người khác hắn liền nhiều liếc mắt một cái đều sẽ không bố thí. Long vũ tiên nhìn thấy thái hậu bộ dáng này, vội vàng muốn chảo cái đồ vật cho nàng đắp lên che lớp một chút, trong miệng còn không thuận theo không buông tham mà đối mai lạc nói, hảo ngươi cái tâm cơ ác các phụ Ngươi rõ ràng chính là muốn ta mẫu hậu xấu mặt. Hơn nữa ngươi vừa mới còn chiếm ta mẫu hậu Tiện Nghi, sờ loạn loạn chụp phi lễ nàng, ngươi đây là đại bất kính biết không? Mai Lạc mới sẽ không thừa nhận chính mình chính là cố ý đâu. Nàng nghiêng đầu nghiêng mắt đối Long Vũ tiên nói, "À, ngũ công chúa thật là hảo phong phú sức tưởng tượng a. Ta như thế nào liền chiếm con mẹ ngươi Tiện Nghi? Ngươi cái này kêu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ngươi tâm tâm niệm niệm mà luôn muốn chiếm ta tướng công Tiện Nghi, cho nên liền cho rằng người khác cũng cùng ngươi dạng là không?" Ngươi trộm hôn ta tướng công kia mới kêu chiếm tiện nghi kêu phi lễ đâu, mà ta là thân Thái Hổ vẫn là thế nào nàng? Chẳng lẽ sở soãng hai hạ liền tính phi lễ sao? Kia xin hỏi tôn quý công chúa điện hạ, ta thân là đại phu không sở nàng như thế nào biết nàng có phải hay không còn sống? Không sở nàng như thế nào biết nàng cái nào huyệt vị nhất thích hợp hạ châm? Không chụp nàng như thế nào biết nơi nào còn có vấn đề không bị phát hiện? Mai Lạc nói đúng lý hợp tình, câu chữ lên Lenkeng, lăng là đem long vũ tiên trấn trụ. Thanh âm cũng yếu đi rất nhiều, chính là, chính là vậy ngươi cũng không thể liền như vậy đỉnh đặc mà kéo ra ta mẫu hậu quần áo à, nhiều bất nhã. Mai là cười lạnh một tiếng, hừ, kia nhưng thật ra thỉnh cao quý thông minh ngũ công chúa giáo giáo ta, như thế nào có thể cách quần áo hạ trơm. Thứ ta tài hèn học ít tài nghệ không tin, thật sự là làm không được điểm này. Nếu không ngươi khác thỉnh cao minh. Long lịch lâm không quay đầu, nhưng là ngữ khí lạnh lạnh mà nói tiên nhi, không cần hồ nháo, cứu mẹ sau quan trọng. Lòng vũ tiên lập tức giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau, bất đắc dĩ mà cúi đầu, nột nột nói, vậy ngươi tiếp tục vì ta mẫu hậu trị liệu đi. Nhưng là chuyện vừa chuyển, lại thấp giọng uy hiếp đến, hử, ngươi tốt nhất nghiêm túc chữa bệnh, nếu là còn dám chơi đa dạng nói, quyết không kinh tha a ta sợ hoang à, thiết, ngươi sẽ không sợ ta tay run lên đem ngươi láo nương cấp chát đã chết. Mai lạc đầu tiên là làm bộ sợ hãi, ngay sau đó lại ngự ra uy hiếp. Sau đó quay người lại đi đến giường trước không hề để ý tới Long Vũ Tiên. Mai Lạc đem còn thừa ngân châm đều chắc ở hồ ninh cơ ngực chung quanh huyết vị thượng, chỉ còn lại cuối cùng một cây châm niết ở trong tay, kiên nhẫn chờ đợi. Người chung quanh nhìn thấy Mai Lạc nghiêm cẩn biểu tình, cũng đều không dám lại nhiều ngôn ngữ, sợ quấy rầy đến nàng, đặc biệt là Long Vũ Tiên nhất trận trường, không rời mắt mà nhìn chằm chằm Mai Lạc cùng hồ ninh cơ, chờ mong hảo kết quả. Rốt cuộc thái hậu hồ ninh cơ phát ra một tiếng thật mạnh tiếng thở dốc, dường như sắp tỉnh lại giống nhau. Mà Mai Lạc cũng bắt lấy thời cơ ở nàng ngực nhất hồng cái kia điểm thượng đột nhiên đâm một châm, sau đó nhanh chóng vọt đến một bên, chỉ nghe được Hồ Ninh cơ phát ra a một tiếng thê lương thét trói thai, sau đó ngực phun ra một đạo máu tươi. Xem ra Mai Lạc là đã sớm đoán trước tới rồi điểm này cho nên né tránh, bằng không nhất định sẽ phun nàng đời người, chính là Long Vũ tiên liền không có cái này may mắn. Nàng ở nghe được Hồ Ninh cơ thét trói thai thời điểm liền nóng vội mà qua đi xem xét, vừa lúc nàng thò lại gần thời điểm kêu huyết cũng tới Nàng muốn tránh tránh đã không còn kịp rồi, vừa lúc phun nàng đầy mặt, chờ đến nàng đứng thẳng thân mình thời điểm, huyết đã thuận mặt đi xuống chảy. A Long Vũ tiên phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu, như vậy một chiếc miệng, lại có một ít huyết lưu vào nàng trong miệng, còn có một ít treo ở nàng khóe miệng, kia bộ dáng muốn nhiều khiếp người có bao nhiêu khiếp người. "Ưng, thứ gì?" Long Lịch Lâm hô nhỏ một tiếng. Nguyên lai like hắn nghe được thái hậu thét chói tai cùng Long Vũ tiên kinh hô khi liền vội vàng quay đầu lại xem xét, vừa lúc gặp được này khủng bố một màn. Không có bất luận cái gì tâm lý phòng bị dưới tình huống bị khiếp sợ. Hoa ba Hoàng huynh, là ta lạc! Long vũ tiên thương tâm địa khóc lớn lên, tưởng tượng đến chính mình trên mặt đều là huyết, nàng liền sợ hãi, nhưng là nàng đó là không chiếu gương. Nếu nhìn đến hiện tại chính mình bức tôn dung này nói phòng trừng nàng nửa đời sau đều đừng nghĩ ngủ an ổn rác, thế nào cũng phải mỗi ngày làm ác ngộng không thể. Nàng này vừa khóc, nước mắt đem huyết hướng càng là chạy đầy mặt, so trong lời đồn lệ quỷ còn muốn khủng bố ba phần Long Lịch Lâm đang muốn phân phó cung nữ mang Long Vũ Tiên đi xuống rửa sạch sẽ, bên kia Thái Hậu Hồ Ninh Cơ liền lại có động tính. Ân, Hồ Ninh Cơ đầu tiên là phát ra một tiếng thật dài thanh âm, sau đó chậm rãi mở mắt, ta đây là làm sao vậy? Nàng cảm giác được chính mình cả người đều đau giống bị hủy đi vụn vặt giống nhau, cho nên liền khản khàn giọng nói hỏi, đồng thời còn nghi hoặc mà chuyển động phần đầu muốn nhìn xem có ai tại bên người có thể trả lời nàng. Long Vũ Tiên vừa nghe chính mình mẹ ruột tỉnh lại, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi, a Mẫu hậu ngài tỉnh, cảm giác thế nào? Nàng nhưng thật ra lòng tràn đầy vui mừng, đã có thể khổ này vừa mới từ quỷ môn quan bỏ lại tới Thái Hậu, đang tìm sờ người đâu, đột nhiên một trường tràn đầy máu tươi mặt thấu lại đây, dương buồn máu mồm to mà gần sắt chính mình, lại còn có có máu tươi tích đến nàng trên mặt, sợ tới mức nàng oa nha la lên một tiếng, a có quỷ a sau đó trước mắt tối sầm, lại ngất đi. Mẫu hậu mẫu hậu, mau tỉnh lại a ngài đừng hù dọa tiên nhi A Ô, ô, Long Vũ tiên ôm chết ngất quá khứ hồ Ninh cơ lại diêu lại hoảng không hai hạ liền đem hai người làm cho cùng cái huyết hồ lô dường như mà bi thôi hồ Ninh cơ trên người những cái đó còn không có nổ ngân châm có không ít đều đã đâm vào thịt Long lịch Lâm xem tâm đều nắm thành một đoàn này thị giác đánh sâu vào thật sự là quá chấn động quả thực chính là thấy quỷ giống nhau người tới à đem ngũ công chúa dẫn đi rửa mặt trải đầu cho Thái hậu sửa sang lại một chút dung nhan mai lạc nhìn trước mắt này ra trò khơiải trong lòng ngắm nhạc Đây là có thể cùng hố cha cùng so sánh hố nương sao. nay Thái Hổ có như vậy cái não tàn nữ nhi cũng thật là đủ đáng thương. Đây là báo ứng sao. Chờ đến các cung nữ ba chân bốn cẳng mà đem Thái Hổ thu thập sạch sẽ lúc sau, Mai Lạc mới đi lên trước giúp Thái Hổ đem ngân châm đều rút xuống dưới, sau đó đắp một chút nàng mạch liền vông lòng ra. Long lịch lâm nhìn Mai Lạc bộ dáng hỏi đến, chiến vương phi, Thái Hổ tình huống thế nào? Mai Lạc vỗ một chút chính mình khăn che mặt, đối Long lịch lâm hơi hơi gật đầu một cái Hẳn là không có gì đáng ngại. Bệ hạ hảo hảo chiếu cô Thái hậu đi, đừng quên nhắc nhở Ngũ công chúa đem 500 lượng hoàng kim đưa đến Chiến Vương phủ, chúng ta liền trước cáo tử. Nói xong không chờ long lịch Lâm đồng ý, Mai Lạc liền lôi kéo Hàn thành mặc xoay người đi rồi, chờ đến bọn họ đều ra ngự thư phòng hoàng đế mới phản ứng lại đây một sự kiện, chính mình căn bản là chưa kịp cùng cái kia thần bí Chiến Vương phi nói đến chính đề đâu. Đối với cái này Chiến Vương phi kiêu ngạo tùy tính cùng Chiến Vương thê vô độ hắn nhưng thật ra có khác sâu ẩn đượ. Chờ đến nhàn tới không có việc gì khi nhất định phải lại triệu bọn họ vào cung hảo hảo để ra nghi vấn. Hoàng đế Long Lịch Lâm cũng không có phát hiện ở đối mặt Mai Lạc khi hắn dung nhận chừng mực ở lén lút lần nữa phong khoáng, mà hắn lúc này còn hào chưa phát hiện đâu. Liên ở hắn trầm tư thời điểm, Đức Hỷ đã trở lại, phía sau còn đi theo Nhan Trạch Ngọc. Nguyên lai like Đức Hỷ đi Nhan phủ thời điểm, Nhan Trạch Ngọc thật đúng là liền trùng hợp ở nhà, nghe nói hoàng đế tuyên triệu liền vội vàng đi theo cùng nhau tới. Thảo dân Nhan Trạch Ngọc tham gia ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhan Trạch Ngọc quỷ dạp xuống đất tham viếng. Bình thân. Long Lịch Lâm ngồi ngay ngắn ở bàn dài lúc sau làm hắn đứng lên, "Nhan Trạch Ngọc, người giúp Thái hậu trấn trị một chút, nhìn xem nàng hiện tại tình huống như thế nào." Long Lịch Lâm cũng không có nói Mai Lạc giúp Thái hậu châm cứu sự, làm hoàng đế hắn nhưng không cần hướng một cái bình dân giải thích bất luận cái gì sự tình. Nhan Trạch Ngọc ở dân gian lại có danh tiếng lại nhu hống, tới rồi hoàng đế trước mặt cũng đến tối đầu tối đầu. Làm hắn hướng đông liền tuyệt đối không dám hướng tây, vì thế hắn liền lánh chỉ đi bên cạnh Thái Hậu nằm, cái kia dương biên, vươn tay cách Thái Hậu ống tay háo đem trong chốc lất mạch, sau đó rất là nghi hoặc mà nhìn nhìn Thái Hậu sắc mặt, sau đó không thể tin được mà lại xem mạch. Long Lịch Lâm nhìn Nhan Trạch Ngọc qua lại lan lộn, trong lòng liền sinh nghi vấn, Nhan Trạch Ngọc, Thái Hậu rốt cuộc thế nào? Nhan Trạch Ngọc buông xuống tay, cung kính mà trở lại, hồi bẩm hoàng thượng, Thái Hậu hiện tại cũng không lo ngại, hẳn là bị một chút kinh hách, một lát liền có thể hảo. Long lịch lâm níu chặt mày mới hơi chút giãn ra chút, vậy ngươi vừa rồi vì sao lặp lại bắt mạch đâu. Bậy hạ, thứ thảo dân lắm miệng, vừa mới thái hổ có phải hay không đột phát bệnh tim. Sau đó có nhân vi nàng tiến hành rồi trị liệu. Nhan Trạch ngọc hỏi thật cẩn thận, sợ hoàng đế một cái không cao hứng liền trị chính mình tội. Gần vui như gần cọc, ai biết câu nào lời nói liền làm tức giận thiên nhan đã bị muốn mặc nhỏ. Chính là hắn làm một cái say mê ý ghề đạo người. Nhìn thấy một cái y, y thuật cao minh người ở chính mình trước mặt chưa khỏi đồng loạt bệnh buộc phát nặng khó chứng, nếu là không hỏi cái rõ ràng, hắn này trong lòng A giống như là miêu chảo miêu cào dường như ngỡ. Long lịch lâm nhưng thật ra không có trách tội hắn, cũng không có dấu dếm, liền đêm vừa mới phát sinh sự tình cùng với chiến vương phi dùng châm cứu trị hết thái hậu sự tình đơn giản mà nói một lần, nghe được nhan Trạch ngọc toàn thân đều hưng phấn đi lên. Châm cứu A, kia chính là thánh thủ cung bất truyền tuyệt sống, hắn vẫn luôn đều rất muốn học tập Chính là nhưng vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nghe được trong truyền thuyết sẽ châm cứu người, lại còn có ở hắn phía trước cứu sống một cái bệnh tim đột phát người, thật sự là làm hắn khâm phục không thôi, càng thêm mà muốn gặp cái này sẽ y đi thuật sẽ châm cứu chiến vương phi. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới lúc trước ở chiến vương phủ gặp được cái kia trường bạch quái ý kìa mai lạc, không biết cái kia không coi ai ra gì nữ tử cùng này chiến vương phi ai lợi hại hơn đâu. Nếu Nhan Trạch Ngọc biết hắn tưởng hai người kêu kỳ thật căn bản chính là một người nói phòng trừng đến khí ngất xịu đi thôi. Hiện tại hắn còn đầy cõi lòng chờ mong mà muốn đi chiến vương phủ bái vọng một chút cái này sẽ châm cứu chiến vương phi đâu, chờ đợi có thể học được 13 cái một chiêu nửa thức. Long lịch lâm thấy Nhan Trạch Ngọc cũng trần bệnh Thái Hổ không có gì sự cũng liền an tâm rồi, mệnh đức hỉ cho hắn một ít ban thưởng khiến cho hắn đi về trước, sau đó lại sai người đem Thái Hổ đưa về tường Ninh Cung, liền ngồi ở ngự thư phòng khởi xứng đốc Làm một cái trăm công ngàn việc cần chính hoàng đế, hắn mỗi ngày vội liền rác đều ngủ không thượng ba cái cách giờ, phát ngốc càng là một loại xa xỉ tới rồi cực điểm sự tình. Vừa mới đã xảy ra này một loạt sự kiện lúc sau, hắn đột nhiên liền mạc danh mà khởi xứng ốc, nhớ tới cùng ngày ở đầy trời mưa rầm chung ra đời tiểu muội muội nhớ tới ôn nhu như nước mẫu phi, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình thực cô đơn, tọa ủng thiên hạ thì thế nào đâu. Chứ bỏ xử lý không xong triều đình chính vụ, chứ bỏ tranh không ngừng hậu cung phi tần ở ngoài. Chính mình giống như cái gì đều không có, ngay cả tốt nhất bằng hữu hàn thành mặc cũng ở cưới thê tử lúc sau ít có cùng chính mình giao lưu. Nhìn lại chính mình này hai mươi mấy năm sinh hoạt, chân chính chính là một cái người cô đơn. Chỗ cao không thắng hàn, đế vị thiếu ấm áp à. Mà cùng long lịch lầm cô đơn trầm tư có thiên địa chi biệt chính là hàn thành mặc cùng mai lạc, bọn họ hai cái về đến nhà vô cùng cao hứng mà ăn cơm tắm rồi, chui vào ấm áp trong ổ chăn hưởng thụ đi. Hàn thành mặc cuốn lấy mai lạc hoàn hảo vài lần. Vẫn là Mai Lạc xin tha đầu hàng hắn mới từ bỏ Ôm nàng hỏi ra trong lòng nghi vấn Lạc nhi, vi phu có câu nói không biết có nên hỏi hay không Ha ha, ngươi như thế nào lại tới nữa thẹn thùng kính nhi đâu Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi Mai Lạc ghé vào hắn ngực thượng ha ha cười Hàn thanh mặc cảm thụ được lòng ngực thượng chấn động Cũng nhấp miệng cười Lạc nhi à, vi phu không phải sợ ngươi không muốn nói sao Cho nên đến hỏi trước quá ngươi ý kiến Nếu ngươi không nghĩ lời nói cũng không có quan hệ Chờ đến ngươi tưởng nói hoặc là phương tiện nói thời điểm lại nói cho ta là được. Hành, ngươi hỏi đi, ta trước hết nghe nghe được đấy là cái gì vấn đề. Mai lạc nhưng thật ra sảng khoái, nàng cũng rất muốn biết là cái gì vấn đề có thể đem hàn thành mặc bối rối thành như vậy. Lạc nhi, ta đây liền hỏi A Hỏi đi, đừng giống cái đàn bà nhi dường như rong rong dài dài. Nga, lạc nhi, ta chính là muốn hỏi ngươi ở kinh thành kẻ thù có phải hay không chính là thái hậu. Nếu đúng vậy lời nói lại vì cái gì muốn đem nàng cứu sống đâu. Hàn thành mặc rốt cuộc đem chính mình ngày này nghi vẫn hỏi ra tới, bằng không hắn vẫn luôn nhớ thương, đầu đều phải nghẹn lớn. Mai lạc nghe vậy ngẩng đầu lên, tiến đến hàn thành mặc mặt bộ phía trên nhìn chầm chầm hắn đôi mắt hỏi, ai, ngươi như thế nào biết nàng là ta kẻ thù đâu. Ta giống như chưa nói qua. a Hàn thành mặc tự phụ mà cười, lạc nhi à, này ngươi cũng không biết đi, vi phu chỉ cần ở bên cạnh ngươi liền sẽ vẫn luôn đem tầm mắt đặt ở trên người của ngươi. Ngươi nhất tần nhất tiếu ta đều chú ý ta phát hiện ngươi chỉ cần nhắc tới đến Thái Hậu khi liền sẽ trong mắt hiện lên hận ý, mà nhìn thấy ngũ công chúa khi cũng là phá lệ mà tay tàn nhẫn, cho nên ta mới có như vậy phỏng đoán. Mà hôm nay ở nhìn thấy ngươi đối phó Thái Hậu thủ đoạn khi ta càng thêm cảm thấy nàng chính là ngươi kẻ thủ. Đối phó? Ta rõ ràng là cứu cái kia lão bà A, ngươi nói như thế nào ta là đối phó hắn đâu? Mai Lạc đem cánh tay gối lên hàn thành mặc ngực thượng cười ha hả hỏi. Ngươi nha! Về điểm này thủ đoạn nhỏ có thể lừa gạt được người khác còn có thể có thể lừa gạt được ngươi tướng công ta sao. Ta liền ngươi ánh mắt vừa động suy nghĩ cái gì muốn làm gì ta đều biết, hướng chi là ngươi động tác. Ngươi xuống tay như vậy tàn nhẫn, động tác như vậy thô lỗ, muốn nói đối thái hổ không có địch ý ta mới không tin đâu. Hàn thành mặc nói ra chính mình phân tích. Hi hi, quả nhiên là người hiểu ta à mặc là cũng. Mai lạc hi hi ha ha mà cười, nhưng là cũng chưa cho cái chính diện đáp án. Hàn Thành Mặc cũng không dò hỏi tới cùng, mà là hỏi ra chính mình một cái khác nghi vấn, "Lạc Nhi, vi phu thật sự là tưởng không rõ nếu ngươi cùng nàng có thủ hoán, vì sao phải muốn cứu nàng đâu?" Mai Lạc đem quay đầu đi, cầm để ở hắn trước ngực, nghịch ngợm mà cười, "A Mặc, trên thế giới thống khổ nhất sự cũng không phải tử vong, mà là mỗi ngày sinh hoạt ở sợ hãi bên trong, đáng sợ nhất sự cũng không phải tử vong, mà là sống không bằng chết." Hàn Thành Mặc ngây ra một lúc, sau đó cười ha, ha "Không hổ là ta Hàn Thành Mặc nương tử a." Quả nhiên là đủ tàn nhẫn, đủ độc, đủ cay. Rất hợp ta ăn uống, nếu không như thế nào chính là chúng ta trở thành hai vợ chồng đâu. Nói xong lúc sau, hắn liền cười lớn hơn nữ thanh, trở mình đem mai lạc đẻ ở phía dưới lại là hảo một đốn yêu thương. Ngày hôm sau không hề ngoại ý muốn mai lạc lại khởi chậm vô về đau nhức mà giống như cắt đứt dường như eo, nghiến răng nghiến lợi nói, hàng thành mặc ngươi cái giã thú, trong vòng 3 ngày đừng nghĩ về phòng. Hàn Thanh Mạc đẩy cửa tiến vào thời điểm vừa lúc nghe được Mai Lạc chửi bậy, sợ tới mức co rụt lại cổ, thiển gương mặt tươi cười thò lại gần, hì hì, Lạc Nhi đừng nóng giận sao, về sau ta nhất định chú ý, ngàn vạn đừng không cho ta vào nhà A. Ta cho người mát xa. Nói xong, Hàn thành mặc liền lấy quá ngăn tủ thượng mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cường ngân hoạt huyết rượu thuốc, thuần thục mà vì Mai Lạc mát xa lên. Liên ở bọn họ đang ở nùng tình mật ý thời điểm, chiến vương phủ lại người tới, hơn nữa mang đến một cái đại tin tức chứ 139 cũng trúng độc. Tới người là Hàn Thành mặc kia không yêu đi tầm thường lộ cứu cứu kiêm sư phụ, hư vô tử, không hề ngoài ý muốn, hắn vẫn là từ đầu tưởng thượng phi tiến bào, mai lạc nhìn bị Hàn Thành mặc mở cửa ngang tiến vào hư vô tử, rất muốn vì vương phủ gia đình các hộ vệ vốc một phen đồng tính nước mắt, ở này đó chân chính cao nhân trước mặt, bọn họ lực phòng ngự căn bản chính là linh, sức chiến đấu càng là cái cha. Cứu cứu sư phụ, ngài lao nhân già không biết trên thế giới này có loại đồ vật kêu đại môn sao vì cái gì mỗi lần đều là từ trên trời ráng xuống đâu. Ta liền không thể hảo hảo mà đi cửa chính tiến bào, sau đó làm chúng ta đi cổng lớn nên đón ngày sau. Mai Lạc nói mà đường hoàng, kỳ thật chính là tưởng phát cầu nhỏ tôi nàng tưởng tượng đến vừa mới đang cùng hàn thành mặc ở trong phòng Khanh Khanh ta ta đâu, vạn nhất bị thấy được nhiều xấu hổ. Chính là hư vô tử nhưng thật ra thực nghiêm túc mà trả lời, tiểu lạc ca, ta biết đại môn, nhưng là kia còn phải có người thông báo, sau đó ta còn phải chờ. Vạn nhất đuổi kịp các ngươi không ở nhà, ta phải bạch chờ nửa ngày, phiền tói đã chết. Nói xong hắn còn chán ghét mà như mày. Hư vô tử nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không ổn, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều là làm như vậy, đi nhà người khác cửa chính đi vào số lần phòng chừng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thói quen thành tự nhiên, câu đối hai bên cánh cửa với hắn tới giảng cơ bản chính là cái bài trí. Hơn nữa hắn một cái đạo sĩ tới tìm chiến vương. Ngắm lại đều có khả năng sẽ bị người gác cổng người cấp trở thành kẻ lừa đảo anh đi, kia nhiều thật mất mặt. Nếu không phải bận tâm đến trong phòng khả năng sẽ có mai lạc ở, vạn nhất nhân ra vợ chồng son đang làm cái gì thân mật sự bị hắn thấy được không tốt, hắn khả năng liền cửa phòng đều không gõ, trực tiếp từ cửa sổ vào được. Mai lạc bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo đi, ngươi thắng, ngươi nói rất có đạo lý, hoan nên về sau tiếp tục không đi môn. Hàn thành mặc nhìn hai người đối thoại nghẹn cười nghẹn quay hàm đều đau. Bọn họ thật giống hai tiểu hài tử ở cãi nhau. Cười cái gì cười, chán ghét. Cứu cứu sư phụ là lao ngân đồng, ngươi cũng đúng vậy. Mai Lạc đã nhận ra Hàn Thành mặc ở một bên chế giê liền tức giận mà trừng hắn. Hàn Thành mặc không chờ đáp lời đâu, hư vô tử liền không làm, trừng lớn con mắt kháng nghị, tiểu lạc, ngươi nói ai lao đâu. Ta mới bất lao, ta như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, sao lại có thể kêu ta lao ngoan đồng đâu. Mai Lạc bất nhãm mà phiên cái đại bạch mắt, là là là, ngài một chút đều ch Ngài so với ta cùng A Mặc còn trẻ đâu, biết không? nay con kém không nhiều lắm. Hư vô tử vừa lòng mà trả lời. Hàn thanh mặc vì tránh cho hai người lại lẫn nhau véo vội vàng nói sang chuyện khác. Sư phụ, ngài đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì sao? Hắn từ nhỏ đến lớn thói quen kêu hư vô tử sư phụ, trong lúc nhất thời thật đúng là liền sửa bất quá tới, hắn cũng liền tiếp tục như vậy xưng hô. Mà mai là còn lại là nghịch ngậm mà gọi người ta cứu cứu sư phụ. Cái kia cự tuyệt thừa nhận chính mình là lao ngoan đồng người cảm thấy rất là mới lạ mà cao hứng ứng thừa, cho nên liền xuất hiện phu thê sưng hô bất đồng tình huống. Hư vô tử đảo cũng không để ý hàn thành mặc không gọi hắn cứu cứu, tả hữu bất quá là cái xưng hô mà thôi, trải qua này vừa nhắc nhở hắn mới nhớ tới hôm nay tới mục đích, hử, đều do tiểu lạc, một hai phải cùng ta nói cái gì đi môn sự, chậm chê ta nói chính sự bãi. Mai là câm thầm chửi thầm, rõ ràng là chính ngươi quyết nói, còn hướng ta trên người lại, thật là... Nhưng là không nghĩ lại cùng hắn đấu võ mồm, cũng liền không lên tiếng nữa. Hư vô tử xem ai lạc bất hòa hắn xảo, mới không thú vị mà nói, ta tới là tưởng nói cho các người đêm nay phải xuất phát đi riêng bang. Gì? Không phải sớm định ra 3 ngày lúc sau sao? Như thế nào đột nhiên trước tiên đâu? Hàng thành mặc kinh ngạc hỏi, sư phụ từ trước đến nay là cái nói là là người, rất ít có thay đổi kế hoạch thời điểm, đã sớm định hảo là 3 ngày lúc sau xuất phát đi riêng bang, này đột nhiên thay đổi là bởi vì cái gì đâu? Hư vô tử thở dài một hơi nói, ai, giúp nội truyền đến tin tức, bang chủ không do nguyên nhân mà chúng độc, mệnh ở sớm tối, cho nên các trưởng lao quyết định muốn đem tuyển sát đại hội trước tiên đến ngày sau, để tránh xuất hiện rắn mất đầu tình huống. Nga. Hàng thành mặc nghe xong lúc sau kỳ thật không có gì quá lớn cảm giác, hắn đối với Diêm Bang hiểu biết giới hạn trong biết mà thôi, tuy nói chính mình bị tuyển định vì tuyệt sát đại hội người được đề cử, nhưng là hắn vẫn như cũ không có gì lòng trung thành, đối với Diêm Bang cũng không có gì cảm tình cho nên hư vô tử nói thực nôn nóng, hắn cũng vẫn như cũ không đau không ngứa. Mai Lạc nhưng thật ra so với hắn phản ứng mảnh liệt điểm, cứu cứu sư phụ, ngươi là nói riêng bang bang chủ cũng trúng độc. Có thể hay không cùng ngươi lần trước nói cái kia các phái trưởng môn nhân trúng độc sự kiện có liên hệ đâu. Là một cái đại môn phái cầm lái giả, Mai Lạc chính là lại không đáng tin cậy cũng biết đến vì môn phái phụ trách, cho nên lần trước hư vô tử vừa nói xong lúc sau nàng liền phái người đi điều tra, hơn nữa tiểu thiên bên kia cũng đều đang âm thầm điều tra nghe ngóng Chính là quỷ dị chính là không có bất luận cái gì có giá trị manh mối, ai cũng không biết này đó trưởng môn nhân rốt cuộc là như thế nào chúng độc, cũng không biết là ai hạ độc hại bọn họ, càng không biết bọn họ bị độc hại nguyên do, liền dường như bọn họ đều là ngoài ý muốn tử vong giống nhau.